t r ư ơ n g tám trăm chín mươi một quá trình này rất phức tạp và cũng rất chậm chạp cần phải có kiên nhẫn vô cùng một tia vội vàng sao động là lập tức hỏng việc lúc mới bắt đầu quá trình rất thuận lợi ngắn ngủi nửa tháng thời gian diệp trần mỗi ngày đều có tiến bộ khoảng cách chân nguyên và huyết dịch hoàn mỹ d u n g hợp càng lúc càng gần bất quá theo thời gian trôi qua diệp trần phát hiện càng về sau tiến bộ càng chậm hiện tại đã vài ngày trôi qua nhưng một chút tiến bộ cũng không có nguyên lai、like, chân nguyên và huyết dịch d u n g hợp cũng có thời gian quá thời gian này thì chân nguyên sẽ tách khỏi huyết dịch chỉ khi có thể hoàn mỹ d u n g hợp thì chân nguyên mới vĩnh cửu d u n g hợp với huyết dịch không còn hiện tượng tách rời nữa nhưng muốn làm được điều này thì khó càng thêm khó tốc độ lưu động của huyết dịch không tính là rất nhanh nhưng để hoàn thành một cái hoàn mỹ d u n g hợp thì lại rất khó mỗi khi quá trình d u n g hợp được một nửa thì chân nguyên vừa d u n g hợp được lúc đầu đã bắt đầu tách ra chân nguyên d u n g hợp sau thì lại tiếp tục không ngừng d u n g hợp nên chỉ có thể duy trì được một sự cân đối mà thôi không được chân nguyên tích lũy còn chưa đủ mới dung hợp được với huyết dịch một chút đã khiến tốc độ lưu truyền của huyết dịch nhanh hơn trái tim của ta chịu không nổi diệp trần dám trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả là dựa vào bất tử thân một ít tiểu tổn thương không cần quan tâm nhưng khi trái tim chịu tải quá lớn thì đã vượt quá năng lực của bất tử thân rồi tối đa chỉ có thể thoáng đẩy lên khả năng phụ tải một chút mà thôi dù sao trái tim cũng là một trong những đại nhược điểm của thân thể không giống những bộ vị khác Phù mở mắt ra diệp trần dùng sức thở mạnh một hơi rồi đứng lên không biết mộ dung như thế nào rồi ma lực của nàng rất tinh thuần tứ giai ma thân so với linh thể của ta còn cường đại hơn nhiều có lẽ sẽ có tỷ lệ thành công rất lớn trong cơ thể mộ dung khuynh thành có ma lực tinh hoa hơn nữa còn là vương cấp ma lực tinh hoa hiệu quả rèn luyện cơ thể rất tốt ở trên thôn vệ đảo ma thân của nàng đã đạt tới tứ giai đã đủ điều kiện trùng kích lên bán bộ ma vương lắc lắc đầu diệp trần đi ra động phủ bên ngoài là một khu vực hoàn toàn c h ố n g trải ta đã đạt được không gian áo nghĩa trụ cột đã không ít thời gian trước giờ không gian áo nghĩa vẫn bình ổn tăng lên hiện giờ đã tiếp cận bốn thành phá hư chỉ đã có uy lực vượt qua kim chi liên y đáng tiếc phá hư chỉ không thể dùng bảo kiếm tăng phúc mà biến hóa cũng quá ít nếu có thể dựa vào không gian áo nghĩa sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp thuộc về ta thì uy lực hẳn có thể sánh được với tàn nguyện áo nghĩa võ học phối hợp với bảo khí mới có thể tạo ra uy lực cường đại hơn muốn tăng phúc cho phá hư chỉ thì phải có một cái bảo khí thủ sáo nhưng diệp trần chỉ dùng kiếm nếu trên tay mang thêm một cái thủ sáo sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều do đó sáng tạo ra không gian áo nghĩa kiếm pháp đối với diệp trần có tác dụng rất lớn không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất một thành không gian áo nghĩa cũng tương đương với ba thành áo nghĩa khác một khi không gian áo nghĩa có thể tăng lên tới bốn năm thành thì tạo vượt tàn nguyệt, trọng tàn nguyệt khi không nghĩa pháp hơn không nghĩa pháp khó khó phòng hiếp mạnh hơn nhiều. kiếm kiếm gian gian với sáng sẽ so áo áo quan lường, lòng còn ra qua có lực lực uy quỷ uy là dị bị, đứng trên bãi đất trống diệp trần nhắm hai mắt lại trong đầu xuất hiện hình ảnh một kiếm khách đang thi triển kiếm pháp kiếm pháp này thập phần quỷ dị khó lường một kiếm phát ra còn cách mục tiêu rất xa nhưng chỉ sau một chớp mắt thì mục tiêu đã bị hủy diệt hơn nữa kiếm pháp này vô cùng nhanh tạo ra hiệu quả không gian gấp khúc dùng mắt nhìn căn bản không thể phân biệt được quỹ tích xuất kiếm làm cho người ta không khỏi run sợ diệp trần mở mạnh hai mắt ra đưa tay rút l ô i kiếp kiếm dựa theo trực giác chém ra 7-7-49 kiếm một kiếm so với một kiếm càng nhanh hơn có thể thấy được động tác của diệp trần so với kiếm khách trong đầu hắn hoàn toàn giống nhau một chút khác biệt cũng không có chỉ là hiệu quả khi thi triển kiếm pháp không tranh lệch còn xa kiếm pháp của diệp trần chỉ có thể khiến cho quỹ tích kiếm x u ấ t mơ hồ xuất hiện vô số ảo ảnh không cách nào tạo ra hiệu quả không gian gấp khúc được mặc dù như vậy cự thạch quanh thân hắn cũng bị nghiền nát hàng loạt mặt đất dưới chân hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt trải rộng ra đây không phải là hiệu quả do kiếm khí tạo thành mà do không gian lực thông qua kiếm pháp tạo nên nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha lĩnh ngộ không gian áo nghĩa tới một trình độ nhất định thì dưới sinh tử cảnh không ai có thể đỡ được một kiếm của diệp trần dù có thì một kiếm của diệp trần phát ra còn có khả năng xe rách không gian dưới sinh tử cảnh ai có phòng ngự có thể ngăn cản được vết rách không gian cắn nuốt giữa không chung cách hòn đảo vài dặm một con tứ rực hắc ma trùng không biết từ lúc nào đã xuất hiện nơi đó con ma trùng này thân thể không chút nào sứt mẻ bốn cánh sau lưng chấn động rất có quy luật bảo trì thân hình nó hoàn toàn cân bằng liếc nhìn qua giống như nó đang đậu giữa hư không vậy trong những con mắt răng đầy trên cái đầu tròn của nó lúc này đang xuất hiện cảnh tượng trên đảo những cảnh tượng này có gần có xa ly kỳ nhất là tựa hồ còn có công năng phóng đại thu nhỏ chỉ chốc lát sau trong mắt của nó đã xuất hiện một bóng người người này không ai khác ngoài diệp trần diệp trần vẫn không biết bản thân đang bị một con tứ rực hắc ma trùng nhìn chằm chằm dù sao hắn cũng không phải người sắt lúc nào cũng có thể liên tục phóng linh hồn lực ra ngoài nếu linh hồn lực tiêu hao quá độ thì khả năng khôi phục rất chậm m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng chưa chắc khôi phục lại như cũ luyện kiếm pháp nửa ngày diệp trần cảm giác chỗ động phủ của mộ dung khuynh thành vẫn không có động tĩnh gì thì biết nàng ví ẫ n đang cố gắng trùng cố k c cảnh cũng kích việc cũng có không ít việc h không hắn thất nhưng hắn không giả bán vương nên, nói trùng lên bán vương ngoại này muốn giới giày. đi bại, bộ bộ ma làm. Ví đi quấy Tuy trừ ít dụ như tìm hiểu không gian áo nghĩa ở trong mộ địa của tứ cực đại đ ế đạt được không gian áo nghĩa trụ cột có thể nói là một vật b á o vô giá có nó tốc độ tìm hiểu không gian áo nghĩa của diệp trần tối thiểu tăng lên mấy lần mà bản thân hắn đã có năng lực lĩnh n g ộ mạnh hơn người khác mấy lần hai thứ điệp ra lên trở h thể nói tập độ lĩnh ngộ của hắn cao hơn người khác 10 lần, thậm chí ì có tộc của cao nói t ngộ người lần, lần. độ là lại trong động phủ diệp trần xếp bằng ngồi xuống đất sau khi hít sâu một hơi hắn liền tiến vào một trạng thái kỳ ảo rồi sau đó linh hồn lực vô hình vô chất phóng xuất ra bên ngoài khoách tán đến phạm vi đến vài trăm mét linh hồn lực phóng xuất ra phạm vi càng nhỏ thì tiêu hao càng ít trong phạm vi vài trăm mét thì đối với linh hồn lực của diệp trần duy trì liên tục m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề linh hồn lực là một loại đa cảm giác mạnh mẽ hơn ngũ g i á c dưới sự khống chế của diệp trần không gian trong phạm vi vài trăm mét linh hồn lực hắn bao phủ bắt đầu chấn động thật ra thì không gian thời khắc nào cũng đang chấn động nhưng chấn động này rất nhỏ nhỏ đến như không có nhưng đúng là vẫn có không gian là một thứ hư vô mờ mịt khó có thể nắm bắt được linh hồn lực cũng đồng dạng là một thứ hư vô mờ mịt không thể cầm nắm được chỉ có dùng linh hồn lực mới có thể nắm bắt được không gian chấn động đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả sinh tử cảnh đều có thể nắm giữa không gian áo nghĩa bởi vì linh hồn lực của họ quá mức cường đại căn cứ c h i thức trụ cột của không gian áo nghĩa trong đầu diệp trần một bên dùng linh hồn lực nắm bắt không gian chấn động một bên lĩnh ngộ không gian áo nghĩa trong động phủ bên cạnh mộ dung khuynh thành vẫn đang khoanh chân ngồi im không nhúc nhích trên người nàng thỉnh thoảng phát ra một tầng h á c quang những tầng h á c quang này khi thì cường thịnh khi thì ảm đạm khi thì bành trướng khi thì nội liễm đem quả động phủ liên tục lập l ò trong bóng tối giờ phút này mộ dung khuynh thành đang ở giai đoạn trùng bán bộ vương giả cuối cùng nàng bất đồng với diệp trần trong cơ thể nàng có ma lực tinh hoa luyện hóa ra ma lực vô cùng tinh thuần nếu không phải bị giới hạn cảnh giới thì luyện hóa ra ma lực cấp bậc bán bộ ma vương cũng không chơi dù sao ma lực tinh hoa của nàng cũng là một bộ phận tinh hoa ma lực của một vị yêu ma vương nói là luyện hóa thì kỳ thật phải dùng từ pha loãng thì đúng hơn ma lực tinh hoa sau khi pha loãng rồi mới luyện hóa thành ma lực của nàng Có lực ma t、so、i ngoài ra nàng còn là một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch và đồng thời tu thành tứ giai ma thể cấp độ tính mạng của nàng so với nhân loại cũng cao cấp hơn tiếp cận với tính mạng của ma tộc cho nên năng lực tái tạo huyết dịch của trái tim nàng cũng rất cường đại khả năng phụ tải của trái tim cũng viễn siêu nhân loại ví dụ như diệp trần là điển hình ở lúc bình thường tốc độ huyết dịch trong người nàng lưu chuyển cũng không khác gì nhân loại nhưng hiện tại tốc độ huyết dịch lưu chuyển trong người nàng đã đạt tới một tốc độ kinh người nhịp tim có thể hù chết người ta bởi vì không thể gọi là nhịp tim đập nữa mà phải gọi là chấn động huyết dịch lúc bình thường lưu động cũng không phát ra thanh âm nhưng hiện tại huyết dịch lưu chuyển trong người nàng lại phát ra thanh âm như tiếng nước suối chảy trong núi r a tốc độ lưu chuyển nhanh như vậy cũng không cho gương mặt trắng nõn của nàng đỏ bùng càng khiến cho nàng thêm kiều diễm ở trên đỉnh đầu nàng bạch vụ lượn lờ ẩn hiện huyết hồng sắc còn có một chút mùi huyết tinh chính là chỗ này một ngày trôi qua có một nhóm người không mời mà tới trên hải dương gần hòn đảo hai người diệp trần đ a n g bế quan đám người này chính là một đội ngũ của nhân ma tộc tổng cộng có hai trăm linh a i người trong đó có hai bán bộ ma vương và hai trăm tên linh hải cảnh nhân ma bọn chúng có thể tìm tới đây cũng là nhờ con tứ dực hắc ma c h ú n g kia truyền tin tức về về phần tại sao chỉ mất một ngày mới tới được đây là bởi vì bọn chúng ở cách nơi này cũng không xa vừa nhận được tin tức liền chạy đến bạch yểm bằng vào hai chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ trước hết chúng ta tốt nhất là làm ra một cái kết giới phong bế cả hòn đảo này không cho bọn chúng chạy thoát một gã bán bộ ma vương bộ dáng mập mạp nói tên gọi là bạch yểm bộ dáng thập phần quỷ dị đầu chọc lóc cả phần đầu đều có rất nhiều điểm trắng lấm tấm ngay cả đôi mắt của hắn lòng trắng cũng nhiều đồng tử không có bao nhiêu nhìn vào phẳng phất như chỉ có hai chấm đen nhỏ xíu ngay cả lông mi cũng không có toàn thân hán lộ ra vẻ âm tà hung ác vậy cũng tốt dùng vụ ẩn kết dưới đi bạch đ ể m gật gật đầu d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm vào hòn đảo phía trước các ngươi một trăm l i n tám người bao vây quanh hòn đảo này rồi thi triển vụ ẩn kết giới phong bế toàn đảo cho ta không được để cho bất cứ thứ gì đi ra ngay cả một con côn trùng cũng không được tên bán bộ ma vương mập mạp ra lệnh vâng không cần phải điểm danh tự động có một trăm l i tám tên nhân ma bước tới dọc theo hòn đảo bay vút đi nhìn đám thủ hạ lĩnh mệnh rời đi tên mập m ạ p thờ dài nói dám ở hỗn loạn ma hải này giết tộc nhân của nhân ma tộc chúng ta cũng không biết đối phương có địa vị gì chẳng lẽ là bán bộ vương giả của huyết kiếm cung hay là người của khô lâu đảo bạch yểm cười lệnh nói huyết kiếm cung cũng được khô lâu đảo cũng được dám giết người của nhân ma tộc chúng ta thì phải trả giá thật lớn đây là tự nhiên huyết kiếm cung và khô lâu đảo tuy thế lớn nhưng so với nhân ma tộc chúng ta vẫn còn kém không ít Tên thì trước trụ trụ tạo thành một hình vòng cung. Ở trên không giao nhau ở trung tâm trên nhiên lên, bán vương nói. người đang nói chuyện, xung quanh hoàn bỗng đen hình vòng cung, không nhau không bộ bay, ma mập mạp hai phía giao cười, hư có hắc Khi khí kịp khí đảo đảo. ở ở sau một khắc cả hòn đảo bị một vầng hắc quang bao lại cảnh tượng bên trong văn vẹo một hồi rồi triệt để biến mất hắc quang cũng dần vụ hóa từ bên ngoài nhìn vào nơi này phảng phất như không có một hòn đảo nào mà chỉ có hắc vụ trùng trùng thành công thấy vậy tên bán bộ ma vương mập mạp thở phào một hơi vẻ tươi cười trên mặt càng sáng hơn ta đi gặp hắn dứt lời thân hình bạch yểm lóe lên hướng vào trong hắc vụ bạch yểm không nên vọng động tên bán bộ ma vương mập mạp cả kinh yên tâm ngươi còn không tin vào thực lực của ta sao huống hồ có vụ ẩn kết giới hỗ trợ ta tiến có thể công lui có thể ra thanh âm nhàn nhạt của bạch yểm truyền lại thực lực của bạch yểm đương nhiên mập mạp cũng biết rõ chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio hơn nửa tháng trước một trong ba tên bán bộ ma vương bị giết chết thì tên có thực lực mạnh nhất tên là cổ lực cổ lực ở bên trong nhân ma tộc cũng là một lợi hại bán bộ ma vương nhưng mà thực lực của bạch yểm còn cao hơn cổ lực một bậc thuộc về đỉnh tiêm bán bộ ma vương trong ngang cấp thì một nhân ma có thể tương đương với hai nhân loại nên thực lực của bạch yểm đối địch với hai tên đỉnh tiêm bán bộ vương giả không thành vấn đề nhưng từ kết quả đối phương có thể đánh chết ba tên bán bộ ma vương trong đó có cả cổ lực Và vụ vấn là, mà toàn nào, càng hơn 30 tên linh hải cảnh nhân ma thì thực lực cũng không phải đùa. Lấy thực lực của Bạch ỉm chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Cũng may, đúng như Bạch ỉm nói, có vụ ẩn kết giới hỗ trợ thì hắn thể thi thể không hết thử thực thế thể thì không phải thêm nhân thủ、tới. Nghĩ theo ngươi tên cũng Cũng đúng nói, ẩn đúng tiến công an cần lắng. Cũng nếu luôn cần đến tên cũng tốt. kết trợ trở trước quyết tốt, tới. lực lấy lực lùi lẽ lo lực giới giải gọi của có được có có có có được, có đây, ma ỉm may, ỉm xem mập mạp đùa, ra, sau. đề trên đảo diệp trần đang tìm hiểu không gian áo nghĩa thì cảm giác có chút không đúng Lúc trước h ắ n còn có thể cảm nhận có cảm thể đ ư ợ c đ ộ n g tĩnh thổi thể, tại bất trìm trong một tĩnh cùng phong sơn thể, nhưng hiện phong động, hòn mảnh cả đảo qua là ặ n thường, phẳng như đã cùng với ngoại g giới bất phất cách h đã với o ly n toàn. Linh hồn lực vốn đang lực kết h sau đó tiếp tục tản ra bên ra giới Hửm! Là kết g i linh hồn lực của diệp trần bị một tầng bình chướng ngăn cản phẳng phất như lầm vào trong vũng bùn mà trong cảm giác của linh hồn lực thì khắp nơi đều là một mảnh hắc vụ vô biên vô hạn Kiếm quăng lóe lên, Diệp quăng lên, lóe trong ầ n núi mà ra, xuất hiện trên không trung hòn phá ma ra, xuất của đ ả t r o tầm mắt hải dương bên ngoài đảo đã biến mất chỉ còn lại là trùng trùng điệp điệp hắc vụ so với cảm giác bằng linh hồn lực không khác gì nhau nhưng vào lúc này trong màn hắc vụ dày đặc kia đột nhiên lộ ra một lỗ hổng hai thân ảnh lướt vào nhân ma trong mắt diệp trần híp lại hai tên nhân ma này chính là hai người bạch yểm và mập mạp bọn hắn cũng đã chú ý tới diệp trần là người giết tộc nhân của nhân ma tộc chúng ta tên mập mạp quát lên diệp trần bất động thanh sắc nói các ngươi phong bế cả hòn đảo chỉ sợ là không phải chỉ đến để hỏi ta có phải là hung thủ hay không cần gì phải nhiều lời dùng sự bá đạo của nhân ma tộc ở nơi này thì chỉ cần là người bị hiểm nghi thì bất kể là có phải hung thủ hay không cũng khó mà thoát khỏi độc thủ của chúng như vậy ngươi chính là hung thủ bạch yểm lạnh lung đánh giá diệp trần rồi nói không sai diệp trần cũng không có ý định giấu g i ế m có giấu g i ế m cũng không có ý nghĩa rất tốt có thể giết chết cổ lực nói rõ ngươi cũng có vài phần thực lực để bạch yểm ta tới lãnh giáo một chút bạch yểm nghe diệp trần mở miệng thừa nhận thì toàn thân sát khí phóng xuất thích thì cứ tới diệp trần có phần nắm chắc nhất định sẽ phá vỡ được kết giới bởi vì kết giới kỳ thật cũng là một phương pháp vận dụng của không gian áo nghĩa chẳng qua là dùng trận pháp thúc giục mà thôi bằng v à o phá hư chỉ thì muốn đánh ra một cái thông đạo mở ra một lối thoát cũng không khó nhưng hiện tại hắn không thể rời khỏi đây được bởi vì mộ dung khuynh thành còn chưa xuất quan nói rõ là nàng đang ở thời khắc mấu chốt trùng kích lên bán bộ ma vương cảnh giới nếu đột nhiên bị gián đoạn thì sau này phải mất tới gian rất lâu mới có thể một lần nữa trùng kích lên cảnh giới bán bộ ma vương cho nên trước mắt chỉ có thể đi từng bước tính từng bước mà thôi đa long ngươi không cần ra tay ta sẽ đối phó hắn bạch yểm nói với tên bán bộ ma vương mập mạp ngươi cẩn thận một chút đa long nói xong thì lui về sau một bước ánh mắt hữu ý vô ý liếc về chỗ động phủ khuynh động mộ dung theo à hàn n đăng quan luyện, quang h bế tu t bạch yểm toàn lực vận chuyển chân nguyên bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện một vòng khí lưu màu xám trắng kịch kiệt xoay tròn xung quanh hắn lực áp bách đáng sợ càn quét ra bốn phương tám hướng xua tan rất nhiều hắc vụ đang b a y quanh hòn đảo một ít hòn tiểu sơn trên đảo cũng bị khí áp của hắn ép thành cho bụi bay toán loạn trong không trung tu vi này tuy so ra kém vương thái nhất của hắc thủy liên minh nhưng không kém bạo viêm vương chút nào luận lực áp bách thì bạo viêm vương còn kém một chút xem r a nhân ma tộc không hổ là chúa tể ở hỗn loạn ma hải này tài nguyên hẳn là nhiều tới mức không thể tưởng tượng được bán bộ vương giả là một quá trình tích lũy chân nguyên chân nguyên càng nhiều càng có hy vọng đạt tới bán bộ vương giả đỉnh phong có cơ hội kích cảnh. chân tích kích lên sinh tử cảnh được. tích chân thạch cho cũng chưa chắc cảnh cực thạch tốc khó vương hơn vương hơn hội sinh không thì không thể sinh thập phần khăn, thượng phẩm linh thạch tu luyện thì đỉnh phong, phẩm linh thì nhanh hơn rất nhiều. bộ bộ độ giả tới giới giả trùng tử trùng tử tu trăm đạt tu rất dùng dù dùng lên Nếu nguyên nào lên Bán nguyên nếu luyện, năm bán nếu luyện lũy lũy sẽ đủ để nhưng tốt nhất vẫn là dùng thủy tinh chân nguyên nó không khác gì một con đường tắt rút ngắn đi rất nhiều thời gian tu luyện đáng tiếc cực phẩm linh thạch rất khó tìm ngũ phẩm tông môn cũng không có bao nhiêu mà thủy tinh chân nguyên thì chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể chế tạo ra bạo viêm vương có thể có được tu vi thâm hậu như vậy là bởi vì hắn ở thôn p h ệ đảo mỗi tháng đều có không ít thủy tinh chân nguyên để tu luyện vương thái nhất có tu vi gấp hai lần bạo viêm vương còn ẩn ẩn có thực lực bán bộ vương giả tối cường giả thì cũng là bởi vì hắn là một nhân vật trọng yếu của hắc thủy liên minh thủy tinh chân nguyên không sợ thiếu lôi linh vương ở chân linh đại lục mới là hàng thật giá thật là một trong những bán bộ vương giả tối cường giả hắn không thể nào có vô số cực phẩm linh thạch để tu luyện mà thủy tinh chân nguyên càng không có khả năng đoán chừng là hắn có cơ duyên nào đó đạt được một bảo vật có thể làm tăng lên tu vi dù sao tuổi của hắn cũng không lớn nếu dựa vào tích lũy thì tối thiểu cũng phải mất mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy cho nên diệp trần rất rõ ràng võ giả tu luyện thì thiên phú là rất trọng yếu nhưng tài nguyên cũng quan trọng không kém ví dụ như ở cảnh giới bán bộ vương giả nếu ngươi có được tài nguyên sung túc thì tốc độ tăng trưởng tu vi phải nhanh hơn thường nhân gấp mười lần mấy chục lần bạch yểm bước tới một bước năng lượng chấn động bốn phía hắn khẽ quát một tiếng hai tay hóa thành vô số thủ ảnh hướng diệp trần phát động công kích mãnh liệt không gian trước mặt bạch yểm thoáng v ặ n vẹo đại lượng khí kình sắm bạch sắc như những đạo phong nhận sắc bén kích bắn ra có xoay tròn bắn tới có mạnh mẽ bổ xuống có đâm thẳng có va chạm cải biến quý tích trong nháy mắt rậm rạp c h à n chịt s á m bạch khí kình như một cái thiên la địa võng bao phủ xuống thân hình diệp trần ánh mắt diệp trần trở nên sắc bén đem quý tích của từng đạo khí kình nhìn rõ trong mắt sau đó mới rút lôi kiếp kiếm ra vừa đâm vừa chém vừa quét s á m bạch sắc khí kình tuy nhiều nhưng không có một đạo nào có thể tiếp cận diệp trần trong vòng một trượng phẳng phất như một trượng này là một cái tuyệt đối lĩnh vực bất kỳ vật gì cũng không thể tới gần trong hư không một số k h í kình va chạm vào nhau lần nữa cải biến lộ tuyến công kích bất quá cũng chỉ là phí công linh t ề nhất kiếm của diệp trần nhanh tới cực hạn vô thành vô tức có một số khí kình rõ ràng tấn công sau lưng diệp trần nhưng diệp trần lại có thể chăn trước khiến khí kình vừa tới gần phạm vi một trượng quanh hắn đã bị đánh nát căn bản không thấy được diệp trần đã phản kích lúc nào kiếm pháp của diệp trần dưới sinh tử cảnh đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường bất luận công kích kỹ xảo nào đều không thể dùng được trước mặt hắn t ự ư hồ biết rõ điểm này bạch yểm cũng buông tha cho khoái kích cải biến thành trọng kích sát chiêu hư vô bách kích chảm. Bạch h khí khí vô ỉm é thân hình diệp trần nghiêng nghiêng bay lên trên đón đầu đao khí một kiếm quét tới kim chi liên y chấn động phá hủy sát chiêu của bạch yểm cùng lúc đó tay trái diệp trần cũng làm tạo thế một kiếm chỉ điểm tới bạch yểm đi tàn huyết kiếm ra khỏi vỏ hóa thành chín đạo kiếm ảnh bắn thẳng tới bạch yểm ngự kiếm công kích bạch yểm chấn động đây là một kiếm thuật đã thất truyền hắn cũng đã từng nghe nói đến nghe nói từ thời cổ đại là thời đại của kiếm khách thời gian đó kiếm khách vô cùng nhiều mà ngự kiếm thuật thời kỳ đó cũng có rất nhiều sắc thái truyền kỳ kiếm thuật này đối với yêu cầu về linh hồn lực cực kỳ cao nếu không phải người có thiên phú về linh hồn lực thì không thể phát huy được tinh túy của môn kiếm thuật này phi kiếm thông qua ngự kiếm thuật thi triển có tốc độ vô cùng nhanh thường thường địch nhân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm xuyên tim hoặc là một kiếm mất đầu khó lòng phòng bị nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì một lần có thể đạt tới tám mươi một kiếm t ề phát khiến cho người nghe đã sợ mất mật tránh xa thật xa ngự kiếm thuật của diệp trần tuy chỉ đạt tới chín kiếm t ề phát nhưng không nên xem thường bởi vì tốc độ của phi kiếm quả thật rất khủng bố căn bản không kịp ra chiêu ngăn cản bạch k ể m đưa hai tay lên bắt chéo trước mặt thân thể cuộn lại thành một khối s á m bạch sắc khí lưu điên cuồng xoay tròn quanh người hắn khiến hắn trông giống như một khối s á m bạch sắc quang cầu chín đạo kiếm ảnh đại bộ phận đều bị đẩy lui chỉ có bản thể tàn huyết kiếm có lực công kích mạnh nhất thoáng cái đã đâm thủng hộ thể chân nguyên của bạch yểm tiếp tục muốn tấn công lên thân thể của hắn cút cho ta thân hình đang cuộn tròn của bạch yểm mở rộng ra chân nguyên trong cơ thể mạnh mẽ vận chuyển xuất ra phẳng phất như một vầng thái dương màu xám trắng đang phát ra toàn bộ năng lượng của mình đánh lên bản thể của tàn huyết kiếm chân nguyên thật mạnh mẽ trong mắt diệp trần hơi híp lại một kiếm này của hắn đã đủ có thể ám sát đại bộ phận bán bộ vương giả hơn nửa tháng trước tên trung niên nhân ma kia sau khi hoàn toàn ma hóa đối mặt với công kích của ngự kiếm thuật cũng không thoát khỏi bị tổn thương không ngờ bạch yểm so với tên trung niên nhân ma kia sau khi hoàn toàn ma hóa còn mạnh hơn không ít ngự kiếm thuật không có hiệu quả đối với hắn sau khi đánh bay bản thể của tàn huyết kiếm bạch yểm vội vàng lui lại phía sau trên cánh tay của hắn có một vết kiếm thương nhàn nhạt, nhạt. vết kiếm này chỉ làm bị thương da thịt kiếm khí ẩn chứa bên trong sớm đã bị chân nguyên của hắn bức ra ngoài cái này còn bởi vì diệp trần chỉ mới có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nếu diệp trần đã đột phá lên bán bộ vương giả thì chỉ một kiếm này cũng đủ để diệt sát hắn rồi bạch yểm ngăn cản hắn đúng lúc này đa long đột nhiên dùng chân nguyên truyền âm cho bạch yểm ngươi muốn làm gì bạch yểm cũng truyền âm hỏi lại chỗ kia có đồng bạn của hắn có lẽ là đang bế quang tu luyện chỉ cần bắt được đồng bạn của hắn thì sẽ khẽ hắn ném chuột sợ vỡ lọ chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt sống được bọn chúng trở về đa long và bạch yểm đều hiểu được nếu có thể bắt sống diệp trần thì so với việc có thể giết chết diệp trần tốt hơn nhiều hiện tại đa long cũng đã xác định được vị trí cụ thể của đồng bạn diệp trần hảo bạch yểm khẽ gật đầu hắn cũng không phải là người quang minh chính đại gì vì mục đích không từ thủ đoạn chính là phong cách hành sự của đại bộ phân nhân mà bọn hắn trong tay bạch yểm nhiều thêm một cái thiết thuẫn cực lớn hắn thầm nghĩ cận chiến mới là ưu thế của nhân ma chúng ta kế tiếp để xem n g ư ờ i làm sao có thể ngăn cản vụt một tiếng bạch yểm tay cầm thiết thuẫn phóng tới chỗ diệp trần nếu tiếp tục kéo dài thì không phải là biện pháp nơi này đã bị phát hiện thời gian càng dài thì đám nhân ma tộc sẽ càng chạy tới càng nhiều trước hết giải quyết hai tên này đã diệp trần đã hạ sát tâm không định kéo dài thời gian thêm nữa tàn nguyệt hai tay cầm kiếm diệp trần bổ mạnh một kiếm xuống một đạo kiếm khí hình loan nguyệt bắn mạnh ra trong hư không rõ ràng lưu lại một vết kiếm thật sâu thật lâu không tiêu tan đối mặt một kiếm này bạch yểm cảm giác như cả thiên địa đều đã không còn hình dáng của diệp trần cũng không còn hắn giống như lọt vào một thế giới trống rỗng không hề có giới hạn trước mặt chỉ có một đạo hắc sắc kiếm kình tỏa ra khí thức lạnh thấu xương nhất định phải đỡ được bạch yểm bỏ qua công kích thiết thuẫn cực lớn ngăn trước người thân thể hắn núp phía sau chân nguyên điên cuồng rót vào trong thiết thuẫn khiến cho s á m bạch sắc khí kình trên bề mặt thiết thuẫn nhanh chóng phóng đại phẳng phất như một tòa tiểu sơn chắn trước người hắn hòa tinh liên tục bắn ra thiết thuẫn trong tay bạch yểm đã xuất hiện vết rách vết rách dùng vết kiếm ở giữa làm trung tâm lan ra bốn phía âm thanh kim loại gãy vỡ liên tục vang lên nếu không phải chân nguyên của bạch yểm đủ cường thì thiết thuẫn sớm đã nghiền nát rồi bạch yểm cùng thiết thuẫn của hắn bắn mạnh ra sau hắn tới cũng nhanh mà lùi cũng cực nhanh hơn nữa còn lăng không phun ra một ngụ máu lớn sắc mặt vô cùng tái nhợt bên kia ngay sát na diệp trần thi triển tàn nguyệt thì tên đa long cút ũ n phóng tới chỗ mộ dung khuỳnh thành bế quan. Nhưng hắn không ngờ là Bạch ỉm lại bị đánh bại nhanh như vậy. Thời gian cho hắn không nhiều hắn đồng bạn Trần, Trần. g cực tốc chỗ Bạch cho được trước trước bước được của có được c tới thời hết một bắt thì thể phải Diệp hiếp Diệp mới lại bại mộ ỉm lắm, uy là bế bị vậy, khi diệp trần phát hiện hành động của đa long thì đối phương đã cách động phủ của mộ dung khuynh thành không xa kiếm khí bình thường khó có thể đuổi kịp thần sắc diệp trần lạnh lẽo ngón trỏ tay trái duỗi ra phá hư chỉ bắn thẳng tới đa long quý tích của một chỉ này không thể thấy rõ được nhưng chỉ thoáng cái không gian quanh thân đa long đã vặn vẹo chỉ lực bằng bạc đem đối phương đánh bay ra ngoài thân hình trên không trung không ngừng xoay tròn xoẹt xoẹt sau một chỉ hiệu quả diệp trần liên tục thi triển phá hư chỉ không gian xung quanh tên đa long cũng liên tục vặn vẹo rồi nổ bung ra chỉ lực thật lợi hại đa long quá sợ hãi liên tiếp lùi lại phía sau căn bản khó có thể tới gần động phủ của mộ dung khuynh thành đi hét lớn một tiếng đa long không ham chiến mà hướng hắc vụ xung quanh bay vút tới cũng hướng bạch yểm giống lớn một tiếng thần sắc diệp trần càng lúc càng lạnh nhanh chóng đuổi theo nhưng lực lượng của kết giới thập phần huyền phí mới vừa tiến vào hắc vụ và i trục t h ư ớ c diệp trần đã mất đi tung tích của hai người mà bản thân hắn cũng sắp mất đi phương hướng trong hắc vụ bất đắc dĩ diệp trần đành phải rời khỏi hắc vụ trở lại không chung trên hòn đảo bên ngoài kết giới bạch yểm không ngừng thổ huyết chúng ta đã xem thường hắn rồi đa long thấy bộ dạng này của bạch yểm thì sắc mặt âm t r ầ m nói bạch yểm phất phất tay ta cần vận công điều tức một chút đừng cho người khác quấy dày ta hắn bị thương quá nặng dù có thể chất nhân ma cũng khó mà chịu nổi sau khi hạ xuống trên một tảng đá ngầm cực lớn bên ngoài hòn đảo bạch yểm lập tức ngồi xếp bằng lấy một khỏa đan được màu hỏa hồng trong chữ vật linh giới ra nuốt vào rồi nhắm mắt lại toàn lực chữa thương bị thương nặng như vậy sao đa long vốn cho rằng bạch yểm chỉ bị trọng thương bình thường nhưng không ngờ đối phương ngay cả nói chuyện cũng phải cố sức hơn nữa còn lấy r a huyết nguyên đan có tiếng tăm lừng lẫy trong nhân ma tộc loại đan dược này chuyên dùng để trị liệu thương thế vô cùng nặng cho dù bọn họ là bán bộ nhân ma vương thì cũng chỉ có một khỏa, dùng hết thì phải chờ tới năm sau mới có hy vọng có được một khỏa nữa lần này không thể dùng đơn đà độc đấu mà giải quyết được rồi phải đợi bốn tên kia cùng tới thì mới có thể sử dụng ma vân đánh chết hắn đa long thầm nghĩ trên đảo trong kết giới diệp trần thu hồi lôi kiếp kiếm rồi liếc nhìn động phủ của mộ dung khuynh thành không biết tới lúc nào mộ dung mới có thể chấm dứt bế quan nàng có thành công c h ủ n g kích cảnh giới bán bộ nhân ma vương không diệp trần có chút do dự nếu như mộ dung khuynh thành còn cần rất nhiều ngày nữa mới có thể chấm dứt bế quan thì tình hình nghiêm trọng rồi ở chỗ này nhiều thêm một ngày thì càng thêm một phần nguy hiểm ai cũng không biết được nhân ma tộc sẽ phái tới thêm bao nhiêu nhân thủ nếu có đại lượng linh hải cảnh nhân ma và thêm vài tên bán bộ nhân ma vương nữa thì hắn cũng chỉ có đường trốn mà thôi nhưng hắn còn lo lắng hơn là có thể nhân ma tộc sẽ phái ra một tên nhân ma vương sinh tử cảnh vương giả là cường giả đình phong ở chân linh thế giới chỉ có đạt tới cảnh giới này mới có thể lên trời xuống đất tự do sinh tử cảnh vương giả rất khó bị giết chết bọn họ người yếu nhất cũng đều đã luyện thành đoạn chi trọng sinh chỉ cần không bị hủy diệt phần đầu và tâm mạch thì không thể nào chết được nếu có thể luyện tới huyết nhục diễn sinh cảnh giới thì cho dù có bị đánh thành bánh thịt cũng có thể trọng sinh mà lợi hại nhất là cảnh giới tích huyết trọng sinh chỉ cần còn một giọt máu là có thể tùy thời trọng sinh nếu bị một tên nhân ma vương đuổi giết tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng mặc kệ những cái này đợi thêm một ngày nữa nếu không được thì đành phải kinh động mộ dung lập tức phá vỡ kết giới rời khỏi đây ngay diệp trần thầm nghĩ nhưng mà phá vỡ kết giới ta chỉ có nhất định nắm chắc cũng không nhất định thành công nhân cơ hội này nên thoáng tìm hiểu không gian áo nghĩa thêm một chút ta hiện giờ chỉ cách bốn thành không gian áo nghĩa chỉ một bước ngắn nói không chừng rất nhanh có thể đạt tới một thành không gian áo nghĩa tương đương với ba thành áo nghĩa bình thường bốn thành không gian áo nghĩa như vậy có thể tương đương với một ư ơ i hai thành áo nghĩa bình thường so với viên mãn áo nghĩa bình thường còn lợi hại hơn một khi diệp trần có thể đạt tới cảnh giới này thì chỉ cần bàng vào phá hư chỉ uy lực cũng không kém tàn nguyệt sau khi trở lại động p h ủ của mình diệp trần tiếp tục tham ngộ không gian áo nghĩa trong động p h ủ của mộ dung khuynh thành tần suất rung động của hắc quang ngày lúc càng nhanh bạch vụ đã tràn ngập cả không gian động phủ hơi nóng hầm hập đưa tay không thấy được năm ngón trong động phủ toàn thân mộ dung khuynh thành cũng bị bao phủ trong bạch vụ dày đặc màn bạch vụ này chính là bạch vụ từ đầu nàng bốc lên tạo thành lúc này sắc mặt của nàng hiện lên sắc đỏ không bình thường đôi môi nhợt nhạt không còn vẻ ớt át như lúc trước nữa thời gian từ từ trôi qua hơi nước từ trên người mộ dung khuynh thành bốc ra càng lúc càng nhiều môi nàng cũng bắt đầu khô nứt mái tóc đen dài mượt mà của nàng cũng dần trở nên sơ sát hô hấp của nàng càng lúc càng nặng nề tối đến ánh trăng dần treo trên nền trời cả trong lẫn ngoài kết giới đều đang r à n h giật từng giây từng phút từ phương xa đột nhiên truyền tới một chàng tiếng xe gió với tốc độ cực nhanh mới đầu còn nghe như có như không nhưng chỉ chớp mắt sau đã có thể nghe rõ ràng họ đến đa long lộ ra vẻ mặt vui mừng vươn người đứng dậy bay lên không trung đa long không ngờ là các ngươi đến trước một bước đó còn cẩn thận bố trí vụ ẩn kết giới hơn hai trăm người bay đến người nói chuyện là một gã hồng bào nhân ma thân hình khôi ngô cao lớn trên mặt có một ít lân phiến màu đen hắc lân là do các ngươi tới chậm đa long cười nói đúng là chậm một chút bên hướng chúng ta cũng có mấy người h i ể m nghi nhưng thực lực quá yếu căn bản không phải hung thủ nên ta đã tiện tay giết luôn rồi hắc lân cũng cười nói ừm giết cũng đúng ồ bạch yểm làm sao lại bị thương ai đánh hắn bị thương một tên hôi bảo nhân ma đứng bên cạnh hắc lân ngạc nhiên hỏi hắc lân nghe vậy cũng đưa mắt nhìn tới sắc mặt đa long trầm xuống chúng ta đã cùng tên hung thủ giết tộc nhân của chúng ta giao thủ bạch yểm là bị hắn đánh bị thương người này mạnh như vậy ngươi nói lại tỉ mỉ ta nghe xem thần sắc hắc lân cũng trở nên ngưng trọng đa long đem sự tình một năm một m ư ờ i nói rõ lại một lần cho hai người nghe bạch yểm suýt chết trong tay hắn hắc lân trầm giọng nói thực lực của bạch yểm là mạnh nhất trong đám người bọn hắn vậy mà cũng thảm bại dưới tay diệp trần thì có thể thấy thực lực của diệp trần mạnh như thế nào ta mới đầu còn định đi vào giết chết hắn xem ra không khả thi rồi tên hôi bảo nhân ma liếc mắt nhìn về phía kết giới nói đúng vậy hiện tại bạch yểm đang khôi phục thương thế dựa vào ba người chúng ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc đương nhiên nếu có thêm mấy trăm tộc nhân thì cũng không cần e ngại hắn chỉ cần hắn không chạy trốn thì muốn đánh chết hắn cũng không phải khó nhưng khả năng để hắn chạy thoát rất lớn một khi để hắn chạy mất thì muốn tìm lại được, hắn không muốn lại được ba i phải ế t tốn b o người h thời i ê u i Đợi a n n đám g lam huyết chọn ạ chạy y tới, ta thủ thì tối thoát. ta thêm một chút với người liên phối giả giả đợi đi. người sáu bán dáng chúng cùng Vân, hắn vương cường cũng không chúng cho có c hợp h Ma Ba là dù Ừm, bộ một khối đá ngầm tùy ý ngồi xếp bằng l ặ n g lặng chờ đợi thời gian nhanh chóng trôi đi trên hải dương một vầng sáng màu cam dần dần hiện lên chỉ thoáng chốc đã tỏa ra vô số tia nắng ấm bao phủ cả hải dương m i n h mông chỗ động phủ của diệp trần mạnh mẽ t r u y ề n ra một luồng chấn động không gian dưới tác dụng của cổ chấn động này cả ngọn núi đều vặn vẹo phẳng nhất như ngọn núi là do thủy nguyên khí hoàn toàn tạo thành vô cùng huyền ảo không gian chấn động tần suất càng lúc càng cao ngọn núi cũng càng lúc càng vặn vẹo cuối cùng một tiếng o a n h vang lên cả ngọn núi phẳng phất như một tấm kính bị gấp thành vô số khối hỗn loạn một động trên đống loạn thạch đó thân hình diệp trần đang phiêu phù mà đứng tóc dài tung bay lúc này dùng mắt thường có thể thấy được không gian xung quanh hắn liên tục vạn vẹo phẳng phất như hắn không phải đang hiện diện ở mảnh không gian này vậy bốn thành không gian áo nghĩa thành hai mắt mở ra trên mặt diệp trần không khỏi lộ vẻ mỉm cười vui mừng không gian áo nghĩa trụ cột của tứ cực đại đế quá chân quý có thứ này diệp trần so với trước kia tự mình tìm hiểu đã bước lên một cấp độ hoàn toàn khác nhau lúc trước hắn lãng phí rất nhiều thời gian nhưng có không gian áo nghĩa trụ cột phối hợp thì bốn thành không gian áo nghĩa tương đương với một mươi hai thành áo nghĩa bình thường chỉ sợ tuyệt đại bộ phân sinh tử cảnh vương giả lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cũng không bị kịp hắn dù sao ngộ tính của hắn vốn đã hơn thường nhân gấp năm lần có thêm không gian áo nghĩa trụ cột thì ưu thế triển hiện quá rõ ràng tiếp theo ta nên bắt đầu sáng tạo không gian áo nghĩa kiếm pháp của riêng ta c h ỉ có của có sáng áo phát riêng mình, thì mới có thể đem không gian áo nghĩa tạo thứ thì thể ra huy mới đem đ ư ợ c h o à n toàn tác n d ụ g Áo nghĩa võ học của người khác khác, nghĩa người chung vẫn là của người khác, không học thì thủy thể cảm thụ sâu sắc được như của của võ c là ả mộ dung đã có tiến triển phiêu phủ giữa không trong diệp trần cảm ứng được chỗ động phụ của mộ dung khuynh thành truyền tới ma lực chấn động cường đại cỗ ma lực chấn động này đã không còn thuộc về cấp độ linh hải cảnh mà đã tiếp cận cấp bậc bán bộ vương giả rất hiển nhiên mộ dung khuynh thành rất nhanh sẽ có thể đột phá được Các ngay cả bốn người các ngươi cũng không làm gì được hai tên bán bộ nhân ma vương mới tới Có có một tên có làn da màu lam, gương mặt biểu lộ tên làn gương đẫn. Người da biểu đờ v ừm cũng tới lúc rồi ước chừng qua thêm thời gian một chén trà nhỏ bạch yểm vốn đang ngồi xếp bằng trên tảng đá ngầm cũng mở mắt ra chân nguyên bành trứng ra ngoài đem tảng đá ngầm hắn ngồi ép thành nát bấy sóng biển dâng trào bạch yểm vươn người đứng dậy bay đến bên cạnh năm người vẻ mặt đầy sát khí nói động thủ đi đi đa long ra lệnh cho đám linh hải cảnh nhân ma mở ra một lỗ hổng trên kết giới sáu người lách mình tiến vào trong sau đó đám linh hải cảnh nhân ma cũng theo vào sau đó lỗ hổng trên kết giới liền khép lại bên ngoài chỉ còn lại một trăm lẻ tám tên linh hải cảnh nhân ma phụ trách chống đỡ kết giới sáu tên bán bộ nhân ma vương năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma sắc mặt diệp trần hết sức khó coi hắn không ngờ lại có nhiều cường địch như vậy bạch yểm vốn đã không kém mà hiện giờ còn tăng thêm năm tên bán bộ nhân ma vương khác nữa huống chi số lượng linh hải cảnh nhân ma cũng lên tới năm trăm tên đủ để quét ngang bán bộ vương giả diệp trần giật mình đám người bạch yểm cũng giật mình nhưng bọn hắn không phải giật mình vì diệp trần mà là vì chỗ mộ dung khuynh thành đ a n g bế quang nơi đó rõ ràng đang chuyển ra ma lực chấn động vô cùng tinh thuần phải biết rằng ma lực chỉ có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mới có thể tu luyện được nhân loại và các nhân ma bình thường căn bản không thể nào tu luyện ra được chẳng lẽ đồng bạn của tên này lại là một mỹ nhân có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ hơn nữa từ cổ ma lực chấn động này mà xem thì đối phương tự hộ đang trong lúc đột phá quan trọng là đột phá tới bán bộ nhân ma vương trở thành hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương điều này có nghĩa là mộ dung khuynh thành chính là bán bộ nhân ma vương hoàn mỹ nhất trong các bán bộ nhân ma vương bởi vì nàng tu luyện chính là ma lực mà ma lực vốn đã cao cấp hơn chân nguyên một nhân ma bình thường trong chiến đấu đồng cấp thì rất dễ dàng có thể miễu sát một đối thủ không hề tu luyện ma lực đây chính là tranh lệch ngoài ra sáu người bạch yểm vốn là thành viên của nhân ma tộc nên cũng biết người có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ thì có thể thức tỉnh thiên phú năng lực của thiên phú sẽ tăng lên theo cảnh giới càng lúc càng trở nên khủng bố càng lúc càng khoa trương ví dụ như có thiên phú năng lực phòng ngự thì theo cảnh giới tăng lên tầng phòng ngự này sẽ càng lúc càng cường đại cho dù địch nhân có tu vi cao hơn rất nhiều cũng không dễ dàng phá vỡ được lần này bọn hắn tới đây mục đích chỉ là muốn bắt hoặc giết chết hung thủ nhưng không ngờ lại gặp được một nhân ma huyết mạch hoàn mỹ sáu người đưa mắt nhìn nhau hắc lân lớn tiếng cười ha hả nói với năm người kia đây đúng là vận khí của chúng ta nhân ma huyết mạch hoàn mỹ cho dù ở hỗn loạn ma hải chúng ta cũng chỉ có thể bồi dưỡng được hai người một có tu vi linh hải cảnh trung kỳ một vẫn còn là tinh cực cảnh hậu kỳ nếu có thể bắt người này mang về thì đám người tộc trưởng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh thủy tinh chân nguyên và cực phẩm linh thạch chắc chắn không thiếu không biết nàng ta từ đâu đến ngoại trừ hỗn loạn ma hải ra chẳng lẽ còn nhân ma gia tộc khác có thể bồi dưỡng được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ sao đa long nghi vấn tên nhân ma gia xanh vốn được gọi là lam huyết nói ở hỗn loạn ma hải ta có thập đại nhân ma gia tộc nhưng kỳ thật ở thời cổ đại nhân ma tộc chúng ta đâu chỉ có m ộ ư ơ i gia tộc lúc đó ít nhất cũng trên trăm gia tộc nhưng theo tuế nguyệt trôi qua một vài gia tộc đã dần xuống dốc rồi hoàn toàn biến mất cũng có một vài gia tộc luôn ẩn thân trong bóng tối không phải ở chân linh đại lục còn có một cái vũ văn gia tộc sao nghe nói vũ văn gia tộc cũng có hai nhân ma vương tọa c h ấ n nàng nói không chừng là người của vũ văn gia tộc quản đ í c h gì cái vũ văn gia tộc đó chẳng lẽ bọn chúng còn dám đối t r ọ i với thập đại gia tộc chúng ta sao lúc trước kế hoạch của tộc trưởng không phải là muốn tiến vào chân linh đại lục đem vũ văn gia tộc di rời tới đây để cho nhân ma tộc chúng ta trở thành thập nhất đại nhân ma gia tộc sao nếu bọn chúng có thể bồi dưỡng được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ thì cũng nên vì nhân ma tộc mà thuần phục xem ra thời kỳ phục hưng của nhân ma tộc chúng ta đã đến rồi nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày thống nhất cả chân linh đại lục này diệp trần nghe thấy mấy người này nói chuyện thì không khỏi nhíu mày hắn không ngờ được bàn tay của đám nhân ma tộc Ở ở hỗn loạn ma hải thò như vậy, còn đánh chỉ ý lên nhân ma gia tộc trên chân linh chuyển thì những nhân ma gia tộc khác khẳng định, cũng chạy không thoát. thực họ không khả kháng thập nhân hỗn hải loạn này còn lên trên Nếu văn dung cùng cũng năng loạn này. lại lục. lực sao đại đại ma ma mô ma ma ma ra xa gia gia gia gia của gia di tới với đối với vậy, đây, yếu, tộc tộc tộc tộc tộc vũ có quá ý Dù đừng nói là bọn họ bất kỳ một thế lực nào ở chân linh đại lục từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể nào so được với nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải mộ dung khuynh thành bị bọn chúng nhìn c h ầ m c h ầ m tuyệt đối mà một việc vô cùng rắc rối ta chủ quan rồi nếu sớm biết như vậy thì ta tình nguyện phá hư đột phá của mộ dung để rời khỏi chỗ này diệp trần h í p mắt lại hàn quang bắt đầu vũ động nhưng theo sử sách của nhân ma tộc chúng ta lưu lại thì nhân ma huyết mạch hoàn mỹ một khi có thể đột phá lên hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương thì chiến l ự c vô song bằng sáu người chúng ta và năm trăm tộc nhân linh hải cảnh ở nơi muốn đánh bại hoặc giết chết nàng thì không khó nhưng muốn bắt nàng thì không dễ hôi b ả o nhân ma cao mày nói bạch yểm phát thanh âm đầy sát khí nói không cần phải phiền phức lôi thôi như vậy chúng ta cứ toàn lực đánh nàng trọng thương rồi cứ thế mang nàng về là được cũng đúng cho dù nàng có trở thành bắn bộ nhân ma vương thì cũng cần phải có thời gian để quen thuộc lực lượng mới không có khả năng vừa đột phá đã có thể vận dụng lực lượng tự thân đến cực hạn được đa long gật gật đầu nói sáu người không hề có ý định gây trở ngại quá trình đột phá của mộ dung khuynh thành dù sao nhân ma huyết mạch hoàn mỹ đột phá cũng không phải chuyện đùa một khi bị cắt đứt giữa chừng thì ai biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu bất cần mang theo một phế vật trở về thì bọn hắn chỉ có nước lãnh chịu sự trừng phạt khủng bố mà thôi cho nên bọn hắn chỉ có thể cố gắng đợi cho mộ dung khuynh thành đột phá xong mới động thủ bắt sống nàng dù sao bọn hắn cũng có ưu thế về quân số căn bản không hề lo lắng gì trước đó chúng ta cứ giải quyết cái tên phiền toái kia đi đã bạch yểm nhìn về phía diệp trần hai mắt đầy lãnh y nói đã có nhân ma huyết mạch hoàn mỹ thì tên này cũng không cần lưu lại tránh để sinh chuyện hắc lân cười lạnh nói xem ra các ngươi rất tự tin diệp trần âm trầm tích xúc năng lượng hủy diệt kiếm y đang nội liễm trong hồn hải cũng tùy thời chuẩn bị phát tiết ngươi cảm thấy bằng vào thực lực liên hợp của chúng ta mà còn không đủ lòng tin sao lam huyết mỉa mai nhìn diệp trần nói đừng nói nhảm với hắn nữa cùng động thủ giết hắn đi năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma liên thủ công kích tạo thành lực phá hoại cực lớn một lần cũng đủ có thể hủy diệt cả hòn đảo này cho nên sáu người quyết định tự mình động thủ đánh chết diệp trần với khả năng khống chế của bọn hắn thì chỉ cần thoáng chú ý một chút thì sẽ không tạo thành áp lực quá lớn cho hòn đảo hảo ta cũng muốn giết sạch các ngươi thân hình diệp trần đột nhiên nghiêng về phía trước lôi kiếp kiếm không hề có dấu hiệu gì đã nằm trong tay hắn sau đó hướng sáu người phát ra một kiếm tàn nguyện ngân hắc sắc loan nguyệt kiếm kình phảng phất như muốn thôn vệ của thiên địa cả không trung đều trở nên hôn ám mất đi ánh sáng soi dọi truy cập h a l a j y com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nương theo kiếm kình hủy diệt kiếm ý thuần túy cũng dũng mãnh c h à n ra phảng phất như phong bạo đột n g ộ giờ khắc này diệp trần đã đem lực lượng của hắn phát huy tới cực hạn đáng chết cẩn thận bạch yểm đã từng nếm qua sự lợi hại của một chiêu này nên hắn quát lớn một tiếng s á m bạch sắc chân nguyên từ trong cơ thể hắn nhánh chóng bành trướng cuồn cuộn phóng tới phía trước mấy người còn lại cũng đã từ miệng của đa long biết được diệp trần một một chiêu kiếm pháp cực kỳ cường đại đối mặt với một chiêu này nhất định không thể khinh thường phải liên thủ phòng ngự nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên cả năm người đều vận chuyển chân nguyên tới cực hạn đồng loạt phát ra tụ hợp với chân nguyên của bạch yểm một chỗ hình thành một dòng thất thải ban lan đại hà chân nguyên chắn trước h ắ c sắc kiếm kình um, um. Hắc sắc kiếm k nhật chém chân lực cùng cho tục vẹo, chùng chùng điệp điệp Hắc hà phát khủng khiến, quanh h một lên lượng liên liên lộ nguyên xung vạn trùng trùng Vân trôn quảng trống lớn. n giới đại điệp điệp để bạo tiếp vùi bố bị vẹo, kết ra ra vô nguyệt vô quang thiên địa biến sắc toàn bộ linh hải cảnh nhân ma đứng quan chiến đều chấn động đến mất cả cảm giác không cảm thụ được bất kỳ động tĩnh nào phảng phất như mảnh thời không nơi này đã hoàn toàn ngưng trệ đông không biết qua bao lâu có lẽ là rất dài có lẽ cũng chỉ trong nháy mắt mọi người mới khôi phục lại tri giác nhưng chàng nổ mạnh kế tiếp lại khiến cho bọn họ c h ó n g vắng đầu óc hết thảy trước mắt đều chỉ là màu đen suýt nữa đã từ trên không trung ngã r ú i xuống đất sáu người bạch đ i ể m đứng mũi chịu xào thân bất do kỷ bay ngược ra sau khóe miệng tiết ra một tia máu tươi sắc mặt tái nhợt mà diệp trần cũng lui ra sau hơn mười bước quần áo phấp phới mạnh như vậy hợp lực của sáu người chúng ta mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nếu một đấu một thì chẳng phải là hữu tử vô sinh sao hắc lân vô cùng kinh hãi đa long nói xuất ra ma vân t á c đi nếu không chúng ta muốn đánh chết hắn khả năng rất thấp trừ khi để cho toàn bộ năm trăm tộc nhân đồng thời ra tay ừm tên này nhất định phải dùng ma vân t á c đối phó mới được ánh mắt tên hồi bào nhân ma lóe lên một tiêu ủ ám trong tay đột nhiên xuất hiện một đoạn hắc sắc tỏa liên ở phần đầu có một cái móc câu nối liền với tỏa liên phần đuôi có một vòng tròn không liền nhau trên vòng tròn còn có một cái mắt xích tựa hồ như dùng để gắn vật gì vào đó tỏa liên rõ ràng là một kiện bảo khí phát ra ba động thập phần cường đại nhưng bằng vỏ nhãn lực của diệp trần thì sợi tỏa liên thì là một kiện bắn cực phẩm b ả o khí không biết có bí mật gì kết nối làm huyết hét to một tiếng cạch cạch cạch một màn ly kỳ phát sinh cái mắt xích ở phần đuôi tỏa liên trong tay sáu người lại có thể kết nối với nhau hoàn toàn đan sen khiến cho tỏa liên trong tay sáu người thành một thể giết sáu người đồng thời nắm lấy tỏa liên lăng không quăng tới diệp trần một ngọn núi chỉ bị một sợi tỏa liên thoáng quét qua đã lập tức hóa thành mặt phấn tung bay khắp nơi nhất còn lại k thời, thời một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trên tỏa liên truyền tới thông qua lôi kiếp kiếm truyền vào trong thân thể diệp trần khiến diệp trần bị đẩy mạnh ra sau tuy nói đã có chuẩn bị nhưng diệp trần không ngờ uy lực của tỏa liên lại mạnh như vậy có lẽ tỏa liên không hẳn là bán cực phẩm bảo khí mà phải là ngụy cực phẩm bảo khí mới đúng sáu người hợp lực thi triển ngụy cực phẩm bảo khí tuy hành động có chút bất tiện nhưng chân nguyên lại vô cùng sung túc dù sao chân nguyên của sáu người hợp lại không phải chân nguyên của một người có thể so sánh được diệp trần rốt cuộc đã hiểu được tác dụng của ma vân tác theo lời sáu người bọn chúng nói có ma vân tác này thì sáu người hoàn toàn có thể cùng bán bộ vương giả tối cường giả ngạnh kháng cái gì không đánh chết hắn cũng không thể khiến hắn bị thương đa long cả kinh thì ra là thế trên người hắn có ngụy c ự c phẩm phòng ngự bảo khí khó trách không hề bị thương bạch yểm thấy trên bề mặt hộ thể chân nguyên của diệp trần có thanh đồng phù văn thì liền hiểu được nguyên do h ừ cho dù ngụy c ự c phẩm phòng ngự bảo khí thì thế nào tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới là linh hài cảnh hậu kỳ đỉnh phong căn bản không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của ngụy t ự c phẩm phòng ngự bảo khí hơn nữa muốn thúc giục ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí cần phải có đại lượng chân nguyên hắn có thể chống đỡ được mấy lần giết nghĩ đến đây sáu người tiếp tục vung tỏa liên lên công kích diệp trần hắc sắc khí lưu trên tỏa liên gặp phải cái gì là phá hủy cái đó diệp trần không ngừng huy kiếm phản kích bởi vì kiêng k ỵ lực sát thương của tỏa liên nên hắn chỉ có thể cách không phát ra kiếm khí để ngăn cản tỏa liên nhưng mà kiếm khí cách không phát ra dù sao cũng kém hơn bản thể bảo kiếm công kích nên chỉ có thể thoáng ngăn đỡ được một sát na liền bị tỏa liên nghiền nát bất đắc dĩ diệp trần mỗi lần cứng đối cứng với tỏa liên khí huyết đều sôi trào cấp tốc lui lại phía sau chết đi bạch yểm cùng với hắc lân có tu vi cao nhất trong sáu người nên hai đoạn tỏa liên trong tay hai người như song long xuất hải một trái một phải công kích diệp trần sự liên hợp của ma vân tác mang đến áp lực rất đáng sợ khiến không gian xung quanh diệp trần đều đông lại khó có thể né tránh giờ khắc này diệp trần đã bất chấp tất cả liên tiếp phát ra bốn đạo phá hư chỉ đánh lên hai đoạn tỏa liên không gian lập tức vặn vẹo ma vân tác tuy rằng cường đại nhưng cũng bị phá hư chỉ làm cho trạch đi quý tích công kích không gian áo nghĩa đồng tử hắc vân c ó rút lại không gian áo nghĩa của hắn lại mạnh hơn trước rất nhiều đa long là người duy nhất chứng kiến được phá hư chỉ của diệp trần lúc này hắn có thể nhận ra được phá hư chỉ của diệp trần đã cường đại hơn nhiều cho nên mới có thể đem lộ tuyến công kích của ma vân tác làm trạch đi thân hình hướng phía sau nhanh chóng lướt đi một chút thời gian diệp trần cũng không dám lãng phí từ trong chữ vật linh giới lấy ra hai khỏa thượng thanh đan một khỏa nuốt vào bụng một khỏa giấu trong miệng thượng thanh đan này chính là bán cực phẩm đan dược mà long thần thiên cung cấp cho hắn chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên mà còn không có tác dụng phụ đáng tiếc là chỉ có một lọ dùng một khỏa là thiếu một khỏa nên bình thường hắn không nỡ sử dụng t h ư ợ n g thanh đan vừa vào trong bụng liền như một thanh tuyền xuôi theo tứ chi bách hải nhanh chóng khôi phục chân nguyên đang dần hao mòn của diệp trần đồng loạt ra tay thi triển lục hợp trận hắn có bán cực phẩm đan dược khôi phục chân nguyên làm huyết thấy khí t ứ c chân nguyên của diệp trần lại trở nên cường thịnh thì lập tức biến sắc lớn tiếng nói với năm người còn lại lại phải vận dụng lục hợp trận để giết hắn hắn có chết cũng đáng được tự hào sự khó chơi của diệp trần đã khiến cho thần sắc của sáu người đều ngưng trọng mà vân tắt chính là bảo khí truyền thừa của nhân ma tộc có thể chia làm sáu phần cũng có thể tổ hợp thành một kiện nguy cực phẩm bảo khí tương ứng với ma vân tác còn có một bộ lục hợp trận pháp lục hợp trận kết hợp với ma vân tác chẳng những có thể vây khốn địch nhân mà còn có thể làm cho địch nhân bị dày vò cho kiệt lực rồi bị xoắn giết chiêu này vốn dùng để đối phó với bán bộ vương giả tối cường giả nhưng không ngờ lần này lại phải dùng trên người một tên chỉ có tivi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong như diệp trần sáu người tiêu h à o cũng đã không ít vận dụng lục hợp trận yêu cầu đối với chân nguyên rất lớn cho nên sau người đồng thời nuốt vào một viên đan dược để khôi phục chân nguyên lục hợp trận phong bế thiên địa sáu người phân ra sáu hướng đem diệp trần vây vào giữa tạo thành trận hình lục hợp trận hắc sắc khí lưu khủng bố mênh mông trên tỏa liên thông qua sáu người phát ra hình thành lục đạo hắc sắc khí trụ liên tiếp với nhau tạo thành một cái hắc sắc quang mạc phong bế diệp trần ở bên trong không đường nào có thể trốn ra được thân ở trong lục hợp trận diệp trần đã không còn nhìn thấy cảnh tượng trên đảo xung quanh chỉ toàn là hắc khí cuồn cuộn như vô cùng vô tận trận pháp thật huyền diệu chân nguyên của diệp trần đã khôi phục được tám phần nên tạm thời không phải lo lắng chân nguyên bị khô kiệt nhưng tình thế trước mắt lại khiến hắn không thể lạc quan được trong không gian hư vô tràn ngập hắc khí này bỗng nhiên có một sợ i tỏa liên lượn lờ hắc khí không biết từ phương hướng nào công kích đến diệp trần diệp trần cũng không dám liều mạng dùng phá hư chỉ làm vạn vẹo quỹ tích công kích của tỏa liên nhưng sau một khắc lại có thêm năm sợi tỏa liên khác đột nhiên xuất hiện bởi vì nhìn không được xuất phát điểm của tỏa liên nên diệp trần phản ứng luôn chậm một nhịp trong năm sợi tỏa liên hắn chỉ có thể tránh được ba sợi còn hai hai sợi vẫn như ác long dương nanh múa vuốt xông đến kiếm quang phi hành thuật sau lưng ngưng tụ ra kiếm rực thân hình diệp trần lóe lên hiểm hiểm tránh được công kích của hai sợi tỏa liên vù vù vù một lần công kích thất bại lần công kích thứ hai đã đến sáu sợi tỏa liên vần vũ trong hư không tạo thành một cái thiên la địa võng mà diệp trần phẳng phát như khỉ đu dây tùy thời đều có thể bị đánh trúng tiếp tục như vậy không được chẳng lẽ phải dùng thiên hạt kiếm thân ở trong lục hợp trận diệp trần đã rơi vào hạ phong sớm muộn cũng sẽ bị đánh bại mà chết giờ khác này ngoại trừ thiên hạt kiếm ra thì diệp trần đã không còn thủ đoạn nào khác để có thể phá vỡ được lục hợp trận này nhưng nếu vận dụng thiên hạt kiếm thì hậu quả rất lớn thiên hạt kiếm chính là bội kiếm của thiên hạt vương dưới chứng tư cực đại đế bên trong ẩn chứa tử tinh thiết một trong thập đại kỳ thiết kiếm khí một khi thôi phát lập tức có thể khiến cho vật thể tiếp xúc tới nó bị kết tinh hóa thành mảnh nhỏ uy lực vô cùng bá đạo mạnh mẽ hơn những cực phẩm bảo khí bình thường khác nhưng mà Với c h â nhưng nguyên Trần của Diệp t ì chỉ có thể sử d chớ t i kiếm ê n lần, hạt một quên bên ngoài vẫn còn có năm trăm linh tên linh hải cảnh nhân ma dù hắn có thể phá được lục hợp trận giết chết sáu tên bán bộ nhân ma vương thì vẫn phải đối mặt với năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma đó một kích liên thủ của năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đừng nói là hắn cho dù là bán bộ vương giả tối cường giả cũng chỉ có chết chưa nói đến những vấn đề này khi thiên hạt kiếm vừa ra thì diệp trần nhất định phải đem toàn bộ người chứng kiến diệt khẩu bởi vì thiên hạt kiếm quá chân quý đám nhân ma này nếu có người có thể thoát trở về báo tin tức cho nhân ma vương trong nhân ma tộc bọn chúng thì đến lúc đó người đuổi giết hắn không còn là linh hải cảnh và bán bộ nhân ma vương nữa mà là chân chính nhân ma vương với thực lực của hắn hiện nay đối mặt với cường giải như nhân ma vương thì chỉ có một con đường chết mà hắn có thể hoàn toàn diệt sát tất cả đám người ở đây sao rõ ràng là không thể khả năng lớn nhất chính là hắn diệt sát sáu tên bắn bộ nhân ma vương sau đó bị năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma diệt sát khả năng này cao tới chín thành mặc kệ đi hiện tại ta vẫn chưa tới thời khắc sinh tử tồn vong nếu đến bước đường cùng cho dù chết ta cũng sẽ lấy thiên hạt kiếm ra đùa chết bọn ngươi lo trước lo sau không phải là tính cách của diệp trần nhưng hắn cũng không phải người lỗ mãng nên hắn quyết định trước mắt chờ chút đã đợi mộ dung khuynh thành đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân ma vương thành công rồi cùng hắn liên thủ phá lục hợp trận này rồi mở ra một cái thông đạo trên kết giới rời khỏi đây mộ dung nàng phải nhanh lên một chút diệp trần đã cảm giác được bản thân không thể duy trì được thêm bao lâu trong động phủ của mộ dung khuynh thành từng đợt ba động cường đại của ma lực khoách tán ra mộ dung k h u y n thành ở giữa trung tâm của ba động toàn thân đã ướt đẫm trong chốc lát lại khô r á o bạch vụ dày đặc vẫn từ đỉnh đầu nàng toát ra không ngừng mà sắc mặt nàng lúc này đã thập phần tái nhợt đôi môi nứt nẻ làn da cũng trở nên nhăn nhúm mái tóc cũng biến thành khô khốc không còn một chút ánh sáng nào nhưng ngay lúc này một luồng ma lực chấn động càn g khủng bố hơn khuếch tán ra cả ngọn núi ầm ẩm rung chuyển những luồng hắc quang theo những khe hở trên bể mặt vách nuôi bắn ra ngoài khiến cho cả ngọn núi như một con nhím thật lớn gai nhọn trên người là những đạo hắc tuyến như kiếm khí sắc bén một tiếng thét thanh thúy xuyên thủng thiên thanh vang lên mộ dung khuynh thành đột nhiên mở lớn hai mắt phóng ra một luồng khí tức thâm bất khả chắc vô cùng lăng lệ mái tóc dài trên đầu nàng vũ động trông như hắc sắc hỏa diễm lượn lở bạch vụ nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài hai tay mộ dung khuynh thành mở ra thân thể hơi uốn lượn hơi nước trong thiên địa lấy nàng làm trung tâm cấp tốc phóng tới dung nhập vào trong thể nội của nàng thoải mái bù đắp cho thân thể khô héo của nàng dùng mắt thường có thể thấy được mái tóc đen dài của nàng nhanh chóng trở nên mềm mại đen tuyền trên bề mặt còn lưu chuyển một tia hắc quang thâm thúy làn da của nàng cũng khôi phục lại sự trắng nõn mịn màng như xưa không có một chút khuyết điểm nào đôi môi khô kiệt của nàng cũng nhanh chóng trở nên đỏ mọng ướt át nàng đã đột phá đừng lãng phí thời gian nữa nhanh giết chết tên kia đi hắc lân có dự cảm không tốt quát lớn một tiếng cùng lúc đó hắn dùng chân nguyên truyền âm Cho trên trận, thực ó có phân biệt được quỹ tích công kích, nếu không phải Diệp tích kích. không công Nếu Trần có ngụy biệt được c quỹ phẩm phòng khí, ngữ bảo tế h thượng thanh đan và phá hư chỉ thì sớm đã bị xoán thành bánh thịt rồi. Trên thực ầ n long trương, đan xoán Trên t rồi. đã và sớm bị thực lực của diệp trần tuy không bị kịp bán bộ vương giả tối cường giả nhưng năng lực sinh tồn còn mạnh hơn cả bán bộ vương giả tối cường g i ả nhiều Bán bộ vương giả tối cường giả mạnh hơn、diệp、Trần chỉ là về mặt công kích và số lượng chân nguyên mà thôi. Xét về phản ứng, phòng ngự, Về và về chưa giả giả tối Diệp thôi xảo mặt Xét thì thể số chỉ kích chắc có mà là kỹ qua đây ư ợ c Diệp Trần đ cũng là nguyên nhân lớn nhất mà diệp trần có thể kiên trì tới tận bây giờ tần suất công kích của tòa liên bạo tăng áp lực của diệp trần cũng lớn hơn mấy lần chật vật không chịu nổi nhưng khiến cho đám người bạch yểm khó có thể tin là diệp trần lại thi triển ra một bộ không gian áo nghĩa kiếm pháp bộ kiếm pháp này vẫn còn rất nhiều chỗ thủng chưa hoàn toàn dung hợp với không gian áo nghĩa nên uy lực cũng không quá mạnh thế nhưng bởi vì bộ kiếm pháp này ẩn chứa không gian áo nghĩa nên có tác dụng thay đổi quỹ tích công kích của tỏa liên phát ra tác dụng tứ lạng bạc thiên cân tiểu tử này sao lại khó chơi như vậy chứ đa long không khỏi mở miệng mắng đi chết đi sáu người vận chuyển chân nguyên toàn lực vẫy động tỏa liên điên cuồng công kích tới diệp trần khiến cho tần suất công kích lại bạo tăng gấp đôi chân nguyên trong thể nội như nước lũ trào ra song quyền nan địch tứ thủ Không gian áo nghĩa kiếm khó nghĩa pháp của diệp trần vẫn chưa hoàn thiện, nên khó có thể gian Trần vẫn nên ngăn cản tần Diệp của áo có sau mấy lần bị tỏa liên đánh trúng hộ thể chân nguyên có thanh đồng giáp tăng phúc đã ảm đạm đi một chút một cổ lực lượng bá đạo xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên xông vào thân thể diệp trần cho dù lực đạo đã suy yếu nhưng vẫn khiến hắn phải phun ra một n g ụ máu lớn mộ dung khuynh thành thẳng đến lúc này mới có thể tự nhiên khống chế được ma lực trong thể nội nàng nghiêng đầu nhìn ra thì thấy sáu tên bán bộ nhân ma vương đang thi triển lục hợp trận bên trong là một màn đen kịt nhìn không thấy bất luận thứ gì nhưng chỉ cần không phải kẻ đần thì lập tức có thể biết được ở bên trong hẳn là diệp trần ngăn nàng lại năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma chặn phía trước mộ dung khuynh thành vũ khí đều vung lên lóe ra đủ loại hào quang chỉ cần người cầm đầu ra lệnh một tiếng là họ có thể lập tức liên thủ phát động công kích mộ dung khuynh thành lạnh lùng cười bành một tiếng sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một cặp hắc sắc điều dực cực lớn trên bề mặt cánh hắc khí lưu động không ngừng giống như một tầng hắc sắc hỏa diễm hai cánh khẽ động một cái thân hình bộ dung khuynh thành lập tức biến mất tại chỗ xuất hiện ngay sau lưng năm trăm linh hải c ả n h nhân ma. Quá nhanh, ma. đám Quá linh hải cảnh nhân ma đều trợn mắt há mồm tốc độ này thì ngay cả phản ứng của bọn hắn còn theo không kịp thì làm sao mà đánh hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương quả thật đáng sợ nhất là người có năng lực thiên phú về tốc độ đám linh hải cảnh nhân ma chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ dung khuynh thành lướt tới chỗ diệp trần giờ phút này bọn hắn không dám công kích bởi vì dưới liên thủ công kích của bọn hắn bất kể là địch nhân hay là sáu bán bộ nhân ma vương bên bọn hắn đều nằm trong phạm vi công kích nàng ta tới rồi nhanh chóng thúc giục ngoại trận chỉ cần cho chúng ta thêm một chút thời gian là có thể diệt sát tên tiểu tử kia mấy người bạch yểm mỗi thời khắc đều chú ý tới động tĩnh của mộ dung khuynh thành thấy năm trăm tập nhân không thể ngăn cản được nàng thì bọn hắn không khỏi biến sắc mỗi người đều tự nuốt vào một viên đan dược khôi phục chân nguyên rồi toàn lực thúc giục ma vân tác khiến cho hắc khí điên cuồng xoay tròn kích hoạt sáu sợi tỏa liên tại thêm một tầng màng mỏng bên ngoài lục hợp trận xem như là một tầng bảo hộ tạm thời cho bọn hắn mộ dung khuynh thành thấy thế thì tay phải dựng lên một cái trưởng đao bổ mạnh xuống tầng màng mỏng bên ngoài của sáu người điên cuồng vạn vẹo khiến cho sắc mặt cả sáu người đều tái nhợt không phá được mộ dung khuynh thành nhướng mày tiến gần tới hai tay nhanh chóng kết thủ ấn bởi vì tốc độ đôi tay quá nhanh nên trong như trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái t h ủ ảnh hình tròn cùng lúc đó lực lượng hắc ám vô cùng thâm thúy từ trên người nàng bộc phát ra ám chi thôn phệ kết ấn hoàn tất hai tay mộ dung khuynh thành đẩy về phía trước trên bề mặt màng mỏng lập tức xuất hiện một quả cầu năng lượng hắc ám không ngừng xoay tròn quả cầu này phẳng phất như một cái hắc động phát ra hấp lực kinh người khiến cho màng mỏng bên ngoài thân người của sáu người bạch yểm mất đi sự ổn định khi thì bành trướng khi thì có rút lại tựa hồ như tùy thời đều có thể bị sụp đổ mơ tưởng sáu người đồng thời hét to chân nguyên như nước lũ rót vào trong ma vân tác ổn định tầng màng mỏng bên ngoài mộ dung khuynh thành hừ lạnh một tiếng hai tay một lần nữa kết ấn ngưng tụ ra viên hắc cầu thứ hai dưới sự giáp công của hai viên hắc cầu tầng màng mỏng rốt cuộc chịu không nổi sụp đổ tầng màng mỏng bị phá sáu người đồng thời thổ huyết chân nguyên xáo động phá mượn cơ hội này mộ dung khuynh thành đánh ra một trường hướng về đa long đang ở gần nàng nhất trong sáu người chỉ cần một người bị thương hoặc là xuất hiện tình trạng mất cân đối thì lục hợp trận không cần công cũng tự phá đáng chết bất đắc dĩ đa long buông tha công kích diệp trần thân thể nhanh chóng rời đi tránh né trường kinh của mộ dung khuynh thành mà theo thân thể hắn di chuyển thì trận hình cũng lập tức xuất hiện sơ hở tạo thành một lỗ hổn kim quang lóe lên diệp trần từ trong lỗ hổng lướt ra may mắn là nàng kịp thời đột phá bộ dáng của diệp trần lúc này rất chật vật quần áo rách toát k h ó á i miệng cũng vương tơ máu cũng may là hắn có bất tử thân nên những thương thế này hắn cũng không cần để ý đương nhiên nếu mộ dung khuynh thành tới chậm một chút thì tình huống của hắn rất khó nói sao chàng không đánh thức ta nhìn năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma và sáu tên bắn bộ nhân ma vương xung quanh mộ dung khuynh thành không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh nàng trách móc tại sao đối mặt với nhiều địch nhân như vậy mà diệp trần không chịu đánh thức nàng từ trong tu luyện để cùng nhau rời khỏi đây chứ không phải đưa bản thân vào hiểm cảnh để tranh thủ cho nàng một chút thời gian không có việc gì nàng còn không tin ta sao ta không phải là không có đòn sát thủ chỉ là không thể tùy tiện sử dụng mà thôi diệp trần đương nhiên là nói đến thiên hạt kiếm chàng đó nếu như ta đột phá chậm hơn một chút thì dù chàng có thiên hạt kiếm cũng chưa chắc có thể an toàn mộ dung khuynh thành đưa mắt đánh giá sáu tên bán bộ nhân ma vương rồi quay đầu nhìn về phía năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma sau lưng đang lẳng lặng đứng đó đội hình này không phải để chơi đi ra ngoài trước rồi tính kết giới này ta có thể phá ra được một lỗ hổng mộ dung khuynh thành đột phá cũng khiến cho diệp trần thở phào một hơi hắn nghĩ bản thân kéo dài thời gian là đúng vậy mới có thể mang lợi tình thế tốt nhất cho mộ dung khuynh thành hiện tại chỉ cần phải phá vỡ kết giới là có thể thoát muốn đi không dễ đâu sáu người bạch yểm đều bị khí chất của mộ dung khuynh thành hấp dẫn so với mộ dung khuynh thành thì hoàn mỹ nhân ma huyết mạch trong nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải bọn hắn còn kém xa mộ dung khuynh thành tựa hồ mới đúng là hoàn mỹ nhất không hề có một chút khuyết điểm nào hoàn mỹ nhân ma huyết mạch đến cỡ này nếu bọn hắn đã gặp được thì không có lý do gì buông tha nhất định phải bắt trở về cho bằng được cô nương bọn ta và cô nương đều là nhân ma tộc mà cô nương lại là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch chỉ cần cô nương theo chúng ta trở về ta dám cam đoan nhân ma tộc chúng ta nhất định sẽ tôn cô nương làm thánh nữ so với việc cùng hắn lưu lạc chân trời góc biển còn thoải mái hơn nhiều tin rằng cô nương sẽ có lựa chọn sáng suốt đ à long thuyết giáo mộ dung q u y n h thành nói ta có gia tộc của ta không cần phải gia nhập vào nhất mạnh của hỗn loạn ma hải nếu như ta đoán không sai thì cô nương hẳn là đến từ nhân ma tộc của chân linh đại lục bọn hắn thật sự quá yếu làm tổn hại uy nghiêm nhân ma tộc chúng ta hơn nữa không chỉ là cô nương mà sau này toàn bộ nhân ma tộc trên chân linh thế giới này đều sẽ gia nhập vào trong nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải chúng ta đ à long mỉm cười nói việc đó thì sau này hẳn hay dứt lời mộ dung khuynh thành liền nắm lấy bàn tay diệp trần âm thầm tích xúc ma lực trong lòng diệp trần khẽ động lập tức hiểu ý của nàng sau này chỉ sợ không ổn đâu không bằng trước hết các ngươi tới nhân ma tộc chúng ta làm khách đã chỉ cần hai người tiến vào trong địa bàn của nhân ma tộc thì chuyện gì còn cần phải thương lượng sao cái này đi mộ dung khuynh thành vừa nói được một nửa thì hai cánh sau lưng nàng vỗ mạnh một vòng hắc quang từ trên người nàng phát ra mang theo diệp trần phi tốc hướng tới chỗ kết giới tốc độ của nàng phải nói là khủng khiếp chỉ thấy hắc quang vừa lóe lên đã biến mất không khác gì thuấn di đáng chết ngăn nàng lại sáu người sớm đã đề phòng diệp trần và mộ dung khuynh thành chạy trốn nên khi hai người vừa biến mất tại chỗ thì tỏa liên trong tay bọn hắn cũng đồng thời hướng chỗ hai người vụt tới mà vân tắc dù sao cũng là ngụy cực phẩm bảo khí một khi thúc giục thì tốc độ cũng rất khủng bố đáng tiếc là tốc độ của mộ dung khuynh thành cũng không chậm hơn so với ma vân tác công kích thêm nữa là nàng chủ động phóng đi trước nên cũng kéo ra được một khoảng cách nhất định ma vân tác dù thúc giục thế nào cũng chỉ có thể chậm chậm kéo gần khoảng cách chứ không cách nào thoáng cái đánh trúng hai người được hòn đảo này cũng không tính là nhỏ nhưng cũng không phải là rất lớn cho nên hai người diệp trần và mộ dung khuynh thành rất nhanh đã tới biên giới kết giới ma vân tác vẫn liên tục truy theo phía sau phá hư chỉ diệp trần thúc giục không gian áo nghĩa dùng phá hư chỉ đâm thẳng về phía kết giới bằng mắt thường có thể thấy được bề mặt kết giới không ngừng vạn vẹo phập phồng bất định ba một thông đạo hình xoắn ốc lập tức xuất hiện trước mặt hai người trên vách thông đạo ẩn hiện lân tinh óng ánh đây là biểu hiện của không gian lực nhanh đi ra ngoài tận dụng cơ hội hai người nhanh chóng phóng vào trong thông đạo làm sao có thể chứ bọn họ có thể phá vỡ được kết giới dễ dàng như vậy sáu người bạch yểm không khỏi sợ hãi vụ ẩn kết giới là một trong số ít trận pháp của nhân ma tộc bọn hắn tuy biết diệp trần có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa nhưng với tu vi và cảnh giới của diệp trần thì khó có thể phá vỡ được kết giới thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã nói cho họ biết diệp trần rõ ràng có năng lực dễ dàng phá vỡ kết giới bảo sao họ không chấn kinh diệp trần có thể phá vỡ kết giới tự nhiên không đơn giản chỉ dựa vào không gian áo nghĩa mà còn có linh hồn nhãn của hắn có năng lực của linh hồn nhãn hắn lập tức có thể nhìn ra chỗ sơ hở của kết giới dù sao những người thi triển kết giới này không phải ai cũng đều thuần thục cho nên diệp trần mới có nắm chắc phá vỡ được kết giới đúng là hắn đã thành công không cần sáu người bạch yểm chỉ đạo năm trăm tên linh hải cảnh nhân ma từ lúc hai người diệp trần bắt đầu chạy trốn thì cũng bắt đầu phát động công kích cho nên ngay khi hai người vừa tiến vào thông đạo mấy trăm đạo công kích như bão tố rậm rập chẳng chịt cũng đồng thời ập tới đáng tiếc hai người diệp trần đã nhanh hơn một nhịp tiến vào trong thông đạo tất cả công kích đều rơi trên kết giới và thông đạo phát ra đừng đ ư ợ c tiếng nổ đinh tai thông đạo lập tức sụp đổ cuộn theo hướng hai người diệp trần mau mở kết giới ra Đà Long thông qua phương pháp đặc Long cho thông phương truyền nhân thù tộc pháp qua âm ở ba ê n ngoài.、Đám、linh hải cảnh nhân hải Đám m bên ngoài t u y không biết ở bên biết t ở r o n g phát sinh chung y ệ ì nhưng cũng cảm giác cảm điệp ư ợ c kết g ớ i i đang kịch l t tỏ chấn chứng có cưỡng động người đang é phá vỡ kết giới điệp ể đ đi ra. Cho nên khi Đà Long vừa ra vừa Cho khi Long nên Đà l n bọn chúng liền h l ậ tức đ ì n hắc chỉ chuyển h vận Trùng trung kết giới. Ba, chung chung điệp điệp hắc khí nhanh chóng tản ra cuồng phong từ bên ngoài hải dương vù vù thổi vào khiến cả hòn đảo lập lờ hiện ra trong vô cùng huyền ảo kết giới biến mất diệp trần và mộ dung khuynh thành đồng thời cảm giác được áp lực giảm mạnh quay đầu nhìn lại thì đã thấy hòn đảo khôi phục lại bộ dáng vốn có không còn bất kỳ thứ gì che đậy mặc kệ đi trước hết rời khỏi đây đã không có kết giới tốc độ của mộ dung khuynh thành một lần nữa bạo thăng đôi cánh sau lưng nàng mang theo diệp trần giống như một tia hắc quang cấp tốc phóng tới phương xa bỏ chạy sau khi chạy được hơn m ộ ư ơ i dặm diệp trần và mộ dung khuynh thành đột nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm vô cùng đáng sợ đánh úp tới quay đầu nhìn lại hai người không khỏi thất sắc trong tầm mắt hai người một sợi tỏa liên tô to tới vài thước đang cuồng nộ phóng đến như bão táp ngay cả mặt biển cũng bị dẫn động sóng gió ngập trời mây trắng trên thiên không cũng bị phách tan không ít hòn đảo nhỏ gần đó cũng nhanh chóng sụp đổ hóa thành cho bụi sợi tỏa liên này uy thế quá khủng bố đi mà ở đầu bên kia của tỏa liên thì đang nằm trong tay của bạch yểm chẳng biết từ lúc nào ma vân tác đã một lần nửa tổ hợp biến thành một sợi tỏa liên rất dài bạch yểm tay cầm tỏa liên Toàn tỏa Trên tới, tỏa tự lao vận chuyển chân nguyên huy vũ, tỏa liên công kích. Trên đường lao tới, tỏa liên tự động biến lớn, biến lực kích. vũ huy diệp à hơn cho chân chính của ngụy cực phẩm bảo khí. Hình thái lúc trước chỉ là để phối hợp thi trận pháp, nhưng uy lực lại bị phân tán. Lực công kích chỉ hơn bán cực phẩm bảo khí nên màn nguy triển trận tán. công bán lần. có lực của cực lúc trước lực Lực cực bảo bảo mới một mới rồi. lại vài i là là vừa Đây để uy uy bị d trần hiện giờ mới hiểu được m a vân tác có bao nhiêu đáng sợ ngụy cực phẩm bảo khí có bao nhiêu đáng sợ thanh đồng giáp cùng với ma vân tác là đồng cấp bảo khí nhưng mà tu vi của diệp trần chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nên không thể phát huy hoàn toàn được uy lực của nó mà vân tắc uy thế hung mãnh hướng hai người vút tới tàn nguyệt thiên ma chỉ diệp trần cùng mộ dung khuynh thành đồng thời xoay người lại phát ra một c h i ề u mạnh nhất đánh tới tòa liên hắc sắc loan nguyệt kiếm khí ẩn chứa kim và thủy hai loại áo nghĩa vừa sắc bén vừa cứng cỏi uy lực rất lớn một kiếm chém ra hư không phẳng phất như bị cắt mở mặc dù chưa va chạm với tỏa liên nhưng kiếm thế lăng lệ đã phóng tới trước hắc sắc chỉ lực của mộ dung khuynh thành chính là kỹ năng thiên phú thiên ma chỉ dùng thực lực hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương của nàng thi triển ra uy lực so với dĩ vãng mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần một ngón tay chỉ ra hắc sắc chỉ lực phát ra một tầng hắc mang như thủy tinh phóng thẳng tới trước loan nguyệt kiếm kình cùng với hắc sắc chỉ lực cùng nhau đánh lên tỏa liên tạo ra lực trùng kích vô cùng mãnh liệt quét ngang bát phương hòn đảo bên dưới bành một tiếng nổ thành cho bụi mặt biển trong phạm vi trăm dặm xung quanh cũng bị lõm xuống tới mấy ngàn thước bầu trời cũng xuất hiện một vết rách thật lớn đó chính là thiên đỉnh thiên bị x é rách ra mà thành song phương ra tay uy lực đã ẩn ẩn vượt qua trận quyết đấu giữa hai bán bộ vương giả tối cường giả ba động trùng kích không chỉ trôn vùi mọi thứ xung quanh mà còn khiến cho diệp trần và mộ dung khuynh thành thổ huyết thân hình như mũi tên bắn ra xa bạch yểm cũng thổ huyết không ít tàn nguyệt của diệp trần cùng với thiên ma chỉ của mộ dung k u y n thành nếu chỉ gặp phải một cái thì hắn còn có thể đánh tan nhưng đồng thời gặp phải cả hai thì hắn vẫn chưa đủ lực để phá hơn nữa ma vân tác là ngụy cực phẩm bảo khí nhu cầu về chân nguyên khi sử dụng nó rất lớn chỉ thoáng cái mà chân nguyên trong người hắn đã không còn bao nhiêu khiến hắn nhất thời vô cùng suy yếu bị thương so với hai người diệp trần và mộ dung khuynh thành còn nặng hơn không lưu bọn hắn được sao hắc lân đứng bên cạnh sắc mặt âm tràm tốc độ của mộ dung khuynh thành quá nhanh khoảng cách song phương đã kéo dài ra gần trăm dặm có liều mạng đuổi theo cũng không kịp bạch yểm gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh hai người diệp trần ở xa xa nói không hồ là hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương chỉ vừa mới đột phá mà đã tiếp cận thực lực của bán bộ vương giả tối cường giả nếu cho nàng thêm ít thời gian thì trở thành bán bộ vương giả tối cường giả là chắc chắn đa long đứng một bên cười khổ nói còn tiểu tử kia tu vi tuy không cao nhưng áo nghĩa võ học lại vô cùng tinh thâm đem thực lực của hắn phát huy trên mười thành cũng may là hắn còn chưa trở thành bán bộ vương giả nếu không chúng ta đối mặt chính là một bán bộ vương giả tối cường giả mặc dù không bắt được bọn chúng nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch phát hiện được tung tích của một hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương thì tộc trường ít nhiều cũng sẽ ban thưởng cho chúng ta một ít thủy tinh chân nguyên và cực phẩm linh thạch so với hai bàn tay trắng vẫn hơn lam huyết mở lời coi như tự an ủi một hơi phi độn ra mấy vạn dặm mộ dung khuynh thành và diệp trần mới thoáng giảm tốc độ xuống bảo trí tốc độ bình thường mà lướt đi ngụy cực phẩm bảo khí đúng là đáng sợ thực lực của tên kia không bằng hai chúng ta nhưng lại có thể phát huy ra uy lực vượt qua chúng ta mấy vết thương nhỏ đối với hai người không thành vấn đề gì diệp trần có bất tử thân nên sớm đã khôi phục mộ dung khuynh thành bản thân là hoàn mỹ bán bộ nhân ma vương tứ giai ma thân cũng không phải để chơi tốc độ khôi phục mặc dù kém diệp trần nhưng cũng không bao lâu đã khỏi hẳn mộ dung khuynh thành nói tòa liên kia hẳn là một kiện đỉnh tiêm ngụy cực phẩm bảo khí bán c ự c phẩm bảo khí là phòng chế phẩm của c ự c phẩm bảo khí uy lực không đạt tới một nửa c ự c phẩm bảo khí mà ngụy c ự c phẩm bảo khí là bảo khí thấp kém nhất trong c ự c phẩm bảo khí nhưng đã thuộc về phạm trù c ự c phẩm bảo khí thì uy lực tất nhiên phải hơn được một nửa uy lực của c ự c phẩm bảo khí bình thường mà bán c ự c phẩm bảo khí cũng không phải tất cả đều kém hơn ngụy c ự c phẩm bảo khí có một vài kiện bán c ự c phẩm bảo khí có uy lực cường đại không kém gì một kiện ngụy t ự c phẩm bảo khí nhưng mà ma vân tác uy lực thực sự quá cường đại với sự liên thủ của hai người mà cũng chỉ thoáng ngăn chặn được mà thôi bản thân cũng không tránh khỏi bị tổn thương nếu đổi thành là hai người khác chỉ sợ lập tức đã bị nhiễu sát nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này có địa vị như chúa tể thủ đoạn thông thiên xem ra nơi này không thể ở lâu được phải nhanh chóng rời khỏi lúc trước hai người đã cố ý tránh xa địa điểm phát sinh tranh đấu lần trước hơn trăm vạn dặm vậy mà vẫn bị tìm ra thì có thể thấy được khả năng khống chế của nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này là cường hãn như thế nào nói là thủ đoạn thông thiên cũng không quá hai người lúc này không hề trần c h ờ lựa chọn một hướng bảo trì tốc độ phi hành liên tục phóng tới sau khi hai người trốn thoát đám người bạch yểm cũng chỉ ở lại vị trí hòn đảo một lát rồi lập tức lên đường phản hồi về tổng bộ nhân ma tộc bọn hắn muốn đem tin tức về việc phát hiện hoàn mỹ nhân ma huyết mạch bẩm báo lên để cho mặt trên định đoạt hơn sáu trăm n người đang trên đường chạy về thì hắc y lão nhân của nhân ma tộc cũng đang vội vàng phi hành chạy tới thân hình lập lóe trong hư không tốc độ của lão giả vô cùng khủng khiếp chớp mắt trước còn ở ngoài mười mấy vạn dặm chớp mắt sau đã đến trước mặt hắc khí hiện ra lão giả dừng lại tiến hành điều tra lão giả nhắm hai mắt lại linh hồn lực vô hình vô chất hướng bốn phương tám hướng l a n ra bao trùm phạm vi mấy vạn dặm thấy không có gì khác thường hai tay của lão liên tiếp kết ấn rồi khẽ quát một tiếng linh hồn lực như bị pha loãng ra diện tích bao trùm lại lớn thêm mấy lần tiếp cận tới phạm vi hai mươi vạn dặm ồ lão giả mở lớn hai mắt sắc mặt khác thường hắc khi tiêu tán thân hình của lão cũng biến mất tại chỗ sáu người bạch yểm đang dẫn theo sáu trăm tộc nhân rất nhanh phi hành thì đột nhiên không gian trước mặt có một đoàn hắc khí hiện ra một hắc y lão g i à theo đó hiện thân lão tổ đám người bạch yểm chấn động nhào nhào khom người hành lễ sáu trăm tộc nhân phía sau trực tiếp quỳ trên không trung không dám ngẩng đầu lên hắc y lão giả này không phải ai khác mà chính là một trong các nhân ma vương của nhân ma tộc nhân ma vương dù ở bất kỳ nơi nào đều là tồn tại cực kỳ khủng bố ở trong nhân ma tộc lão được gọi là lão tổ bởi vì niên kỷ của lão cũng rất lớn ít nhất cũng hơn mấy trăm tuổi rồi nên xưng hô lão tổ coi như không sai đứng lên đi hắc y lão giả mặt không chút biểu tình nói vâng mấy người bạch yểm và các tộc nhân phía sau nhao nhao đứng lên nhìn bộ dáng các ngươi thì tựa hồ mới cùng với người ta ác chiến hắc y lão giả hỏi đa long lập tức tiến lên nói lão tổ chúng ta đã tìm được hung thủ nhưng chúng ta vô dụng đã để cho hắn chạy thoát các ngươi có sáu người phối hợp thêm ma vân tác cùng với sáu trăm tộc nhân mà không lưu được đối phương chẳng lẽ hắn là bán bộ vương giả tối cường giả sắc mặt hắc y lão già trầm xuống hắc lân lập tức giải thích lão tổ hắn cũng không phải bán bộ vương giả tối cường giả nhưng hắn lại nắm giữ không gian áo nghĩa cực kỳ cao thâm có thể làm thay đổi quỹ tích công kích của ma vân tác hơn nữa thực lực của hắn cũng đã tiếp cận bán bộ vương giả tối cường giả kiếm pháp quỷ dị khó lường cực kỳ khó chơi nắm giữ không gian áo nghĩa cái này cũng khó trách không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất có rất nhiều diệu dụng không thể dùng lẽ thường để tính được các ngươi không lưu được hắn cũng có thể hiểu được nhưng nhìn sắc mặt các ngươi chỉ sợ đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu hắc y lão giả nhìn sắc mặt đám người bạch yểm hỏi ngược lại lão tổ anh minh đà long chắp tay nói hắn có thể chạy thoát là nhờ có đồng bạn của hắn mà vị đồng bạn kia thân phận không tầm thường là một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch đồng thời cũng vừa tấn cấp lên bán bộ nhân ma vương có năng lực thiên phú về tốc độ hoàn mỹ nhân ma huyết mạch nói nhanh ta nghe sắc mặt hắc y lão giả lập tức biến đổi không còn bộ dáng t h ô n g rong như trước nữa đa long không dám chậm trễ nói theo chúng ta phỏng đoán thì có lẽ nàng ta đến từ chân linh đại lục lúc đối thoại với nàng ta nàng ta cũng không phủ nhận ta nghĩ hỗn loạn ma hải nhất mạch chúng ta có nên hay không đem nhất mạch ở chân linh đại lục thu nạp vào làm lớn mạnh nhân ma tộc chúng ta hắc y lão g i ả trừng mắt nhìn đa long quát chuyện này không phải việc ngươi cần quan tâm không nên hỏi nhiều vâng đa long cả kinh lập tức cúi đầu xuống chân linh đại lục cũng không phải một nơi yên ổn đâu nơi đó vương giả như mây so với bất luận nơi nào đều nhiều hơn rất nhiều nhất mạch nhân ma tộc của chúng ta muốn thu chiếm được nhất tộc ở chân linh đại lục cần phải bàn bạc kỹ hơn không thể gấp rút rước lấy tai họa đừng thấy nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải thế lớn so với bất kỳ thế lực nào ở chân linh đại lục cũng mạnh hơn nhiều nhưng chân linh đại lục không phải chỉ đơn giản như bề ngoài như vậy chân linh đại lục được xưng là bách vương tri địa sinh tử cảnh vương giả ở đó trước nay chưa bao giờ thấp hơn con số một trăm đây chỉ mới tính số lượng vương giả của nhân loại nếu không thêm yêu thú và các dị loại khác thì sinh tử cảnh vương giả còn nhiều hơn nhiều chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nếu lỗ mãng xông vào thì cho dù là nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải này cũng khó mà toàn thân trở về nếu không thì nhất mạch hỗn loạn ma hải bọn hắn sớm đã đem nhất mạch ở chân linh đại lục di chuyển tới đây rồi được rồi các ngươi đi về đem chuyện này thông báo lên trên đi ta sẽ đuổi theo bọn chúng hắc y lão gia đối với sự tình lần này hết sức coi trọng hận không thể lập tức đuổi kịp hai người diệp trần để bắt lấy người có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch kia đáng tiếc là thời gian đã trôi qua hai ngày đối phương ít nhất cũng đã chạy xa hơn mấy trăm vạn dặm với năng lực của hắn cũng không thể trong thời gian ngắn t ì m được vâng sáu người đa long lập tức mang theo sáu trăm tộc nhân bay nhanh đi hoàn mỹ nhân ma huyết mạch hắc hắc hắc y lão g i ả lạnh lùng cười cười thân thể liền hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán giữa không trung hỗn loạn ma hải chiếm cứ vùng biển tới mấy ngàn vạn dặm năm ngày sau hai người diệp trần và mộ dung khuynh thành đã rời khỏi phạm vi hỗn loạn ma hải tiến vào phạm vi hải dương bên ngoài lúc này hai người cũng không tiếp tục chạy đi mà tìm một hòn đảo vắng vẻ để dừng chân nghỉ ngơi mộ dung khuynh thành bởi vì mới vừa đột phá lên bán bộ nhân ma vương không lâu nên cảnh giới còn chưa kịp củng cố nên muốn mượn cơ hội này củng cố và làm quen với lực lượng mới của bản thân ngoài ra nàng còn có đại lượng thủy tinh ma lực cũng đủ cho nàng sau khi củng cố cảnh giới tiếp tục gia tăng ma lực về phần diệp trần tuy tạm thời còn chưa đột phá lên bán bộ vương giả nhưng không gian áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ tới bốn thành k hơn ô không không không n gian nghĩa cũng hình ban cần gian, muốn sáng gian nghĩa cũng gian nghĩa thành hình, thì sức chiến đấu của diệp Trần tự nhiên là nước lên thuyền lên, thực lực có thể sánh ngang với cường giả bán g giả kiếm mới thời kiếm khi kiếm Diệp với ra của áo pháp áo pháp áo pháp tạo chỉ thức chỉ thì khó. thì thực thể một Một có có sức lực có tự bộ bộ đầu, đấu là ư v g giả tối c ư ờ nữa g giả. Hơn n không gian áo nghĩa có rất nhiều diệu dụng diệp trần cũng đã hiểu được một ít vẻn vẹn chỉ một ít này cũng đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn khi chống lại đám bán bộ nhân ma vương kia nếu không có không gian áo nghĩa thì hắn sớm đã bại trận rồi thời gian như thoi đưa nháy mắt đã một tuần trôi qua phá trong một sơn mạch ở trung tâm hòn đảo diệp trần tay cầm lôi kiếp kiếm chém ra một kiếm ngọn núi trước mặt lập tức vạn vẹo rồi sau đó giống như một tấm gương vỡ ra không gian áo nghĩa thật là lợi hại bộ kiếm pháp này tuy chưa thể coi là thành hình nhưng uy lực đã không kém tàn nguyệt hơn nữa lại rất khó phòng bị chỉ cần bị kiếm thế bao phủ thì thân như ở trong gương khó có thể tránh thoát được nếu đối thủ có thực lực hơi yếu một chút thì cũng sẽ như tấm gương lập tức bị nghiền nát thành ngàn vạn khối diệp trần cũng bị lực sát thương của bộ kiếm pháp này làm cho chấn kinh tên nhân loại này thật là lợi hại rời xa hắn càng xa càng tốt sâu trong biển nước hải thú rất nhiều mấy ngày này trên hòn đảo này đột nhiên có hai nhân loại tới đã khiến cho không ít hải thú chú ý đám hải thú vừa rồi mới chạy đi cũng có thực lực không kém bán bộ vương giả của nhân loại bọn chúng thấy kiếm pháp của diệp trần lợi hại như vậy thì đâu còn dám đánh chú ý gì nữa lập tức tránh thật xa diệp trần cười nhạt một tiếng cũng không quá để ý tới đám hải thú kia thủ đoạn ẩn đ ấ p của chúng tuy thập phần cao siêu như hòa cùng một thể với nước biển nhưng với linh hồn lực nhạy cảm của diệp trần thì không thể thoát được sở dĩ h ắ n không muốn làm khó bọn chúng là vì nơi này là thâm hải là địa bàn của hải thú nếu có thể không gây chuyện thì tận lực không đi gây chuyện một kiếm này đã có sáu bảy thành hỏa hầu cũng nên có một cái tên hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi diệp trần thầm nói vậy gọi là kính hoa phá diệt đi một kiếm này chém ra cả ngọn núi phẳng như biến thành một tấm gương sau đó liền bị nghiền nát làm cho người ta có cảm giác thập phần hư ảo cho nên đặt cái tên là kính hoa phá diệt cũng không sai vừa khúc c h ế t lại mộng ảo đằng sau thêm vào hai chữ phá diệt tức thì đem người ta kéo về trong sự tàn khốc kính hoa tuy đẹp nhưng cũng có lúc bị vỡ nát mà kiếm vốn là dùng để giết chóc kiếm chiêu cũng chính vì giết chóc mà ra đời kính hoa phá diệt kính hoa phá diệt diệp trần liên tiếp nhắn lại cái tên này hai lần rồi cười cười không gian áo nghĩa thật nhiều diệu dụng chiêu này chỉ là một loại vận dụng trong đó kế tiếp ta còn có thể sáng tạo ra chiêu thứ hai chiêu thứ ba mà không gian áo nghĩa kiếm pháp cũng sẽ trở thành kiếm pháp mạnh nhất của ta nguyên lý của kính hoa phá diệt cũng không khó hiểu khi kiếm khí phát ra sẽ đem không gian lực phát ra ngoài khóa chặt mục tiêu lại sau đó đột nhiên ngưng kết giống như đóng băng đối phương rồi dưới tác dụng của kiếm khí sẽ kích sát đối thủ thành mảnh vỡ nguyên lý không khó nhưng muốn biến thành kiếm chiêu lại không đơn giản như vậy đầu tiên phải lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa đến một tình trạng tinh t h â m nhất định tiếp theo còn phải dung hợp cùng với kiếm pháp không chút khe hở nào nếu không sẽ khiến cho đổi thủ tìm được sơ hở thoát khốn mà ra lúc đó c h i ê u này cũng cao phá lại hai tuần nữa đi qua kính hoa phá diệt của diệp trần càng lúc càng thuần thục h ỏ a hầu đã từ sáu bảy thành tăng lên tới tám thành diệp trần có thể cảm giác được theo một chiêu này dần dần hoàn thiện thì không gian áo nghĩa gần đây vẫn luôn đình trệ cũng đang ổn định tăng lên không gian áo nghĩa tăng lên thì hắn thi triển ra kính hoa phá diệt càng thêm thuần thục hai thứ hỗ trợ cho nhau làm cho tiến cảnh của hắn càng nhanh hơn hôm nay một ngọn núi ở phía tây sơn mạch run lên cường liệt chấn động ma lực lấy một điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra mộ dung xuất quan diệp trần quay đầu nhìn lại một tuần trước mộ dung khuynh thành đã củng cố song cảnh giới một tuần tiếp theo nàng một mực dùng thủy tinh ma lực thúc đẩy ma lực tăng lên thủy tinh ma lực không hổ là thủy tinh ma lực chỉ gần một tuần mà tu vi của nàng đã tăng hơn gấp đôi phát ra chấn động ma lực so với hai tuần trước mạnh hơn rất nhiều ngay cả không gian cũng bị rung động theo tay phải vươn ra mộ dung khuynh thành nhẹ nhàng đẩy về phía trước ma lực dũng mãnh tràn ra ngọn núi dày đến mấy trăm trượng trực tiếp bị đục thủng so với đậu hủ không khác gì nhau thân hình mộ dung khuynh thành hóa thành một đạo hắc quang bay ra khỏi ngọn núi xem ra tu vi của nàng đã tăng mạnh khoảng gấp đôi diệp trần mỉm cười căn cứ theo khí tức trên người mộ dung khuynh thành phỏng đoán mộ dung khuynh thành nói vốn là tu vi của ta không có khả năng trong một tuần tăng lên gấp đôi nhưng trong cơ thể ta vẫn còn sót lại ma lực tinh hoa khi ta bước vào cảnh giới bán bộ nhân ma vương thì nó tự động pha loãng ra dung nhập vào trong ma lực của ta ma lực tinh hoa không phải thường vật nàng có thể có dược nó chính là cơ duyên của nàng hồi tưởng lại lúc trước diệp trần không khỏi cảm thán ma lực tinh hoa mang đến chỗ tốt cho mộ dung khuynh thành không ít nếu không có ma lực tinh hoa thì ở thế giới vô cùng thưa thớt ma khí này mộ dung khuynh thành tấn cấp sẽ thập phần khó khăn người khác tăng lên hai cảnh giới thì nàng chưa hẳn có thể tăng lên một cảnh giới có thể nói ma lực tinh hoa cũng chính là thành tựu hôm nay của mộ dung khuynh thành ma lực tinh hoa này còn có huyền ảo khác tay trái mộ dung khuynh thành duỗi ra một hắc sắc tinh thể cỡ một quả táo từ từ bay lên diệp trần kinh ngạc nói Nàng đã có trong bị diện chiến trường yêu ma vương bị phong ấn vô số năm ma lực đã bị sói mòn nghiêm trọng một vạn không đủ một mặc dù như thế lôi vương ngự thú vương và thiểm linh vương liên thủ cũng suýt bị hắn giết chết từ đó có thể thấy được lúc hắn ở thời kỳ đ ỉ n h phong ít nhất đã có thực lực phong đế vương giả ma lực tinh hoa của hắn có chút ít huyền ảo cũng có thể hiểu được diệp trần đánh giá khối ma lực tinh hoa còn sót lại này thì phát hiện nó cũng cùng loại với thủy tinh ma lực nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau bên trong nó tồn tại rất nhiều hoa văn thâm thúy phức tạp những hoa văn này cũng không phải vật chết mà đang chậm rãi lưu động thỉnh thoảng còn biến hóa hình thái không gian áo nghĩa kiếm pháp của ta đã có bảy tám thành hỏa hầu uy lực đã vượt qua tàn nguyện tu vi của nàng cũng đã củng cố đồng thời còn tăng lên gấp đôi hiện tại cũng nên rời đi rồi diệp trần nói đi thôi dừng lại đây cũng đã nhiều ngày cũng tới lúc rời đi rồi mộ dung khuynh thành cũng không có dị nghị gì thâm hải vô biên vô hạn tựa hồ như vĩnh viễn không có giới hạn phi hành trên hải dương liên tục bảy ngày bảy đêm hai người đã vượt qua khoảng cách cả ngàn vạn dặm đi vào một hải vực hoàn toàn mới Phiến hải vực này ở trên hải đồ được gọi này trên quang bảo vực vực. được là ở Sở đồ bảo quang tích, hiểm diệp trần tổn hao đại lượng linh thạch mới mua được một phần hải đồ cho nên quyết định tới đây thử thời vận thiên hạt kiếm trong tay hắn quả thật là một tên đại phá sản như hắn không kham nổi nó mà các loại bảo khí như lôi kiếp kiếm thì đã bắt đầu không chịu nổi uy lực của hắn rồi cho nên hắn cần có một kiện ngụy cực phẩm bảo kiếm hoặc là bán cực phẩm bảo kiếm càng mạnh càng tốt mà mộ dung khuynh thành hiện tại cũng không có một đôi thủ sáo vừa tay nghe nói bảo quang hải vực rất phồn vinh nơi đó thường xuyên cử hành đấu g i á hội có lẽ chúng ta không cần phải đi thám hiểm cũng có thể thu được thứ mình cần mộ dung khuynh thành mỉm cười nói hy vọng là vậy diệp trần cũng gật gật đầu đồng ý tứ phương đảo là một hòn đảo nổi danh ở bảo quang hải vực cả hòn đảo rất rộng lớn có hình tứ phương nên được gọi là tứ phương đảo các thế lực ở trên đảo cũng rất nhiều có nhân loại tông môn có thế lực yêu thú hải thú còn có một số tổ chức của các dị loại khác tóm lại ở đây có thể gặp phải rất nhiều sinh mạng thể kỳ quái khác nhau có thế lực đương nhiên là phải có sinh ý mà sinh ý ở nơi này nổi tiếng nhất không thể nghi ngờ chính là đấu giá hội tiếp theo là các cửa hàng phố tài liệu tử lâu bởi vì tính đặc thù của bảo quang hải vực cho nên ở đây có rất nhiều cường g i ả xuất hiện r ấ trên dễ gặp được Linh hải cảnh ở nơi này nhiều như cảnh cụ cải Linh hải nơi nhiều này ở t ắ n g t r đường bầu á đáng đáng n vương nơi nói cường giả ở nơi này rất không đáng tiền mà cũng rất đáng tiền Trên bộ b được giả gặp giả có Có thể thể rất rất khắp ở mà trời hải dương gần tứ phương đảo đang có rất nhiều thân ảnh lăng không mà đứng mà cách những thân ảnh này hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài có hai đạo thân ảnh đang kịch liệt giao chiến chiến hòa trùng thiên khí kình mãnh liệt tỏa ra quang mang còn hơn cả ánh sáng trên trời cẩu tạp t r ù n g ăn một quyền của ta đi trong hai người đang hăng say chiến đấu có một người là một thanh niên tóc vàng một là đại hán miệng rộng mặt chữ điền có làn da màu đỏ đồng hai người hung hăng chém giết khí kinh nhấc lên tầng cột sóng biển cao tới mấy trăm thước trong lúc chiến đấu thanh niên tóc vàng quát lớn một tiếng chân đạp sóng biển đánh một quyền về phía tên đại hán mặt đỏ một quyền này ẩn chứa không phải là chân nguyên mà là yêu lực vô cùng đậm đặc yêu lực hiện lên hoàng kim sắc vô cùng trói mắt tiểu xúc sinh để ra ra ta lột ra ngươi đại hán mặt đỏ cũng không phải thứ vừa đại đao trong tay hắn vung vẩy như chấp giật tuyết bạch đao quang phẳng phất như long quyển phong cắn nuốt hoàng kim quyền sau đó tiếp tục phóng thẳng tới chỗ thanh niên tóc vàng đao thế cực kỳ hung mãnh khiến người ta kinh hồn đáng tởm nơi này cao thủ thật nhiều trong những người đang quan chiến thì hơn hai phần m ư ờ i đã là bán bộ vương giả rồi trong đám người chẳng biết từ lúc nào nhiều thêm hai thân ảnh một nam một nữ hai thân ảnh này không ai khác chính là diệp trần và mộ dung khuynh thành diệp trần đưa mắt liếc nhìn xung quanh không khỏi sợ hãi than mộ dung khuynh thành bị trận chiến phía xa hấp dẫn nói tên thanh niên tóc vàng kia hẳn là bán bộ yêu vương không biết bản thế là yêu thú gì tiểu thư là người mới đến phải không ngay cả hoàng kim sư tộc thiếu chủ sư thiếu bảo mà cũng không ra một gã thanh niên mặc hoa phục bộ g á n g anh tuấn đứng gần đó bị thanh âm thanh thúy của mộ dung khuynh thành hấp dẫn nghiêng đầu nhìn qua thì bị dung nhan khuynh quốc khuynh thành của diệp trần h ấ p hồn thì hai mắt không khỏi sáng ngời nói hoàng kim sư tộc Mộ Dung Khuynh thời à là Hoàng là Hoàng vào n đúng từng nghe nói qua. Diệp Trần Ngược lại có nghe nói lớn cùng, luyện trong cũng hạng h chưa bách thú cũng có thể h đầu. gọi lại lực lực lực, có tộc có Sư qua. qua. ra tu t Diệp Kim Kim yêu yêu xếp vô ở thượng cổ nghe nói có hơn trăm loài yêu thú có tư chất đỉnh tiêm những yêu thú này được gọi là chung là bách thú hoàng kim sư chính là một trong số đó cùng với các yêu thú như cửu đầu xà thiên h ổ thanh nhãn bạch lang ngay cả bản thể của yến phượng phượng cũng là một trong bách thú hơn nữa bài danh còn trên cả hoàng kim sư dù sao thanh loan cũng chính là hậu duệ của phượng hoàng ồ n g ư ơ i biết không ít tên hoa phục thanh niên dò xét nhìn diệp trần thấy diệp trần bất quá chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không khỏi lộ vẻ khinh thường hắn cho rằng diệp trần chính là tùy tùng của mộ dung khuynh thành mà một tên tùy tùng thì hắn đâu có xem ra gì nên hắn r ộ n g trợn mắt nhìn diệp trần một cái rồi quay sang nói với mộ dung khuynh thành sư thiếu bảo chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của hoàng kim sư tộc Chiến lực rất đáng sợ, ngay cả cũng có phải hắn cũng không nếu đáng ngay rất ta gặp sợ, người ẩm、um, ẩm、um. hoa phục thanh niên đang nói thì tình hình chiến đấu bên kia đã tới giai đoạn gây cấn một tiếng giống to trầm đục vang lên sư thiếu bảo đột nhiên hiện ra bản thể hóa thành một con hoàng kim sư tử lớn hơn một ư ơ i trượng con hoàng kim sư này tứ chi thô to móng vuốt sắc bén toàn thân đều là hoàng kim m a u lập lòe p h ẳ n g phất như do hoàng kim tạo thành hắn giống tiếp một tiếng kim quang bắn ra bốn phía bật mạnh lên không đột ngột xuất hiện trên đầu hồng ngạo khôn một cước đạp xuống chiến lực của hồng ngạo khôn so với sư thiếu bảo khi ở nhân hình cũng mạnh ngang nhau nhưng lúc này sư thiếu bảo đã khôi phục chân thân thì hắn đâu phải là đối thủ bị một cước đạp trúng toàn thân hắn t u é máu sư thiếu bảo hung tàn thành tính sau một cước đánh bị thương hồng ngạo khôn thì cái đầu cực lớn của chúi cặp của hắn thân thể hồng xuống ngạo lấy không h u n hổ ă n cắn Thân hồng ngạo khôn cắn thành đoạn, phun tung, Phun hồng ngạo khôn ngửa đầu lên trời giống lớn, g tức chết chỗ. của bộc c xé. thể tươi tứ thảm tại thi thể thiếu trời phát ra một hai bảo lập bị ra, ra đầu máu sư khí không Không thế chấn nhếp quanh. hồ ít tôn, duy xung ngã người độc là thiên tài ngàn năm khó gặp của hoàng kim sư tộc một khi hiện ra bản thể thì thực lực tăng vọt mấy lần hồng ngạo khôn cũng được coi là bán bộ vương giả lợi hại nhưng cũng bị ngạnh sinh cắn thành hai đoạn mọi người ở đây đối với việc một tên bán bộ vương giả chết thảm như đã quen ở bảo quang hải vực này mỗi ngày đều có không ít cường giả chết đi mà bọn hắn thì vẫn cứ vui vẻ đứng xem náo nhiệt đây là tên bán bộ vương giả thứ hai mà sư thiếu bảo đã giết chết trong tháng này chật chật hoàng kim sư quả nhiên dũng mãnh tên hoa phục thanh niên cũng nổi lên một cổ chiến ý cao ngạo nói chúng ta đi thôi chiến đấu đã chấm dứt sư thiếu bảo là người cười cuối cùng diệp trần cũng đã nhận thức được thực lực Của một bán bộ bán yêu vị tiểu thư này tại hạ lâm vũ hiên hãy nhớ kỹ lâm vũ hiên dùng chân nguyên truyền âm cho mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành thoáng dừng lại một chút nhưng cũng không nói gì tiếp tục theo sau diệp trần bay tới tứ phương đảo trong một tòa cự đại thành thị trên tứ phương đảo dài rộng đều vượt hơn mười dặm diệp trần đang ở trên đường cái thoáng nhìn quanh tìm kiếm một cửa hàng bán địa đồ lão bản cho ta một phần địa đồ của tứ phương thành diệp trần đi tới trước quầy nói với trưởng quầy được đây là địa đồ của ngươi mười khối thượng phẩm linh thạch lão bản từ trong quầy hàng lấy ra một phần địa đồ đã chuẩn bị trước đặt lên mặt quầy nói một phần địa đồ thành thị giá mười khối thượng phẩm linh thạch khóe miệng diệp trần thoáng rực rực nhưng cũng không nói gì đi ra khỏi cửa hàng mộ dung khuynh thành cười nói chàng cũng được xem là một cường giả có thân gia trên trăm vạn không cần phải quan tâm tới mười khối thượng phẩm linh thạch chứ giá cả đúng là bởi vì ở từng địa phương khác nhau mà khác nhau bất quá so với những nơi khác thì giá cả ở đây cũng quá cao đi trong một thành thị bình thường thì một tấm địa đồ cao lắm cũng chỉ mấy lượng bạc cho dù là loại siêu cấp thành thị như vũ thành thì cũng chỉ tốn vài khối hạ phẩm linh thạch mà thôi so với nơi này quả thật là trên trời dưới đất đương nhiên giá mắc như vậy cũng có thể hiểu được những người tới nơi này đa số đều đã ngoài linh hải cảnh nếu lấy giá bằng hạ phẩm linh thạch thì mấy người này quả thật là không thể lấy đâu ra bởi vì trên người họ đều là thượng phẩm linh thạch ngay cả trung phẩm linh thạch cũng ít nữa là Địa đồ đường đều được đánh dấu rõ ràng, đầy đủ. Đến được của ta càng, con có cái chút có chúng cần Tứ Thành rất trên tài một thể tìm được thứ Phương phố nhìn không, ràng, gì rõ dấu kỹ mỗi xem liệu trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả không phải là không có đường tắt căn cứ theo trí nhớ của chiến vương thì có một loại bán cực phẩm linh thảo gọi là hộ tâm hoa có thể bảo hộ tâm mạch nếu có thể đem nó luyện chế thành hộ tâm đan thì hiệu quả còn tăng gấp đôi có hộ tâm hoa thì khi trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả tốc độ lưu động huyết dịch trong cơ thể diệp trần có thể nhanh hơn rất nhiều chỉ cần không vượt quá ngưỡng thì không cần lo lắng tâm mạch không thừa nhận nổi phố tài liệu cách chỗ hai người diệp trần ba con đường nơi này có rất nhiều cửa hàng bán tài liệu còn có một ít cửa hàng tạp hóa những đồ vật bày bán nơi này phần lớn đều không có giá trị gì nhưng cũng thỉnh thoảng có được một hai bảo bối giá trị liên thành phải xem vân khí cùng nhãn lực của bản thân thế nào Đi đầu đi đầu đồ đảm đi tới phố, tài liệu đầu tiên, hai người Diệp liền tiên. giá với nhiệt tới mời、chào. Diệp Trần tùy vật ta tốt tình Trần phố hàng Nhị khách hàng chúng hơn hàng khác. hàng chào. khẽ vào mà Lão quan, bản cửa của cửa cửa của cửa g vị bảo so cả các ý xem, Cửa hiệu phần đều này lớn là trên một giá gỗ ở phía đông diệp trần thấy mấy khối hồn thạch màu đen dùng linh hồn lực đảo qua thì lập tức bị vầng sáng màu bạc bên ngoài hồn thạch ngăn cản tuy không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng tạo thành một ít hạn chế đối với linh hồn lực hơn nữa ở đây chỉ có mấy khối chỉ khi nào có rất nhiều mới có tác dụng ngăn cản linh hồn lực dò xét nhưng không thể nghi ngờ mấy khối hồn thạch này đều là hàng thật giá thật một khối hồn thạch cỡ nắm tay trên thị trường ước chừng năm n g h n khối thượng phẩm linh thạch mấy khối hồn thạch ở đây đều chỉ bằng nửa nắm tay kê giá là bốn n g h n khối thượng phẩm linh thạch cũng không tính là gạt người diệp trần đưa mắt dò xét đồ vật xung quanh lão bản mấy khối hồn thạch này còn nữa không nhưng đúng lúc này có một người đi tới cầm hồn thạch trên giá hỏi lão bản lão bản thấy khách hỏi thì cười nói có có bên trong vẫn còn tồn kho một ít bất quá là ta để lại cho bản thân dùng ngươi xem giá tiền lão bản trà sát hai tay nói yên tâm có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu còn tăng thêm năm giá trị người này toàn thân bạch y khí độ ung dung rõ ràng là một nhân vật cao tầng trong tông phái nào đó hắn đi thu mua hồn thạch chỉ sợ cũng là nhiệm vụ tông môn giao cho một tông môn cường đại thì nhất định phải có trận pháp thủ hộ ngăn cách được linh hồn lực dò xét mà thứ này thì không thể thiếu hồn thạch được cho nên hồn thạch đối với nhiều người là vô dụng nhưng đối với tông môn lại có đại tác dụng hảo đi theo ta tiểu phương giúp ta trông cửa hàng lão bản bày ra bộ dáng hớn hở mang theo bạch y nhân tiến vào trong đi thôi đến cửa hàng khác nhìn xem sao ở trong cửa hàng này dạo một vòng diệp trần không thấy được thứ gì tốt nên cùng với mộ dung khuynh thành đi ra ngoài đường lớn sau đó diệp trần liên tiếp đi qua bảy tám cửa hàng tài liệu mới tìm được ba gốc dưỡng tâm thảo hai gốc dung linh thảo và bộ đoá băng linh hoa dưỡng tâm thảo là đỉnh tiêm thượng phẩm linh thảo hình dáng khác với hộ tâm thảo nhưng lại có kết quả giống nhau nhưng bất đồng với hộ tâm thảo là hộ tâm thảo chỉ trọng ở một chữ hộ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có công năng phòng hộ cực kỳ cường đại mà dưỡng tâm thảo thì có tác dụng bảo dưỡng làm cho tâm mạch cường đại lại theo thời gian dài thì tâm mạch tự nhiên cũng có thể thừa nhận được áp lực lớn hơn ba gốc dưỡng tâm thảo có lẽ có thể giúp cho khả năng trùng kích lên bán bộ vương giả của diệp trần thành công lớn một chút nhưng cuối cùng có thành công hay không thì diệp trần tạm thời không biết về phần dung linh thảo cũng là một thượng phẩm linh thảo đây là một loại linh thảo cực kỳ đặc thù loại linh thảo này có thể giúp cho thời gian huyết dịch và chân nguyên dung hợp dài ra nếu khoảng thời gian này đủ dài thì không cần hộ tâm hoa hay dưỡng tâm thảo diệp trần đều có thể khiến cho chân nguyên và h hoàn hoàn nhất. u nhất độ kết hợp ba loại linh thảo sử dụng xác suất thành công không nghi ngờ gì sẽ tăng gấp đôi nhưng thật ra luận hiệu quả thì vẫn kém hộ tâm hoa dù sao tác dụng của hộ tâm hoa tuy là ngắn hạn nhưng cũng được một tuần thời gian trong khoảng thời gian này diệp trần hoàn toàn có thể không cần lo lắng về công năng của tâm mạch bị thương tổng ba gốc dưỡng tâm thảo diệp trần tốn tám mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch dung linh thảo một gốc là hai mươi vạn hai gốc là bốn mươi vạn băng linh thảo thì chỉ có tám vạn một đoá tổng cộng tất cả là một trăm hai mươi tám vạn khối thượng phẩm linh thạch so với cung cấp linh thảo khác còn chân quý hơn mấy lần sở dĩ mắc như vậy bởi vì ai cũng biết ba loại linh thảo này là dùng để trợ giúp trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả có thể đột phát đến bán bộ vương giả thì hơn trăm vạn thượng phẩm linh thạch có là gì dưỡng tâm thảo cần phải có thời gian dài trong một thời gian ngắn không thể giúp ta đột phá lên bán bộ vương giả được nếu có thể tìm được hộ tâm hoa thì tốt rồi diệp trần thở dài một hơi căn cứ theo địa đồ trong tay cùng mộ dung khuynh thành đi vào một phố tài liệu khác một ngày rất nhanh trôi qua diệp trần và mộ dung khuynh thành cơ hồ đã đi tất cả các cửa hàng tài liệu nơi này nhưng không hề tìm được một chút t â m hơi nào của hộ tâm hoa tuy nhiên cũng thu được tin tức là nửa năm trước trong đấu giá hội có xuất hiện tung tích hộ tâm hoa được người ta dùng giá năm trăm vạn thượng phẩm linh thạch mua đi mặc kệ ở đâu thì hộ tâm hoa đều là bảo vật khó kiếm thậm chí so với một ít chân quý cực phẩm tài liệu còn quý hơn chưa chắc có tiền đã mua được dù sao trong ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm tông môn cường giả linh hải cảnh hậu kỳ đình phong cũng không ít nếu hộ tâm hoa xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị cướp đoạt điên cuồng không có khả năng lưu lạc ra bên ngoài cho nên những người có thể có được hộ tâm hoa không được bao nhiêu cùng diệp trần đi dạo một vòng mộ dung khuynh thành cũng có chút thu hoạch nàng mua toàn là linh thảo có ma tính những linh thảo này giá trị đều không cao thậm chí còn được mua một tặng một ở chân linh thế giới người tu luyện ma lực quả thật quá ít người tu luyện công pháp ma đạo cũng không nhiều cho nên nàng mua mấy chục loại tài liệu chỉ tốn hơn m ộ ư ơ i vạn khối thượng phẩm linh thạch không thể không nói là chiếm đại tiện nghi sau khi tìm được một t ử lâu có tiểu viện ba gốc dưỡng tâm thảo Lúc này hòa hầu không giống nhau hòa hầu cao nhất là năm hai trăm linh năm thấp nhất chỉ có ba ba trăm linh năm lấy gốc ba gốc ba trăm linh năm ra diệp trần há miệng khẽ hấp một cái dược lực bên trong dưỡng tâm thảo hóa thành huyết quang óng ánh chảy vào trong miệng diệp trần huyết quang óng ánh vừa vào trong cơ thể lập tức bo bọc quanh tâm tạng dưới trạng thái nội thị diệp trần có thể thấy rõ tâm mạch của mình phủ thêm một tầng huyết quang tầng huyết quang này không ngừng nhúc nhích một ít tơ máu thẩm thấu vào bên trong chăm sóc cho tâm tạng ước chừng qua thời gian một chén t r à nhỏ diệp trần cảm giác tâm tạng truyền tới một luồng cảm giác thanh mát rồi sau đó lại là nóng bức hai loại cảm giác cực đoan này phân ra từng đợt chuyển đến cuối cùng diệp trần cũng không rõ ràng được làm á t hay nóng nữa cho nên r ứ t khoát mặc kệ tùy ý để dưỡng tâm thảo chăm sóc tâm tạng thời gian từng ngày từng ngày trôi qua diệp trần và mộ dung khuynh thành đã ở từ lâu hơn ba ngày trong ba ngày này gốc dưỡng tâm thảo 3.300 n ă m năm hỏa hầu kia đã có hơn một nửa dược lực được dung nhập vào trong tâm mạch của diệp trần lúc này diệp trần rõ ràng có thể cảm giác được tâm mạch của hắn cường đại hơn nhiều nhịp đập mặc dù không cải biến nhưng so với lúc trước thì rất trầm ổn mạnh mẽ hôm nay diệp trần và mộ dung khuynh thành đi vào một trà lâu trên quảng trường của tứ phương thành trong trà lâu này tập trung rất nhiều cường giả đang tìm kiếm tổ đội tại sao phải tổ đội tự nhiên là vì tìm kiếm di tích trong di tích nguy hiểm quá nhiều nếu đơn thương độc mã rất có thể sẽ tán thân trong đó diệp trần và mộ dung khuynh thành vừa tiến vào trà lâu cũng không có tham gia náo nhiệt mà tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi hai chén trà ngồi đối ẩm trà lâu rất lớn chia thành bốn tầng ở giữa trống rỗng cho nên cả bốn tầng đều có thể thấy được nhau diệp trần và mộ dung khuynh thành đang ngồi ở phía đông lầu hai người trong trà lâu tuy rất nhiều nhưng không ồn ào mọi người hoặc là giống hai người diệp trần ngồi uống trà nhắm mắt dưỡng thần hoặc là cùng với h ả o hữu tìm một chỗ thấp r ộ n g thương thảo tất cả trong rất có trật tự nhị vị khách quan cha của khách quan đây tiểu nhị bước chân rất nhẹ đi tới trước mặt diệp trần rồi nhẹ nhàng nói diệp trần gật đầu bảo đối phương đặt chén trà xuống nâng chén trà còn nóng lên diệp trần khẽ kê lên miệng thổi vài hơi thừa dịp này đưa mắt bắt đầu quan sát những người trong trà lâu lầu một không có gì để xem tất cả đều linh hải cảnh một bán bộ vương giả cũng không có ánh mắt diệp trần bắt đầu đảo qua tầng hai trong lầu hai có một người khiến cho diệp trần chú ý chính là hoàng y nữ tử ngồi ở phía tây nữ tử này ước chừng hơn ba mươi tuổi gương mặt kiểu diễm mũi cao thẳng mắt to đen lấy còn mang theo một chút thâm trầm ánh mắt của nàng rất phân tán không hề có tiêu điểm điều khiến cho diệp trần chú ý không phải là dung mạo của nàng mà là khí tức cổ quái được nàng che giấu rất kỹ trên người loại khí tức này cực kỳ âm nhu giống như giòi trong sưng vậy không biết là yêu thú gì tu thành diệp trần thầm nghĩ ngay khi diệp trần dò xét hoàng y nữ t ử thì nàng dường như cũng cảm ứng được nghiêng đầu nhìn về phía diệp trần trên mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa nhưng nụ cười của nàng lại khiến cho diệp trần phát lạnh không dễ chọc diệp trần phán cho đối phương một nhận định so với lầu hai thì người gây chú ý của diệp trần ở lầu ba không ít có một cặp song sinh huynh đệ thân hình cường tráng như thép mỗi người đều đeo một cái hoa tay phân biệt tay trái và tay phải còn có một trung niên văn sĩ tay ôm kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần một lão phu nhân gương mặt tiểu tụy nhưng khí thức lại âm độc một gã mập m ạ p đầu chọc lóc có hình xăm còn có một lão đầu cổ quái luôn mặc áo mưa bán bộ vương giả ở trong tửu lâu này tới mấy chục người trong đó có bảy tám người ta nhìn không thấu chỉ sợ đã tiếp cận tới bán bộ vương giả tối cường cũng cùng mặc có khác cũng cường Khuynh Thành Hoàng hai mạnh nhất, những người khác cũng không yếu, đều là những sợ sát đã đầu đều lão tiếp tới tối trong trà Trần tử, tầng giả giả. mọi người nói. Diệp nói, với người giả yếu, gặp. bán vương Dung quan nữ bộ áo Mộ mưa lâu, lầu khó y là là lẽ ở ở hoàng y nữ tử và lão đầu mặc áo mưa gây cho diệp trần cảm giác uy hiếp lớn nhất chỉ sợ không kém bao nhiêu với bán bộ vương giả tối cường giả nhãn lực của ta so với chàng còn kém một chút hai người này ta không nhìn ra được cái gì không đúng mộ dung khuynh thành một lần nữa dò xét hoàng y nữ tử và lão đầu mặc áo mưa rồi lắc lắc đầu nói nàng không có được cảm ứng khủng bố như diệp trần diệp trần cười cười nói chỉ là cảm giác đầu tiên mà thôi có lẽ vẫn có nhiều người còn che giấu rất sâu trong t r ả lâu rất yên tĩnh thỉnh thoảng có một vài người từ trong các gian phòng riêng rời đi khiến cho t r ả lâu càng lúc càng vắng không khí càng thêm yên tĩnh nhìn kìa hoàng y nữ tử được mời đi mộ dung khuynh thành nói diệp trần nhìn sang thì thấy một tiểu nhị của t r à lâu mời hoàng y nữ tử đi vào trong một gian phòng qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ tiểu nhị kia lại tới m ờ i hai huynh đệ song sinh lại qua thêm nửa chén trà nhỏ tiểu nhị đi đến trước mặt mộ dung khuynh thành nói vị tiểu thư này chủ nhân bên trong gian phòng kia mời tiểu thư qua một chút hửm mộ dung khuynh thành cũng không kinh ngạc bởi vì mọi người đến đây đều có chung mục đích là muốn tìm tổ đội cùng nhau đi thám hiểm di tích ta đi cùng hắn mộ dung khuynh thành cũng biết với tu vi của diệp trần sẽ bị người ta khinh thường bởi vì trong thiên hạ có mấy người như diệp trần có thể đem chuyện vượt cấp chém giết trở thành như ăn cơm những người khác cùng lắm chỉ có thể chống lại với bán bộ vương giả bình thường còn có giết được hay không lại là một chuyện khác tiểu nhị hiển nhiên cũng đã được phân phó nói vậy thì cùng đi đi theo phía sau tiểu nhị hai người tới trước cửa phòng mở ra rồi đi vào trong xem ra trên vách tượng có khảm hồn thạch làm trận pháp vừa vào trong phòng diệp trần cũng không có phát hiện mê hoặc gì linh hồn lực vẫn có thể thẩm thấu ra bên ngoài nhưng ở bên ngoài thì linh hồn lực không thể nào thẩm thấu vào trong đây được trong phòng đang có chính người ngồi ngoài trừ hoàng y nữ tử và huynh đệ song sinh kia ra thì còn có hai thanh niên một mỹ phụ hai đại hán và một lão giả người ngồi ở thủ tọa là một đại hán có làn da màu cổ đồng trên da thịt có những hoa văn như kim loại khắc lên đôi mắt của người này thanh minh d ạ n g d ỡ phẳng phất như hai khoả bảo thạch màu đen vậy chuyện gì thế này một tên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta ư mỹ phụ tỏ ra thần sắc cay nghiệt thầm nói hắc hắc tiểu tử người đi nhầm cửa rồi một tên trong cặp huynh đệ song sinh cười hắc hắc nói hai gã thanh niên thì biểu lộ khác nhau một tên lộ vẻ trào phúng một tên thì không chút biểu tình đối với chuyện gì cũng thờ ơ mà ánh mắt của một tên đại hán mặt vàng khè thì không hề cố kị lộ ra vẻ dâm tà linh hồn lực trực tiếp phóng ra quét tới diệp trần Tự hồ muốn cho diệp trần xấu mặt. Truy cập càng khiến cho hắn hoảng sợ là linh hồn lực của diệp trần giống như một thanh kiếm sắc bén cắn xén linh hồn lực của hắn khiến cho hắn có cảm giác trong mắt diệp trần hắn không khác gì một con cá nằm chờ diệp trần chém giết những người còn lại khi thấy đại hán mặt vàng chịu thiệt thì ánh mắt nhìn về diệp trần không khỏi biến đổi tên đại hán mặt vàng này dù gì cũng là bán bộ vương giả linh hồn lực tất nhiên không yếu đã có thể ngưng thực được một chút có thể đả thương linh hồn lực của hắn thì mấy người ngồi ở đây không mấy ai làm được cho nên lúc này mọi người đều đã xem trọng diệp trần hơn vài phần thái độ khinh khỉnh cũng đã thu liễm lại ít nhất cũng là biểu hiện ra như thế Hai vị, mời ngồi. cổ đồng đại hán thu liễm dị sắc đưa tay ra thản nhiên nói mộ dung khuynh thành gật gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống ánh mắt của diệp trần khẽ đảo qua lâm vũ hiên ngồi bên cạnh cổ đồng đại hán rồi cũng bất động thanh sắc ngồi xuống không chút câu nệ nào hai vị ta đã thỏa thuận tốt với mấy vị ở đây chúng ta sẽ cùng di tới một di tích thám hiểm tất cả mọi người đều đã đồng ý nhìn hai vị có vẻ thực lực cũng không kém nên cũng muốn mời hai người gia nhập cổ đồng đại hán lúc đầu cũng không hề xem trọng diệp trần mà chỉ muốn mời mộ dung k h u y n thành đương nhiên hắn không thể nào mở miệng nói ra lời như vậy được hơn nữa biểu hiện của diệp trần vừa rồi cũng không có vẻ yếu như bề ngoài tên đại hán mặt vàng rõ ràng là một bán bộ vương giả nhưng so đấu về linh hồn lực lại bị ăn thiệt thòi không nhỏ đã nói lên tất cả diệp trần nói nói tiếp đi cổ đồng đại hán và tất cả mọi người đều có chút giật mình trong hai người giống như diệp trần là người làm chủ chẳng lẽ tên tiểu tử này có vài phần bổn sự hay chỉ là trên danh nghĩa cổ đồng đại hán hắng giọng nói hai vị nếu như đồng ý thì ta sẽ nói tiếp nếu hai vị không đồng ý thì xin mời rời đi à. ta phát hiện ra cái di tích này tạm thời còn không có mấy người biết cho nên không thể để dò dỉ tin tức diệp trần và mộ dung khuynh thành liếc mắt nhìn nhau rồi diệp trần trầm ngâm nói chúng ta đồng ý hảo chỗ di tích này rất lớn chỗ ta phát hiện bất quá chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi nhưng mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng không phải là đùa bởi vì nó là di tích của t r â n thủy cung cổ đồng đại hán cười nói di tích chân thủy cung diệp trần và mộ dung khuynh thành đều mờ mịt chưa từng nghe qua lâm vũ hiên t r ê n miệng nói chân thủy cung từng là một tứ phẩm tông môn cường đại nhất ở phiến hải vực này thế lực của nó lúc đó rất lớn không bất kỳ tứ phẩm thế lực nào ở hiện tại có thể so sánh được lúc chân thủy cung cường thịnh nhất tổng cộng xuất hiện m ộ ư ơ i ba vị sinh tử cảnh vương giả cung chủ lúc đó cũng là một trong những vị phong đế vương giả cường đại nhất chân thủy đại đế nhất môn m ư ơ i ba vương chân thủy đại đế diệp trần cả kinh chân thủy cung này lúc cường thịnh nhất xác thực là thập phần đáng sợ những tông môn hiện nay không có cái nào có được m ộ ư ơ i ba sinh tử cảnh vương giả chứ đừng nói tới phong đế vương giả phong đế vương giả ở thời đó là hàng thật giá thật phong đế vương giả là cường giả có thể lưu lại dấu ấn trên đế ngân bia bất quá bất cứ tông môn nào cho dù có huy hoàng đến đâu cũng sẽ có lúc lụi tàn ngay cả chân thủy cung hiện tại cũng chỉ còn là một phế tích lẳng lặng nằm yên dưới đáy biển vô số năm tháng cổ ó có đó. một cấm mạng mời đội ta tích biết bên trong tại rất tánh thường Ta tiến thể thuận thu vật trong việc vị, vị vào, vì phải di lại diễn sinh nhiều giúp chiều lợi nhắc các chế các cùng được c bao sao nhau phủ, lập nhở không bảo này nên bên đáng ứng bị dị là sợ. để đồng đại hán nói được lúc nào đi di tích này bình thường sẽ có bảo khí nên diệp trần không hề do dự dứt khoát đáp ứng tránh đêm dài lắm mộng hơn nữa ta cũng sợ có người để lộ tin tức nên khi chúng ta vừa ra khỏi gian phòng này cũng là lúc bắt đầu khởi hành các vị có dị nghị gì không cổ đồng đại hán đảo mắt quanh phòng hỏi chúng ta còn có thể dị nghị gì chứ lúc nào khởi hành cũng như nhau huynh đệ song sinh đồng thời lên tiếng ta cũng không ý kiến tên thanh niên lạnh lùng gật đầu nói những người còn lại tự nhiên cũng không có ý kiến gì mọi người đi tới bảo quang hải vực này là vì cái gì không phải đều vì thử vận khí để đạt được bảo vật sao hảo tạm thời chưa vội chúng ta nghỉ ngơi chốc lát uống trà rồi cùng nhau khởi hành cổ đồng đại hắn cũng không định mời thêm người khác nữa mà thỏa mãn gật gật đầu nhẹ nhàng dung cái chuông nhỏ trong phòng phân phó người mang nước trà và bánh ngọt sau khi uống trà ăn một ít bánh ngọt cổ đồng đại hắn đứng lên nói đi thôi hỗn loạn ma hải đã cách chân linh đại lục rất xa bảo quang hải vực cách chân linh đại lục còn xa hơn đã ở sâu phía trong thâm hải phía nam ở chỗ này người rất thưa thớt hải thú thì nhiều bất quá bởi vì hoàn cảnh ác liệt nên hải thú ở đây rất huyết tính tàn bạo trí tuệ thì thấp kém m ộ ư ơ i một người phi hành trên t r o n g khung thỉnh thoảng cũng lọt vào công kích của hải thú bên dưới và phi cầm yêu thú ở trên không hơn nữa bọn chúng tập trung thành đoàn lấy ngàn lấy vạn con một lần mà tính khiến cho mọi người dính phiền phức không thôi tốc độ di chuyển chậm lại không ít thẳng đến ba ngày sau mọi người mới đi tới mục tiêu cổ đồng đại hán tên là kim vạn s o n g đã lăn lộn ở vùng biển này không ít những năm nay vận khí cũng tốt cộng với năng lực biết nắm bắt thời thế của mình hắn đã thu được không ít bảo vật cũng vì những bảo vật này mà bản thân hắn đã trải qua không ít c h ẳ n g đấu một thân thực lực sớm đã đạt tới cảnh giới rất cao trong các bán bộ vương giả tuy rất ít người chứng kiến hắn ra tay nên không biết thực lực của hắn cụ thể là thế nào nhưng không ai dám xem thường hắn bởi vì trong những người lăn lộn ở vùng biển này vài chục năm nay chỉ có hắn vẫn còn sống thoải mái Đứng trước đội đầu độ ngũ,、Kim、Vạn Song quay đầu lại nói. Di tích nằm ngay dưới mặt biển, ở độ sâu khoảng 30 vạn、mét. nhớ trước tích mặt mét, theo sát ta. dưới Kim lại Di phải kỹ sâu quay ở bên ngoài di tích có một trận pháp thủy hệ khổng lồ trận pháp này tuy không phải khó chơi nhưng chỉ hơi bất cẩn sẽ bị công kích chắc mọi người cũng hiểu được ở d ư ớ i độ sâu đó mà tạo thành động tĩnh quá lớn thì sẽ có hậu quả gì điều này chúng ta tự nhiên biết cứ đi theo ngươi là được lão giả duy nhất trong đội n g ủ mở miệng nói lão giả này trên mặt đầy nếp nhăn tạo cho người ta cảm giác phong xương từng trải cùng tuế nguyệt hảo đi xuống dưới thôi thân hình kim vạn s o n g lóe lên hóa thành một đạo kim hồng bắn thẳng xuống dưới Đám Độ một người、diệp、Trần nhanh chóng theo sau, một tắc không rời. Diệp theo tắc sau, sâu bất n h ư ờ n g là một độ s â u cực kỳ nguy thủy hiểm, bởi vì á p nơi này r ấ trong mạnh, một cần hộ thể chân nguyên bị một lỗ thùng nhỏ chỉ hộ thể thôi thì chỉ, t bị lỗ nháy một bị thủy áp ép thành bánh thịt, cho dù là bán bộ mươi một người ngoại trừ diệp trần thì tất cả đều là bán bộ vương giả cho nên chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không vấn đề gì nghiêm trọng Rất nhanh, mọi người mọi đ ã đến độ sâu 30 vạn mét bên sâu mét t dưới, h ủ y ác cho tốc độ của họ càng ngày càng khổng khiến không họ chậm, nơi này ngày lồ độ biển ằ n phần g một trăm h k ở trên lục địa. Đáy b i thâm hải cũng không phải là một mảnh đen kịt nơi này có rất nhiều vật có thể phát sáng như san hô các loại sinh vật nhỏ phần đuôi chiếu sáng khoảng cách tới đáy biển ước chừng còn khoảng vài chục thước mọi người đều cẩn thận vận chuyển chân nguyên hộ thể chậm chạp lặn xuống dưới qua thời gian một chén trà thanh âm thông qua chân nguyên của kim vạn xong truyền tới đến rồi nơi này chính là bên ngoài di tích là nơi thủy hệ trận pháp bao phủ mọi người cẩn thận đi theo ta mọi người gật đầu ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại thì lờ mờ thấy được ở dưới đáy biển có một quần cột đá bằng bạch ngọc cao mấy chục t h ư ớ c dựng sừng sững nơi đó trên bề mặt cột đá điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp thỉnh thoảng còn có lam quang lưu c h u y ể n hấp dẫn không ít tiểu sinh vật hình cầu có khả năng phát sáng tới gần kim vạn s o n g v ấ t v ấ t tay bắt đầu hướng chỗ cột đá bơi tới quần thạch trụ không biết quần thạch trụ này bao phủ phạm vi bao lớn nếu không có kim vạn song dẫn đường phía trước thì mọi người rất có thể đã lạc hướng trong đám thạch trụ này rồi trận pháp sỡ dí gọi là trận pháp bởi vì nó không có sơ hở quá lớn ví dụ như nơi nhìn như rất an toàn lại có thể là nơi nguy hiểm nhất cho nên không có người nào dám bơi tới gần thạch trụ mà luôn bảo trì khoảng cách tầm mười mét những thạch trụ này có không ít đã gây nát nếu dọc theo những thạch trụ bị tổn hại này đi tới thì sẽ không kích phát trận pháp diệp trần rốt cuộc cũng đã nhìn ra được chút môn đạo quần thạch trụ cho dù có lớn cỡ nào thì cũng phải có cực hạn mọi người theo phía sau kim vạn xong vòng qua vòng lại cuối cùng mới có thể ra khỏi phạm vi quần thạch trụ đi vào một khu kiến trúc vô cùng to lớn nhưng bị tàn phá không ít khu kiến trúc này cái cao nhất có hơn ngàn mét vững chảy đứng dưới đáy biển thấp nhất là một cái cổng vòm nhưng độ cao ít nhất cũng bảy tám mươi mét kim vạn s o n g hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới đây nên hắn giải thích nơi này chính là nơi ta phát hiện ra di tích bất quá ta chỉ mới thăm dò chưa tới một phần m ư ờ i cái cổng vòm kia chính là lối vào duy nhất chúng ta cần phải phá vỡ cấm chế trên cổng vòm mới có thể đi vào cái này đơn giản để chúng ta lên hai huynh đệ song sinh bước tới người anh lấy ra một cây phủ cao cỡ thân người người em thì lấy ra hai thanh khảm đao kim vạn s o n g cũng không phản đối cấm chế trên cổng vòm cũng không phải rất cao siêu lấy thực lực của hai người cũng dư sức phá vỡ nếu như còn không phá mở được thì cái di tích này cũng không cần tiếp tục tiến vào bởi vì nó quá mức nguy hiểm hai huynh đệ đồng thời quát khẽ một tiếng phụ cùng đao đồng thời phi tóc bổ về phía cổng vòm tốc độ cực nhanh mặc dù đang ở dưới đáy biển cũng khiến mọi người kinh ngạc không thôi cổng vòm lóe lên một vầng sáng lập tức mở ra một đại động đi đi vào kim vạn s o n g dẫn đầu lướt vào trong mọi người vừa toàn bộ tiến vào trong thì ngay lập tức cổng vòm cũng khôi phục lại như lúc đầu từ bên ngoài nhìn không ra có gì khác thường di tích bị tàn phá không ít kiến trúc ngã trái ngã phải có rất nhiều chỗ mặt đất cũng sụp đổ bên trong bốc lên hắc khí cuồn cuộn thâm bất khả chắc thoạt nhìn đều khiến mọi người đầu vắng mắt hoa không biết ở đây đã từng phát sinh chuyện gì mà thành ra thế này diệp trần dùng linh hồn lực cảm ứng qua thì ẩn ẩn cảm giác được có một tia khí thức âm tà linh hồn lực thoáng nhiễm một chút khí thức này mà trong lòng diệp trần đã sinh ra ảo giác cùng với dấu hiệu như chớ c h ú nơi này có chút bất thường diệp trần dùng chân nguyên truyền âm cho mộ dung khuynh thành để cho nàng đề phòng ta cũng cảm giác được vừa rồi ta dùng ma nhãn quan sát t hai bên hành lang có không ít cột đá điêu khắc phủ điêu những thanh đồng giáp sĩ bộ dáng rất cổ quái với nhiều tư thế khác nhau đặc biệt là vũ khí của chúng giống như bị ngạnh sinh từ bên ngoài cắm thẳng vào vị trí bàn tay của chúng trên cột đá vậy nơi này ta chưa đi tới kim vạn s o n g chỉ nói một câu rồi tiếp tục đi tới cũng chỉ là vật trang trí mà thôi hai tên song sinh không kiêng nể gì tay sờ một cái đông c h ạ m một cái thậm chí còn muốn kéo vũ khí của thanh đồng giáp sĩ r a coi cho rõ hành lang này tương đối dài thoáng cái mọi người đã đi tới trung tâm hành lang cạch một thanh âm rất nhỏ truyền tới tiếng gì vậy trung niên phụ nhân dừng lại hỏi cẩn thận mấy người đi phía sau ngừng đầu lên thì thấy thanh đồng giáp sĩ ở trên cột đá bên phải trung niên phụ nhân đột nhiên mở mắt phóng ra hai luồng huyết quang thanh đồng giáp sĩ nhảy xuống trong tay cầm một thanh trảm mã đao bổ mạnh về phía cái đầu của trung niên phụ nhân sự việc xảy ra quá nhanh thanh đồng giáp sĩ giống như đột phá hạn chế không gian đột nhiên xuất hiện phía trên đầu trung niên phụ nhân diệp trần nhận ra thanh đồng giáp sĩ cùng cột đá kia không phải liền một khối mà do trận pháp tạo thành cho nên khi thanh đồng giáp sĩ nhảy xuống trên cột đá vẫn còn phủ điêu của thanh đồng giáp sĩ tuy nhiên phủ điêu này không còn chân thật như trước trung niên phụ nhân cũng không phải tôm tép thực lực của nàng rất mạnh ngoại trừ lôi linh vương và vương thái nhất của hắc thủy liên minh ra thì diệp trần chưa gặp người nào khác có thể mạnh hơn nàng đương nhiên sau khi đi đảo, vào tứ phương đảo, thì phương diệp trần đã bỏ đi những nhận thức so sánh trước kia bởi vì nơi này bán bộ vương giả thâm bất khả chắc không ít mười một người nơi này không có ai là đơn giản cả nếu trở mặt diệp trần cũng không dám khinh thường một ai khoảng cách hắn vô địch dưới sinh tử cảnh còn rất xa nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh thân hình trung niên phụ nhân nhẹ lay động một chút lưu lại tại chỗ một tàn ảnh vô cùng sống động bị một đao của thanh đồng giáp sĩ phân thành hai lập tức tan giã dám đánh chủ ý lên lão nương trung niên phụ nhân tức giận nói ngón tay khẽ vẫy một sợi tơ mỏng màu đen lập tức quấn quanh trên cổ thanh đồng giáp sĩ nàng dùng sức kéo một cái cái đầu của thanh đồng giáp sĩ lập tức bị cắt rời đi nhanh kim vạn xong kinh nghiệm phong phú hắn liếc mắt đã nhìn ra thực lực của thanh đồng giáp sĩ này cũng tương đương với một bán bộ vương giả bình thường trung niên phụ nhân vừa rồi không chết là nhờ thực lực của nàng cao cường nhưng mà trong hành lang này thanh đồng giáp sĩ đâu phải chỉ có vài chục mà tới hàng trăm m ộ ư ơ i một người đối mặt với hàng trăm thanh đồng giáp sĩ cũng không phải sự tình dễ chịu gì Cạch cạch cạch cạch. kim vạn s o n g vừa dứt lời tất cả thanh đồng chiến sĩ trong hành lang đều sống lại đem cả hành lang vây kín như nêm cối không có chỗ hở nào diệp trần huy kiếm chém lên người một tên thanh đồng giáp sĩ nhưng áo giáp của nó quá cứng rắn một kiếm của diệp trần chỉ có thể lưu lại vết kiếm nhàn nhạt trên đó tựa hồ chỉ có những chỗ không được áo giáp bao phủ mới là chỗ nhược điểm của nó như mắt cổ mặt đi con mẹ nó nhiều vậy mọi người không muốn liều mạng với đám thanh đồng chiến sĩ này nên cong chân chạy như điên tất cả thanh đồng giáp sĩ cản phía trước đều bị đánh bay ra hai bên mở ra một thông đạo vừa cho một người qua lúc này bản lĩnh của mỗi người đã sơ lộ ra thủ đoạn công kích của kim vạn s o n g rất tự nhiên không có khí thế mênh mông hoa lệ nhưng lại rất hữu hiệu vừa chuẩn không hề lãng phí một chút khí lực nào cũng không uổng phí một chút khí lực nào kinh nghiệm của lão giả trong đội cũng không kém gì kim vạn s o n g bàn tay khô gầy của lão nhìn như chậm nhưng lại thật nhanh vung đẩy thanh đồng giáp sĩ hai bên hắn đều bị ép chặt vào nhau không làm được gì lão đại hán mặt vàng tuy đã từng ăn phải thiệt thòi trên tay diệp trần nhưng thực lực quả thật không hề yếu một tay hắn cầm thuẫn một tay cầm trường mâu bước chân vững vàng mượn lực tá lực tên thanh niên lạnh lùng cũng giống diệp trần là một kiếm khách kiếm của hắn cực nhanh thanh đồng giáp sĩ bị kiếm khí của hắn đánh bay ra ngoài là nằm im bất động tại chỗ mà lâm vũ hiên thì lộ ra vẻ mặt thiếu kinh nghiệm chiêu thức đại khai đại hợp khí kình dũng mãnh những thanh đồng giáp sĩ bị hắn đánh trúng thì áo giáp đều bị vỡ ra nhìn qua thì uy thế vô cùng nhưng ở nơi nguy hiểm như thế này thì làm vậy là quá lãng phí chân nguyên hoàng y nữ tử không hổ là một trong những người diệp trần nhìn không thấu nàng từ đầu đến cuối đều không hề ra tay nhưng những thanh đồng giáp sĩ xung quanh ngay cả một t r è o áo của nàng cũng không chạm tới được trừ những người này ra còn có hai người so với lâm vũ hiên càng không kiêng nể gì cả chính là hai huynh đệ song sinh kia hai người một người cầm đại phủ một người cầm song đao m a n h mẽ công tới trước những tên thanh đồng giáp sĩ làm gì chịu nổi hai tên như lang như hổ này lập tức bị đánh thất tinh bát lạc bất quá hai người so với lâm vũ hiên có chút bất đồng đó là hai người đều chỉ dựa vào khí lực của bản thân chân nguyên không hao tổn bao nhiêu nhìn thanh thế thì to lớn nhưng thật ra không tiêu hao gì nhiều còn trung niên phụ nhân thì không ứng phó được nhiều thanh đồng giáp sĩ như vậy có thể thấy được nàng chủ tu theo lộ tuyến âm độc nếu một đối một hoặc một đối hai thì nàng ứng phó so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều nhưng nếu địch nhân đạt tới một số lượng lớn thì nàng trở nên yếu thế cũng may là thân pháp của nàng không tệ ở thời khắc mấu chốt đều có thể tránh được công kích của thanh đồng giáp sĩ theo sát phía sau đội ngũ diệp trần và mộ dung khuynh thành cũng đi phía sau đội ngũ ở phía trước hai người là huynh đệ song sinh kia sau lưng chính là trung niên phụ nhân mộ dung khuynh thành có ưu thế về tốc độ nên tự nhiên vô cùng thong dong Choang. Choang. Choang, Diệp trong mười một người ở đây thì thoải mái nhất không ai ngoài diệp trần cái này cũng không phải thực lực hắn cao nhất mà do năng lực khống chế và nắm bắt thời cơ của hắn mạnh nhất tiểu tử này cũng có bản lĩnh không phải dễ chơi về sau nếu có xảy ra tranh chấp thì ta cũng nên nhìn tình huống cẩn thận trước rồi nói có thể hỗn tới trình độ này thì không ai không có nhãn quang sắc bén nếu tranh chấp với một người bản thân không có nắm chắc thì đó là việc không có lý trí chút nào thanh đồng giáp sĩ trong hành lang giống như thủy triều mà mọi người thì giống như con thuyền đang mạnh mẽ ngược dòng thủy triều ước chừng qua thời gian một chén t r à nhỏ mọi người bình yên vô sự thông qua được đoạn hành lang kia quay người nhìn lại thì tất cả thanh đồng giáp sĩ đều tự mình dung nhập vào trong những cột đá hai bên hành lang hòa với phù điêu làm một thể mọi người không sao chứ kim vạn s o n g thở dài một hơi đảo mắt qua mọi người hỏi khá ổn tiếp tục đi tới đi thanh đồng giáp sĩ đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng hữu kinh vô hiểm bất luận người nào trong này đặt ở bên ngoài đều là tồn tại gần như vô địch dưới sinh tử cảnh vương giả thì làm sao có thể có việc gì được vậy là tốt rồi kim vạn xong tiếp tục dẫn đường hắn cũng tin tưởng những người này không ai là đại phiền toái cả lúc hắn mời người cũng đã suy tính kỹ lưỡng không phải ai cũng có tùy tiện mời vào đương、ừ. nhiên trong t r ả lâu lúc đó n g ọ a hổ tàng long h ắ n cũng chỉ mời được một bộ phận mà thôi thông qua hành lang khúc khuỷu kia mọi người đi vào một đại sảnh có m ộ ư ơ i cây trụ thật lớn chống đỡ cái đại sảnh này giống như một nơi dùng để nghỉ ngơi hai bên đều có những phòng nghỉ ngoài ra không còn thứ gì khác mọi người trực tiếp rời khỏi đại sảnh này theo thông đạo đi ra ngoài vừa ra khỏi đại sảnh mọi người bỗng nhiên ngừng bước lại trước mắt mọi người là một mảng rừng cây bị một con đường nhỏ phân làm hai con đường này chính là lối đi duy nhất để thông qua rừng cây trong rừng cây lập lòe rất nhiều điểm sáng màu đỏ phẳng phất như có vô số con đóm đóm đang bay múa trong đó kim vạn xong hít sâu một hơi tiếp tục dẫn đầu bước tới trên con đường nhỏ ưu tĩnh phía trước là sương mù trùng trùng điệp điệp thâm bất khả chắc cây cối hai bên cũng rất rậm rạp mang theo một vẻ tĩnh mịch và u tĩnh thật là đẹp một con đ o m đóm từ trên một cây đại thụ gần đó xa xuống rừng trên bờ vai của đệ đệ trong hai huynh đệ song sinh đệ đệ song sinh bị con đ o m đóm này hấp dẫn nên đưa tay muốn bắt nó một luồng liệt hỏa cường liệt đột nhiên bùng lên tạo ra khí lãng mạnh mẽ khiến bước chân của mười người còn lại có chút hỗn loạn mắt mở không ra mà tên song sinh đệ đệ kia thì toàn bộ cánh tay phải đã cháy đen thui khói xanh bóc lên nghi ngút lão đệ song sinh ca ca bị dọa giật mình không thôi mẹ nó con đ o m đóm này lại có thể phát nổ song sinh đệ đệ ngẩng đầu lên nhìn ca ca của mình mỉm cười cánh tay phải đen thùi của hắn khẽ vẫy một cái quần áo hóa thành cho t ả n rơi xuống lộ ra ra thịt bên trong mạnh thật trong mắt diệp trần híp lại uy lực bạo tạc của con đ o m đóm kia có thể nói là khủng bố chỉ sợ không kém một kích toàn lực của b á n bộ vương giả bình thường vậy mà tên song sinh đệ đệ kia nắm nó trong tay lại không hề có việc gì thì có thể thấy được lực phòng ngự của hắn cường hãn cỡ nào nếu đổi thành người khác thì có lẽ cánh tay kia đã báo hỏng rồi đây là tự bạo ly h ỏ a trùng lão giả chừng lớn hai mắt g ầ n từng chữ tự bạo ly h ỏ a trùng những người khác đều nhìn về phía lão vẻ mặt khó hiểu trên mặt lão giả thoáng hiện vẻ hoảng sợ nói đó là một loại hung trùng từ thời thượng cổ hiện nay đã tuyệt tích chỉ cần một con tự bạo ly h ỏ a trùng phát nổ thì sẽ hấp dẫn toàn bộ đám tự bạo ly h ỏ a trùng khác tới nơi này hẳn là ly hỏa lâm mộ địa của cường giả muốn sống thì nhanh chóng rời khỏi đây đi chạy chạy hướng nào mọi người nhìn trước nhìn sau đều là sương mù dày đặc tiến thoái lưỡng nan tiến tới thì không biết sẽ đi tới đâu lui lại thì quãng đường cũng không ngắn huống chi bọn họ tới đây là để tầm bỏ làm sao muốn lui lại chứ nhưng so với tiểu mệnh của mình thì lui lại tựa hồ cũng không có gì đáng xấu hổ tiến lên thần sắc kim vạn s o n g kiên nghị dẫn đầu lao nhanh tới trước đi theo hắn giờ khắc này mọi người đều đồng tâm hiệp lực bất quá khi thấy trong màn sương mù phía trước có vô số quang điểm thì mọi người lập tức dừng bước đưa mắt nhìn nhau bên trái bên phải cũng có chẳng lẽ chúng muốn bức chúng ta lui lại sao trong lúc mọi người còn đang nghị luận thì song sinh huynh đệ đã liên thủ phát ra một đạo phủ quang và hai đạo đao quang nhanh như thiểm điện chảm kích vào m à n sương mù âm thanh bạo nổ không ngừng vang vọng trong thiên địa ánh lửa đem cả ly hỏa lâm chiếu sáng rõ ràng sương mù trên con đường nhỏ phía trước cũng bị sóng sung kích thổi bay không còn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio mọi người nhìn về phía trước thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước mặt không chỉ có phô thiên cái địa tự bạo ly h ỏ a trùng mà còn có không ít con tự bạo ly h ỏ a trùng có rất lớn phải cỡ một nắm tay bình thường phần đuôi lóe ra l à m sắc quang mang nhưng ở phía sau tự bạo ly h ỏ a trùng mặc dù nhiều nhưng thưa thớt hơn phía trước nhiều không bằng một phần trăm. Tự trùng trái thì một bạo bên ly hỏa ở hai bên trái phải thì nhiều hơn phía sau ở chúng t Kim v ạ x o n quay đầu lại nói, Đây là con đường duy Đây đường lại là nói. con n h ấ ta hoặc hoặc là tiến lên hoặc là lui tiến về s u Nếu là u i lại thì lần thám hiểm di lần thì thám tích n y duyên coi chúng có với khi như thể vô ta, trừ t ì một được đám Chúng biện bạo giải trùng này. pháp hỏa quyết ly tự ta m là đội ngũ tất nhiên phải cùng tiến cùng lui hiện tại bắt đầu biểu quyết ai ủng hộ tiến lên thì tiến tới một bước ủng hộ lui lại thì lui về sau một bước ly h ỏ a trùng dần dần tới gần nên thời gian cho mọi người cũng không nhiều tiến lên tên thanh niên lạnh lùng là người đầu tiên lên tiếng bước về phía trước một bước ta cũng đồng ý tiến lên hoàng y nữ tử là người thứ hai đồng ý diệp trần và mộ dung khuynh thành đồng thời bước về phía trước cuối cùng chỉ còn lại lão giả và trung niên phụ nhân là không tỏ thái độ lâm vũ hiên thì thoáng do dự một chút vẫn tiến tới một bước chín so với hai chúng ta không cần nhiều lời nữa chứ lão giả hít sâu một hơi bình phục tâm thần nói vậy thì tiến lên sắc mặt trung niên phụ nhân khổ sở để cho một mình nàng lui về sau thì nàng làm không được bảo vận động nhân tâm sau khi trở về chắc chắn sẽ hối hận không thôi lúc này lão giả lại nói tự bạo ly hỏa trùng sẽ bị huyết khí hấp dẫn chỉ khi nào tới gần nó thì nó mới tiến lại gần chúng ta chúng ta tốc độ phải nhanh không nên mưu đồ tiêu diệt chúng mặt khác nội liễm huyết khí nó cũng sẽ không đến gần hoàng y nữ tử bỗng nhiên nói lão giả cười khổ nói làm sao dễ dàng như vậy n ộ i liễm huyết khí đối với tự bạo ly h ỏ a trùng vô dụng chỉ cần ngươi là người sống thì nó sẽ cảm ứng được chấn động huyết khí của ngươi hoàng y nữ tử cười cười không nói gì nữa chẳng lẽ nàng có thể làm được một bước kia diệp trần phát hiện trên mặt hoàng y nữ tử thoáng hiện lên thần sắc không cho là đúng nên thầm nghi hoặc hảo mọi người đều đã thống nhất thì tiếp theo đừng nên có tâm tư khác nữa tất cả hãy đem tất cả những thứ có thể phòng ngự được toàn bộ lấy ra đi không nên sợ lãng phí kim vạn xong kích hoạt phòng ngự bảo giáp Vũ ũ khí c người cất đi, chỉ cầm lấy hai tấm chắn lấy tấm một lớn, một đi, hai nhỏ. Những lớn n g khác k cũng bắt trước bắt i một vạn tay cầm tấm chắn, kích hoạt song chắn, phòng ngự bảo giáp. tay tấm cầm kích m t h â người võ t r a n phòng h ngự giống n đầy đủ giống như càn binh sắp đi đánh trận、vậy. Tiến lên, đi sắp vậy. ư dùng tốc độ nhanh nhất bay vụt tới trước bởi vì có một cổ lực lượng vô hình trong di tích quấy nhiễu nên tốc độ mọi người chỉ bằng khoảng một so với ở trên lục địa tự bạo ly h ỏ a trùng là một loại hung trùng rất mẫn cảm với huyết khí mọi người đều vận chuyển chân nguyên nên huyết khí càng thêm dày đặc độ hấp dẫn đối với đám hung trùng này càng lớn cho nên có vài con bị kích thích phóng tới sau đó là từng b ầ y rồi từng mảng lớn phóng m ắ t nhìn lại chỉ thấy đầy trời đều là quang điểm bùa vây ánh lửa bao phủ mọi người bên trong sen lẫn còn có từng đợt âm thanh kim loại nổ vang lên đó là âm thanh do tự bạo ly h ỏ a trùng trùng kích lên tấm chắn tạo thành Đi! động diệp Tấm chắn thượng phẩm trên tay báo hỏng. Diệp trần chấn động chân nguyên. Tấm chắn mang theo một mảng tự trùng chấn phẩm mang mảng chắn chân chắn hỏng, hỏa nhanh nguyên. ra bay xa ly báo bạo Sau đáng tiếc bảo khiêng vốn là một trong những bảo khí có số lượng rất ít bán cực phẩm bảo khiêng trên người mỗi người cũng chỉ có một hai kiện tối đa cũng chỉ cam lòng xuất ra một kiện mà thôi không ai muốn đem toàn bộ bán cực phẩm bảo khiêng của mình ra tiêu hao với đám tự bạo ly h ỏ a trùng này do đó thượng phẩm bảo khiêng lúc này không khác gì tiêu hao phẩm chỉ vài chục nhịp hô hấp mà mọi người đã thay đổi mấy chục tấm chắn nghe rợn cả người đột nhiên một tiếng nổ mạnh gấp mười lần bình thường vang lên đem trận hình của mọi người chia năm xẻ bảy diệp trần nhìn lại thì chẳng biết lúc nào mấy con tự bạo ly h ỏ a t r ù n g lớn bằng nắm tay phần đuôi tỏa ra màu lam quang mang kia cũng đã tham dự vào công kích uy lực tự bạo của chúng gấp m ộ ư ơ i lần những con tự bạo ly h ỏ a trùng bình thường mọi người sau khi bị phân tán ra không ai dám ý nghĩ gì khác tốc độ chẳng những không giảm mà ngược lại dùng bí pháp thúc giục cho tốc độ bạo tăng lên đương nhiên không ai ngu ngốc hướng tới gần đám tự bạo ly h ỏ a trùng màu xanh lam kia mà đều kiệt lực tránh đi cho dù tránh không được thì cũng sẽ phát ra một đạo công kích đánh nó văng ra xa thời gian trôi qua mọi người càng lúc càng cảm thấy được sự đáng sợ của tự bạo ly h ỏ a trùng những công kích bình thường đối với chúng là vô dụng bên ngoài cơ thể chúng có một lớp màng mỏng vô hình có tác dụng hóa giải kinh khí cho nên chỉ có những chiêu thức cực độ cô động mới có thể cách không đánh chúng khiến chúng nó nổ tung ra mà đám tự bạo ly h ỏ a trùng này còn có thể xuyên qua hộ thể chân nguyên của mọi người ở một trình độ nhất định nếu trên tay mọi người không có tấm chắn thì sớm đã bị bạo tạc thành trăm ngàn mảnh rồi hắc ám lực trường chỗ diệp trần và mộ dung khuynh thành có hơn m ộ ư ơ i con tự bạo ly h ỏ a trùng màu xanh lam phóng Tới, tốc của chúng cực độ phá không của bọn chúng cực nhanh, nhưng bọn mộ dung khuynh thành lúc vẫn còn là bão nguyên cảnh thì đã nắm giữ thiên ma lực trận mà hôm nay tất nhiên thiên ma lực trận đã không còn đủ dùng nên nàng căn cứ theo đặc tính Của nó lấy hắc ám áo nghĩa lực à m ám cơ hắc sở tạo nên l trường So với thiên ma l ự của trận, thì ám lực trường hắc、so、lực ám là đã mộ dung khuynh thành còn chưa đạt tới cảnh giới cao thâm nếu dùng để đối phó với bán bộ vương giả thì còn có chút miễn cưỡng hiệu quả không được bao nhiêu nhưng nếu dùng đối phó đám côn trùng hung hăng này thì dư sức đây cũng là một dạng như đạo lý quả quýt dày có móng tay nhọn mộ dung khuynh thành nói lúc trước ta còn chưa hiểu rõ đặc điểm của đám hung trùng này nên mới thử dùng hắc ám lực trường thử xem sao không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy diệp trần cười nói có hắc ám lực trường thì nơi này đã có thể đi lại tự nhiên rồi chỗ hai người bỗng nhiên an tĩnh lại tự nhiên cũng khiến cho những người khác hoài nghi lập tức có người dùng linh hồn lực phóng tới dò xét ồ hai mắt trung niên phụ nhân sáng ngời lộ ra vẻ mặt mừng như điên trong tất cả mọi người ở đây thì nàng ta là người chật vật nhất liên tục bị t ạ c nổi như vậy đã khiến cho nàng bị thụ thương không nhẹ nếu không nhờ có tu vi cao thâm và mấy môn bí pháp phòng thân thì thương thế của nàng đã rất nghiêm trọng hoặc là phân thân toái cốt rồi mặc dù vậy nhưng nàng cũng sớm đã có cảm giác tuyệt vọng con đường nhỏ này phẳng phất như không có đầu cuối vậy mà đám hung chung kia cũng đồng dạng như vô cùng vô tận nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nổ banh s á t mà chết mất lúc này nàng thấy mộ dung khuynh thành có thể khắc chế được đám hung trùng kia thì làm sao lại không cuồng hỉ cho được bất chấp đám ly h ỏ a trùng xung quanh nàng mãnh liệt thúc giục chân nguyên giữ chặt tấm chắn phóng tới chỗ mộ dung khuynh thành tìm hỗ trợ không chỉ trung niên phụ nhân những người còn lại cũng nhanh chóng phóng tới gần hai người diệp trần trong bọn họ tuy cũng có người tự tin có thể xông qua con đường nhỏ này nhưng chắc chắn bản thân sẽ tiêu hao không ít chân nguyên và khí lực lúc này đột nhiên xuất hiện một nơi có thể tránh đầu sóng ngọn gió thì ngu gì mà không chạy tới tìm hỗ trợ trung niên phụ nhân vừa muốn tới gần thì không ngờ bị một cổ lực trường vô hình bắn ngược lại nếu là lúc bình thường thì nàng tất nhiên có thể phá vỡ được cổ lực trường này nhưng hiện giờ cổ lực trường này lại chính là hy vọng sống sót của nàng Ngươi! trung niên phụ nhân đầy biệt và phẫn nộ.、Cô、nương, mọi người bây giờ là một đội, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau、chứ. Như vậy đi, ta thấy bọn giờ giúp biệt mọi đội, đi, Về và vậy mặt một khuất ta thay phụ chứ. họ bây đầy đỡ là Cô chẳng những cô nương là người đầu tiên được lựa chọn mà còn được thêm một thành như thế nào mọi người có đồng ý không kim vạn s o n g không hổ là một người có kinh nghiệm phong phú lúc này hắn biết rõ không phải là lúc nên tranh luận hơn thua nếu không không ai có được lợi ích gì cả hơn nữa trước khi đến đây mọi người cũng không nghĩ tới có lúc phải tìm hỗ trợ che chở của người khác chung một đội ngũ thì đúng nhưng cùng với việc được n g ư ờ i khác hỗ trợ bảo vệ lại là một việc hoàn toàn khác hẳn dứt lời kim vạn s o n g quay đầu nhìn mọi người hắn tin rằng mọi người sẽ có lựa chọn chuẩn xác nhiều hơn một thành thì một thành nhưng chỉ ở lần đầu tiên mà thôi song sinh huynh đệ đồng thời gật đầu rồi đồng thời lắc lắc đầu nói được ta không ý kiến ta cũng vậy tất cả mọi người đều đồng ý con đường này không biết còn bao xa bọn họ không dám lấy tính mạng của bản thân ra đặt cược cho bọn họ vào đi diệp trần nói với mộ dung khuynh thành mộ dung khuynh thành khẽ gật đầu hắc ám lực trường mở ra một lỗ hổng cho mọi người tiến vào ba, khi mọi người tiến vào thì đám tự bạo ly h ỏ a trùng cũng men theo huyết khí muốn theo vào nhưng lúc này hắc ám lực trường đã b i t kín lại lỗ hồng đẩy bọn chúng bắn ra x a loạn thành một đoàn tiếp tục duy trì hắc ám lực trường mộ dung khuynh thành mang theo mọi người tiếp tục phi hành về phía trước kỳ thật lúc đầu nàng không cho trung niên phụ nhân tiến vào cũng không phải là ích kỷ mà do lòng tự trọng của nàng nếu ngươi muốn tiến vào là vào vậy thì ngươi xem ta là cái gì cho nên nàng không hề nhượng bộ muốn bảo trì lập trường của mình Nếu không làm như vậy, thì người k thì h làm vậy, á chiều dài của con đường nhỏ này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người sau khi phi hành liên tục hơn thời gian uống cạn một chung trà mà vẫn c hơn ư đường đâu. Lúc này, sự khó chịu trong lòng mọi người ngược được a của thấy trong chút gì.、So、với một thành bảo vật, thì bọn họ đã không hề thiệt thòi khó chịu không họ không hề nhiều h này, đầu đâu. đã đã cuối con Lúc còn còn mọi lại với lại kiếm so bảo lòng bọn gì, gì mà sự Với chiều dài của c o nữa đường đã vượt này thì trong lòng bọn họ đã rất rõ ràng là rất khó có thể bình yên vượt qua, ít nhiều cũng phải trả một cái giá lớn, thậm chí trả luôn cả tính mạng của bản thân. Hơn n giá là thì rất rất thể ít trả một thậm trả họ khó phải chí rõ có cái cả của qua, lúc này còn chưa thấy được đầu cuối thì không biết con đường này còn kéo dài bao nhiêu nữa kim vạn s o n g cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy nên hắn mỉm cười nhìn mộ dung khuynh thành nói đa t ạ n mộ dung khuynh thành gật gật đầu không nói gì lại qua thêm thời gian cỡ một c h u n g trà mọi người rốt cuộc đã thấy được đầu cuối của con đường tất cả đều thở phào một hơi qua hết con đường nhỏ mọi người đồng thời hạ xuống mặt đất quay đầu nhìn lại thì thấy đám tự bạo ly h ỏ a trùng kia vẫn còn đang bay loạn xạ tìm kiếm con mồi qua một lúc tựa hồ như thật sự không còn cảm ứng được huyết khí nên bọn chúng bắt đầu tản ra bay vào trong ly hỏa lâm không còn bóng dáng cuối cùng cũng cười qua. Kim nói thông vạn song cười ha ha, lúc trước hai người cũng đã chú ý khi mọi người lọt vào công kích của đám tự bạo ly hòa trùng Thì tay tử thân rất ít tự bạo ly hỏa trùng、Liên、tưởng tới ta trước huyết Thì lọt thì một chút họ chân nhưng chỉ hoàng Quanh hỏa chỉ khí không kích không khó gì mười liễm người lời Liên nói nội bọn luống cuống nữ nàng cần công cũng đoán bạo đều đó là ly lúc có có ra y vào sẽ vị đương nhiên mọi người biết những người còn lại cũng không phải người ngu ngốc tất nhiên cũng đã nhìn ra sự kỳ lạ của hoàng y nữ tử chỉ là không nói ra mà thôi sau khi đi ra khỏi con đường nhỏ cực kỳ nguy hiểm kia thì trước mặt mọi người là một cung điện vô cùng lộng lẫy đại môn của cung điện hiện đang đóng chặt tản ra khí thế vô cùng mênh mông mở ra kim vạn xong nhìn ra đại môn cung điện không có cấm chế bao phủ nên đưa tay cách không đập tới một trưởng đại môn đã đóng im ỉm không biết bao nhiêu năm tháng kia chậm rãi cót két mở ra mỗi người lúc này đều ngưng khí nhìn chằm chằm vào mặt sau đại môn đang dần mở rộng ra sợ bỏ qua một khắc quan trọng nào đó rốt cuộc đại môn cũng hoàn toàn mở ra một luồng sáng linh khí đột nhiên từ trong đại môn phóng ra mọi người không ai ngờ tới sẽ gặp chuyện này nên không ai kịp phản ứng lập tức bị luồng sáng linh khí của bao phủ nhưng là không ai bị thương cả mà ngược lại tinh thần trở nên thập phần sảng khoái luồng linh khí này cũng không có tính công kích nên bọn họ tận tình hấp thu đây là linh khí do linh thạch phát ra trung niên phụ nhân cả kinh thốt lên cần phải có bao nhiêu linh thạch mới có thể hội tụ được luồng linh khí nồng đậm như thế này chứ chỉ mới một thoáng mà chân nguyên của ta đã khôi phục được không ít song sinh huynh đệ cũng há to miệng nói đi vào trước đã kim vạn xong hít sâu một hơi dẫn đầu bước đi vào mọi người cũng lập tức theo sau cung điện này vô cùng lớn bốn phía đều vô cùng tráng lệ trên vách tường treo đầy các ngọn đèn bằng thủy tinh lóng lánh mặt đất đều được lót bằng ngọc thạch giá trị xa xỉ mà ở trong cung điện khắc một cái trận pháp cực lớn hình tròn ở trung tâm có khắc vô số hoa văn vô cùng tinh mỹ hấp dẫn ánh mắt mọi người nhưng thứ hấp dẫn lại không phải là trận pháp là, là đống linh thạch ở bên trong trận pháp một ngọn núi nhỏ bằng linh thạch mà tất cả đều là thượng phẩm linh thạch bên cạnh ngọn núi linh thạch còn có bảy tám cái dương nhỏ đã mở ra bên trong bảy đủ l ạ i bảo thạch đủ các thuộc tính và màu sắc hồng lam lục hắc hoàng tím gì đều có cả nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy không biết là bao nhiêu nữa còn có bảy tám dương năng lượng bảo thạch mọi người đều trợn mắt há mồm lão giả là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần hắng giọng nói thượng phẩm linh thạch ở đây ít nhất cũng là năm trăm i triệu khối năng lượng bảo thạch đủ bảy dương chuyến đi này không tệ rất không tệ đại hán mặt vàng vui cười hớn hở bọn họ tuy đúng là vì bảo vật mà đến thượng phẩm linh thạch thật sự cũng không để trong lòng nhưng khi số lượng thượng phẩm linh thạch đạt đến một con số khổng lồ thì không ai lại không động tâm bọn họ cũng không ngoại lệ phải biết rằng với thân gia của bọn họ thì cũng chỉ có khoảng một hai vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi đó là trong tình huống không có thứ gì để tiêu nếu như gặp phải một vật phẩm có giá trị xa xỉ nào đó thì thân gia của bọn họ lập tức sẽ xẹp xuống không ít 500 t r i ệ u thượng phẩm linh thạch chia đều xuống thì mỗi người ít nhất cũng có 4-5 n g à n vạn cộng thêm số năng lượng bảo thạch thì thu hoạch ít nhất cũng được 5-6 ngàn vạn 5-6 ngàn vạn là khái niệm gì không sai biệt lắm tương đương với thân gia của m g ư ờ i bán bộ vương giả với thân gia này mà tiến vào đại hình đấu g i á hội thì cơ hồ không khác gì đại phú hào có thể áp chết quần hùng đương nhiên là với điều kiện không có sinh tử cảnh vương giả tham gia 5-6 ngàn vạn tuy nhiều nhưng đối với một sinh tử cảnh vương giả mà nói thì cũng không tính là nhiều lắm sinh tử cảnh vương giả bọn họ chỉ cần tùy tiện tiến vào một số vương giả cấm địa hoặc là tiến vào tinh không thu thập một ít bảo vật cũng có thể bán với giá thành từ ngàn vạn tới trăm triệu hoàn toàn không có khả năng so sánh nhưng bất kể thế nào năm sáu ngàn vạn đối với tuyệt đại bộ phân bán bộ vương giả mà nói chính là một món tài phú khổng lồ nếu gặp được tuyệt đối sẽ không buông tha kim vạn s o n g thở mạnh một hơi mở miệng nói dựa theo ước định lúc trước thì lần này mộ dung khuynh thành sẽ được phân thêm một thành bảo vật hay nói cách khác đống thượng phẩm linh thạch này sẽ chia ra một phần giao trước cho nàng phần còn lại sẽ tiếp tục chia đều cho m ộ ư ơ i một người mọi người có ý kiến gì không kim vạn xong cũng không bị số linh thạch khổng lồ trước mặt làm cho mụ mẫm đầu óc uy tín chính là điều kiện cơ bản để tạo thành một đội ngũ nếu hiện tại bởi vì số thượng phẩm linh thạch này mà không giữ lời thì người làm sao có thể trông cậy những lần sau người khác sẽ tin tưởng ngươi với tư cách là đội trưởng của đội ngũ này kim vạn s o n g có nghĩa vụ phải đảm bảo uy tín hắn không thể bởi vì bản thân mình là làm cho đội ngũ này phân giã lui một bước mà nói thì cả di tích này bọn họ còn chưa thăm dò được một phần ba tiếp sau chắc chắn sẽ còn có bảo vật khác không cần phải vì một nhóm bảo vật đầu tiên mà sinh ra mâu thuẫn đây là một việc làm vô cùng ngu xuẩn một thành tức là hơn năm vạn thượng phẩm linh thạch song sinh huynh đệ vốn là người tham tiền nên có chút không nỡ sao nhị vị không có ý định thủ tín à sắc mặt kim vạn s o n g liền sầm xuống làm sao có thể chứ năm ngàn vạn tuy nhiều nếu chia đều xuống cũng chỉ có mấy trăm vạn huynh đệ chúng ta hai người cũng không đến n ổ i tham lam như vậy song sinh ca ca nhếch miệng cười nói ta nghe theo ca ca ta song sinh đệ đệ cũng nói những người khác thì sao kim vạn s o n g nhìn về những người còn lại ta không có ý kiến lúc trước đã hứa thì làm sao có thể đổi ý mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch còn chưa đến mức để cho ta ném đi thể diện của mình trung niên phụ nhân hử một tiếng nói mấy người khó chơi nhất đều đã đồng ý những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị gì tốt hiện tại bắt đầu kiểm kê số lượng thượng phẩm linh thạch kim vạn s o n g lộ ra bộ dáng tươi cười đi tới trước diệp trần thấy thế cũng cười nhạt một tiếng một cái hắc ám lực trường mà kiếm được hẳn năm ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đây đúng là một bút mua bán rất tốt đáng tiếc có một số việc thường không được như ý đang lúc mọi người chuẩn bị kiểm kê số lượng thượng phẩm linh thạch thì chỗ một truyền tống trận khác trong cung điện đột nhiên xuất hiện một nhóm người nhóm người này số lượng tuy kém bên này nhưng uy thế phát ra rõ ràng chỉ hơn chứ không kém mà người cầm đầu của đám người này chính là thiếu chủ của hoàng kim sư tộc sư thiếu bảo dáng người của sư thiếu bảo cực cao chừng hai m hai bả vai rộng lớn vẻ mặt cương nghị hai con ngươi màu vàng kim tản ra kim sắc quang mang trói mắt khí thế mạnh mẽ nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì còn chưa đủ khiến cho diệp trần lo lắng nhưng trong mấy người đứng bên cạnh bên sư thiếu bảo lại có mấy người mà lúc ở trong trà lâu diệp trần nhìn không thấu như tên mập mạp đầu chọc có hình xăm tên văn sĩ tay ôm kiếm trung niên phụ nhân có khí t ứ c âm độc và cả lão đầu kỳ quái luôn m ặ t áo mưa nữa ngoài những người này ra thì những người khác diệp trần mặc dù chưa gặp qua nhưng không một ai có thể xem thường được bởi vì không có ai là kém hơn với đám người diệp trần bên này mà thậm chí còn mạnh hơn thấy có khách không m ờ i đột nhiên xuất hiện đám người kim vạn s o n g đều căng thẳng nhìn c h ă m c h ă m vào đối phương hào khí dương cung bạt kiếm lập tức xuất hiện trong cung điện chỉ sợ phải đại chiến một trận rồi mộ dung khuynh thành ngưng trọng nói diệp trần gật gật đầu nói trừ khi tất cả mọi người có thể ngồi xuống cùng chia đều linh thạch mà chuyện này hiển nhiên là không có khả năng cho nên chỉ có thể đại chiến một hồi những trận chiến phát sinh do tài phú và bảo vật trong cổ di tích quả thật là như cơm bữa nếu không có chiến đấu chém giết mới đúng là kỳ quái cho nên mọi người Cũng sớm đã tên ạ thạch o do oán nào thành thói thượng không hề oán hận câu nào và cũng không lùi bước. Nhiều thượng phẩm linh thạch như h và quen cũng cũng n đó rồi, lùi i quả câu bước. sẽ vậy, là lão lớn, đã trong bảo thiên thiếu ta. từ truyền tống trận đi ra, sư thiếu thật chiếu đi cười cùng vọng cố sư sư bỏ Vừa ra, mập ộ một t tóc vàng kim tung đầu sắc vàng v giống như một ngọn lửa kim kim bay lửa y thấy mấy Hắc hắc, ta thấy có mấy con ta Tên đang m vo rùi ve. ậ m ạ p đầu chọc đứng bên cạnh sư thiếu bảo không khác gì một quả cầu thịt nhưng miệng lưỡi thì quá bất hảo vừa lên tiếng đã hạ thấp đám người diệp trần không khác gì sư thiếu bảo căn bản không coi mấy người diệp trần ra gì cứ đập chết là xong trung niên phụ nhân bên phía sư thiếu bảo tuy dung mạo không được như trung niên phụ nhân bên này dáng người cũng khá thô nhưng khí chất lại vô cùng âm độc người bị đôi mắt ti hí của nàng ta nhìn chằm chằm vào thì không khác gì như có một con độc xà đang nhìn mình vậy bên này kim vạn s o n g cũng không nói lời nào mà nhìn về phía những người còn lại bởi vì lúc này không phải là trận chiến của một người mà là đội chiến cho nên cần phải hỏi ý kiến của tất cả nếu có mấy người không đồng ý thì trận chiến này cũng không cần phải tiến hành bởi vì dù có đánh cũng đánh không lại ai cản đường giết tên thanh niên lạnh lùng vốn ít nói thì lúc này lại phun ra bốn chữ kim vạn s o n g khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn những người còn lại người nào dám cản huynh đệ chúng ta phát tài thì đều phải chết giết chết những người như vậy cũng là niềm vui thú của huynh đệ chúng ta song sinh huynh đệ tính tình rất nóng nảy nếu bắt bọn họ lùi bước thì so với giết bọn họ còn khó chịu hơn lúc này hai huynh đệ này đã nhịn không được muốn động thủ trong ánh mắt cũng bộc phát ra d ã tính tàn bạo đầu còn bộ dáng ngốc ngốc như lúc trước nữa lúc diệp trần và mộ dung khuynh thành tiến vào trong trà lâu thì cũng đã nhận ra được tính cách của hai huynh đệ này cho nên diệp trần biết rõ hai người này không thể dùng bề ngoài của họ để đối xử được cô nàng kia không tệ đại hán mặt vàng đã nếm qua thiệt thòi trên tay diệp trần nên trên đường đi vẫn luôn dùng ánh mắt dâm tà giò xét mộ dung khuynh thành nhưng cũng chỉ là vụ trộm mà thôi lúc này bản tính dâm tà của hắn đã hoàn toàn hiển lộ qua cặp mắt háo háo đ ổ r ồ n lên người của một nữ tử trẻ tuổi đứng bên phải sư thiếu bảo ánh mắt của hắn phảng phất như có thể xuyên thấu qua y phục đối phương nhìn rõ tường tận tới chân tơ kẽ tóc vậy già rồi cũng không sống được bao nhiêu năm nữa lão giả duy nhất trong đội ngũ thở dài một hơi nói ra một câu có vẻ hơi l ạ n h lạnh gáy lão phụ kia giao cho ta trung niên phụ nhân rất phản cảm với trung niên phụ nhân bên đối phương bởi vì nàng ta quá xấu hiện tại chỉ có hoàng y nữ tử lâm vũ hiên cùng với hai người diệp trần mộ dung khuynh thành là chưa tỏ thái độ bất quá lúc này kim vạn s o n g đã thu hồi ánh mắt không tiếp tục có tí tứ muốn hỏi nữa bởi vì hoàng y nữ tử hắn nhìn không thấu mà nếu đối phương là dạng người lương thiện thì hắn có thể tự sát tại chỗ còn diệp trần và mộ dung khuynh thành thì hắn xem sát khí trên người hai người thì biết rõ hai người này đã giết không ít người nhất là diệp trần sát khí trên người hắn so với người khác đều dày đặc hơn nhiều nên kim vạn s o n g thừa nhận bản thân đã xem thường diệp trần có lẽ tiểu tử này so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều còn lâm vũ hiên là loại tuổi trẻ khinh cuồng loại người này chính xác là nghe con không sợ cọp cặp huynh đệ song sinh kia đột nhiên gào lên nhấc chân dẫm mạnh một cái sát khí cùng giã tính mạnh liệt bộc phát chỉ hận không thể lập tức xông tới chém giết một đám kiến hôi mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào hừ ta sẽ xé nát các ngươi thành từng mảnh nhỏ sư thiếu bảo cao ngạo dùng âm thanh đầy lãnh ý nói sư thiếu bảo ta từ lâu đã rất muốn thỉnh giáo thực lực của ngươi hôm nay vừa lúc để ta xem thử là là ngươi mạnh hay ta mạnh xem ai có thể là người cười cuối cùng lâm vũ hiên bước tới nói cuồng vọng một tên thanh niên sau lưng sư thiếu bảo cũng bước tới người này so với lâm vũ hiên còn trẻ tuổi hơn một chút chỉ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi gương mặt trắng hồng như thao phấn trong tay cầm một cái quạt có phải cuồng vọng hay không thì các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi sư thiếu bảo có dám cùng ta một trận chiến không nếu không dám thì hãy lập tức cút đi lâm vũ hiên cũng lấy ra vũ khí của mình là một cây chiến kích hiện tại đội ngũ hai bên đều tương đương bên nào cũng có cao thủ cho nên không ai muốn nhượng bộ làm như vậy thì chẳng những mất hết thể diện mà lòng tự tôn cũng không cho phép mà cường giả chú trọng nhất chính là tự tôn của bản thân trừ khi gặp phải đối thủ quá cường hãn bản thân tự cảm thấy không phải là đối thủ thì mới đem tự tôn của mình thu lại nhưng khi gặp phải đối thủ mà bọn họ cho rằng không phải là không thể thắng thì làm sao có thể nhượng bộ cho được lúc này không khí trong cung điện hết sức căng thẳng ngươi không xứng làm đối thủ của ta triệu sĩ văn ngươi tới bồi hắn đi sư thiếu bảo nói với tên thanh niên mặt trắng tay cầm quạt được thôi tên thanh niên mặt trắng lại bước tới trước đứng ở giữa c h à n g cái đầu hơi ngẩng cao lên dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía lâm vũ hiên vậy thì chiến sắc mặt lâm vũ hiên trắng xanh tinh quang trong hai mắt như ngưng thành thực chất bắn thẳng tới trước giống như muốn xuyên thủng đối phương đồng thời thân hình hắn cũng phóng tới trước tình chết tên thanh niên mặt trắng cũng tiến lên phản kích hai chúng ta chơi đùa một chút hiện tại không phải là lúc khiêu chiến hay luận bàn mà đang vì tài phú mà chiến làm sao có thể ung dung ngồi xem người khác chiến đấu được chứ cho nên trung niên phụ nhân của hai bên đều không hẹn mà cùng nhau chậm rãi đi về phía đối phương khi khoảng cách giữa hai người còn lại khoảng trăm mét thì thân hình hai người đồng thời hóa thành hai luồng ảo ảnh muốn mê hoặc đối phương động tác này của hai người càng lộ ra sát cơ thâm trầm sư thiếu bảo cũng tung người lên hoàng kim yêu lực từ trong thân thể hắn bạo phát ra quét ngang cả cung điện khiến mọi người đều bị chấn động huyết khí âm thầm hoảng sợ đây chính là một siêu cấp cường giả thế hệ trẻ đồng thời cũng là sự cao ngạo của hoàng kim sư tộc trước giờ hắn luôn không để cho ai được phép làm trái ý hắn cho nên lúc này hắn đã muốn động thủ rồi giao hắn cho ta là đội trưởng bên kim vạn s o n g cũng biết lúc nào nên làm cái gì hắn cũng tiến lên một bước làn da màu cổ đồng của hắn đột nhiên sáng bóng hơn một chút khi hắn đi tới bước thứ một ư ơ i thì cả người phẳng phất như đã biến thành một khối kim loại hình người tản phát ra ánh sáng bén nhọn và vô cùng trầm trọng các ngươi giết sạch bọn chúng cho ta không lưu một ai lúc sư thiếu bảo phóng tới kim vạn xong thì cũng lớn r ộ n g quát tràng diện lập tức xôi trào câu nói này của sư thiếu bảo không khác gì mồi lừa khiến cho mọi người đều lộ ra sát khi vô cùng hung hãn xông vào nhau giết thanh niên lạnh lùng tìm tới trung niên văn sĩ ôm trường kiếm làm đối thủ cả hai đều là cao thủ kiếm khách cho nên một khi ra tay là chỉ thấy toàn là kiếm ảnh không thấy người đâu nữa những người đang chiến đấu gần đó cũng tránh xa ra một đoạn kiếm khách chính là cao thủ có lực công kích cực mạnh nếu thực lực tương đồng thì kiếm khách sẽ trội hơn một phần cho nên khi hai kiếm khách kịch chiến thì tuyệt đối là một cảnh tượng rất hùng hồn đáng sợ lão già chiến đi lão giả tang thương bên phía diệp trần thân hình nhẹ nhàng bay tới trước mặt lão giả cổ quái bên đối phương nói lão giả cổ quái thấy lão giả vẻ mặt tang thương này đi tới thì b i ể u môi nói ta ghét nhất là ở gần những lão đầu tử vừa già lại vừa thối đổi đổi đổi chỉ sợ là không được như n g ư ờ i mong muốn lão giả tang thương cười hắc hắc nói trong tay đột nhiên nhiều thêm một đoàn trượng màu đen đập mạnh tới muốn chết thân hình lão giả cổ quái lóe lên tránh đi một kích này trong lúc né tránh trên đầu hai người đột nhiên rơi xuống một trận mưa nhỏ mưa bụi rơi trên áo mưa trên người của lão lập tức khiến lão trông như quỷ hồn đứng trong mưa vô cùng t à khí người cũng không dễ chơi lão giả tang thương cao mày cùng đối phương chiến đấu đại hán mặt vàng vốn định tìm tới nữ tử trẻ tuổi kia bất quá vừa đi được nửa đường thì bị tên mập mạp đầu chọc chặn lại thì sắc mặt hán không khỏi t í m đen một tay cầm thuẫn một tay cầm trường m â u điên cùng tấn công tên mập mạp đầu chọc giống như kẻ thù không đội trời c h u n g vậy còn hai huynh đệ song sinh thì cùng nhau đối chiến với một gia hỏa che mặt c ự phụ của tên ca ca như đại sơn khuynh đảo song đao của đệ đệ thì như nước trôi lửa cháy hai người phối hợp không chê vào đâu được khiến cho tên gia hỏa che mặt chật vật không thôi còn lại ba người thì hoàng y nữ tử tùy tiện tìm một người vung tay chiến đấu nhìn ra nàng cũng không xuất ra bao nhiêu bổn sự mà đối thủ của mộ dung khuynh thành chính là nữ tử trẻ tuổi bị tên đại hán mặt vàng nhìn chúng kia cuối cùng chỉ còn lại một mình diệp trần xem ra chỉ còn lại có hai chúng ta đứng đối diện diệp trần là một trung niên khô gầu đang đưa ra bộ dạng tươi cười rất khó coi ngón tay như que củi của hắn thì đang n g o á i n g o á i lỗ tai đúng vậy diệp trần nhẹ nhàng cười cười đã như vậy thì cũng đừng lãng phí thời gian nữa ta nhường ngươi ba chiêu như thế nào tên trung niên khô gầy vừa n g o á i t a i vừa nói vậy cũng được diệp trần bước từng bước một tới trước trên mặt cũng đồng dạng nở nụ cười thập phần ôn hòa nhìn qua giống như hai người đang tỉ thí với nhau chứ không phải chuẩn bị chiến đấu sinh tử khi diệp trần bước ra một bước thì lôi k i ế p kiếm cũng đã ra khỏi vỏ một kiếm nhanh chóng s ẹ t qua thân thể đối phương tốc độ cực nhanh làm cho không khí cũng không kịp chấn động tên trung niên khô gầy còn không cảm giác được diệp trần đã xuất kiếm mà chỉ thấy được thân hình diệp trần nhoáng lên một cái rồi hết nếu là kiếm khách bình thường thì lúc này đã thu kiếm vào vỏ bởi vì đối phương đã chết rồi nhưng khóe miệng diệp trần lại nhách lên một nụ cười lạnh bỗng nhiên xoay người đâm ra một kiếm hỏa quang lóe lên một đạo thân ảnh bắn ngược về phía sau tên trung niên vừa rồi xuất hiện trước mặt diệp trần thật ra chỉ là một cái phân thân mà thôi chỉ là cái phân thân này rất giống thật dùng linh hồn lực dò xét cũng khó nhìn ra sơ hở hơn nữa trong thời điểm mấu chốt đang chiến đấu sinh tử thế này thì có bao nhiêu người đủ bình tĩnh suy đoán tỉ mỉ chứ nhưng không ngờ tên trung niên khô gầy kia sớm đã dự mưu tựa hồ từ lúc song phương còn chưa bắt đầu chiến đấu thì hắn đã xuất ra phân thân rồi còn chân thân của hắn thì sớm đã nấu ở một nơi khác tìm thời cơ phát động tập kích đáng tiếc là hắn gặp phải diệp trần truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé linh hồn lực của diệp trần mạnh hơn thường nhân gấp năm lần cộng thêm tính cách luôn cẩn trọng trung niên khô gầy từ trước tới giờ đều là hắn đi đánh lén người khác chứ làm gì có người nào đánh lén được hắn cho nên lần này đối chiến với diệp trần hắn mang theo tâm tư đùa dỡn đối phương dù sao cũng không tổn thất gì nhưng diệp trần phản kích làm cho hắn thập phần kinh ngạc những người chết dưới thủ đoạn này của hắn nhiều không kể x i ế t đến nổi hắn cũng không nhớ được đã giết bao nhiêu người bằng một chiêu này ngoài trừ những người có thực lực cực kỳ cao t h ầ m hắn không đánh lén được ra thì diệp trần là đệ nhất nhân dùng tivi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong nhìn thấu một chiêu này của hắn bảo sao hắn không kinh hãi cho được sao thế không phải ngươi nói nhường ta ba chiêu sao diệp trần cười cười hỏi trung niên khô gầy thu liễm vẻ kinh ngạc trên mặt đồng thời cười nói ta chỉ nói là phân thân của ta nhường ngươi ba chiêu chứ đâu nói là chân thân của ta nhường tại ngươi nghe không rõ mà thôi ồ vậy sao nếu không để ta nhường cho ngươi ba chiêu thế nào ngươi nhường cho ta ba chiêu tên trung niên khô gầy có chút phát mộng bất quá hắn nghĩ diệp trần đang bày ra âm mưu nên lắc đầu nói không cần ta sợ lọt vào bẫy của ngươi nói thật là cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua người nào còn trẻ tuổi như ngươi mà đã là một lão hồ ly rồi quá khen chúng ta thử chiêu một chút đi diệp trần bỗng nhiên xuất kích lôi kiếp kiếm ở trong hư không tạo nên một đường vòng cung trong suốt mũi kiếm trực chỉ ngay ít hầu của trung niên khô gầy kiếm chưa tới mà một cổ kiếm khí lăng lệ đã khóa chặt đối phương cho dù thủ đoạn của đối phương có tới ngàn vạn thì cũng đừng mơ tưởng mê hoặc được diệp trần muốn ngạnh cứng à trong lòng trung niên khô gầy thầm kêu xuôi xẻo bàn tay như que củi của hắn nhanh chóng múa lên từng hắc sắc q u ỷ trưởng lóe lên công kích vào những điểm yếu trên người diệp trần hai người đều dùng nhanh đánh nhanh, chém giết túi bụi t h ự lực c của t r u n g n cung khô điện p t r ầ thoáng ể t h đ ư chốc Diệp có k h đã n t ra g người một mươi tràng chiến đấu kim vạn xong với sư thiếu bảo thanh niên lạnh lùng với trung niên văn sĩ lâm vũ hiên với thanh niên mặt trắng một đôi trung niên phụ nhân tàng thương lão giả với cổ quái lão giả song sinh huynh đệ với tên đeo mặt nạ hoàng y nữ tử với một đại hán có dâu quai nón đại hán mặt vàng với mập mạp đầu t r ọ c mộ dung khuynh thành với nữ tử trẻ tuổi và diệp trần với trung niên khô gầy người tràng chiến đều tự tách ra chiếm cứ một khối khu vực cả cung điện đều trở thành chiến trường duy chỉ có khu vực trận pháp ở trung tâm có thượng phẩm linh thạch là không có chiến đấu dính tới cũng may mắn là chỗ đó có trận pháp bao phủ nếu không với khí kình điệp ra lúc này tác dụng lên thì tất nhiên sẽ đem toàn bộ năm trăm i triệu linh thạch kia hủy diệt không còn chút gì ngoài ra bản thân cả cung điện cũng có cấm chế thủ hộ cho nên mọi người có thả tay chiến đấu cũng không thể nào làm dung chuyển được cung điện mỗi khi có công kích đánh lên vách tường thì đều một màn quang mang hấp thu vô thanh vô tức không chút ảnh hưởng nào chiến đấu quá mức kịch liệt tất cả mọi người đều đang liều mạng mà chiến người tràng chiến này đều thuộc đẳng cấp cực cao song phương chiến đấu không ai không thâm tàng bất lộ mỗi người đều là cường giả hiếm có dưới sinh tử cảnh sát chiêu vô số sát thủ giản cũng không ít đương nhiên tràng chiến rung động nhất tự nhiên là giữa hai người kim vạn s o n g và sư thiếu bảo hai người ở trong đội ngũ của mình đều có thực lực xếp vào loại đỉnh tiêm lúc này cả hai người đều không hề giữ lại gì thi triển toàn bộ sở học dốc sức liều mạng tấn công đối phương sư vương c h ả o sư thiếu bảo nổi giận ngầm lên một tiếng tay phải đột nhiên biến thành một cái sư chảo cực lớn đánh về phía kim vạn s o n g kinh khí tản ra mãnh liệt ngay cả không gian cũng trở nên vạn vẹo kim vạn s o n g cũng không yếu thế duỗi một bàn tay ra rồi nắm chặt lại trên quyền đầu của hắn lóe lên ánh sáng bạch ngân trói mắt nhưng so với bạch ngân còn cứng rắn hơn rất nhiều quyền đầu của kim vạn s o n g đánh mạnh lên sư vương chảo đồng thời kim vạn s o n g cũng đá một cước n h ầ m vào đầu sư thiếu bảo muốn chết tay trái sư thiếu bảo duỗi ra bắt lấy mắt cá chân của kim vạn s o n g sau đó cánh tay phát lực hất lên lăng không xoay tròn mấy vòng người bình thường nếu bị quay như vậy chắc chắn đã đầu vắng mắt hoa nhưng kim vạn s o n g đâu phải phàm nhân không hề ảnh hưởng gì hai tay hắn vẫn liên tục xuất kích đánh lên hộ thể chân nguyên của sư thiếu bảo khiến cho đối phương huyết khí chấn động cút sư thiếu bảo nổi giận gầm lên một tiếng ném kim vạn s o n g ra xa bành một tiếng hai chân kim vạn s o n g giẫm nát vách tường cung điện mượn lực bắn ngược lại tiếp tục công kích sư thiếu bảo thực lực và phản ứng cường hãn phải nói là đáng sợ sư thiếu bảo chịu không được bị tấn công như vậy nên khôi phục chân thân không khí đột nhiên vặn vẹo một đầu hoàng kim sư cực lớn xuất hiện trước mắt mọi người đầu hoàng kim sư này tứ chi thô to móng vuốt sắc bén cái bờm trên vai kéo xuống trước ngực là một màu vàng óng ánh như do hoàng kim tạo thành so với toàn thân ngân sắc của kim vạn song phân biệt rất rõ ràng sư thiếu bảo một lần nữa tức giận gầm lên thân thể đột nhiên nhảy lên không trung công kích tới kim vạn song với thân thể không lồ của nó thì một bước chân bằng vô số bước của người bình thường chỉ nhoáng một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu kim vạn s o n g chân trước hung hãn đạp mạnh xuống giống như thái sơn áp đỉnh mơ tưởng hai cánh tay kim vạn s o n g bắt chéo lại giơ cao lên đỉnh đầu ngăn chở một cước này phành hai người tiếp tục rằng co sư thiếu bảo biến thành chân thân thì tính tình càng thêm cuồng bạo làm sao có thể chịu được cục diện thế này chào phải của hắn khẽ động cái đầu cự đại đồng thời nhắm ngay sọ đầu của kim vạn s o n g cạp xuống nếu một nhát cắn này mà trúng mục tiêu thì tuyệt đối là kim vạn s o n g sẽ bị xé làm hai không hề có bất kỳ may mắn nào bất quá kim vạn s o n g cũng không phải chỉ có chút bổn sự như vậy hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời tóc tai dựng thẳng lên giống như những cái gai nhím màu bạc tay trái hắn hung hắn nắm chặt lại nện mạnh vào hàm răng cực lớn của sư thiếu bảo phát ra âm thanh kim thiết v à đập cực lớn sư thiếu bảo bị đẩy lui một bước hàm răng cũng xuất hiện vết rách nhỏ thì rất phẫn nộ đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi như vậy ngoại trừ chàng đấu giữ kim vạn s o n g và sư thiếu bảo bên này thì những tràng chiến còn lại cũng rất thảm liệt mặc dù không tạo thành động tĩnh lớn nhưng lại dị thường hung hiểm thanh niên lạnh lùng và trung niên văn sĩ đã giao thủ mấy trăm chiêu trong mấy trăm chiêu này song phương đều ăn thiệt thòi không ít dù sao hai người cũng là kiếm khách một khi thấy được sơ hở là lập tức chém tới dùng nhanh đánh nhanh nên chỉ hơi có một chút khuyết điểm là lập tức bị thương trên vai thanh niên lạnh lùng trúng một kiếm ngực cũng có một vết máu Mà t r u người niên khô gầy tóc tai thì dối bù, phần bụng cũng dính n tai dối kiếm. Hai khô thì gầy g tóc một bù, xem muốn sớm. như ngang tải ngang sức, muốn phân ra thắng bại còn rất sớm. Trong chiến đấu ngang cấp muốn phân ra tải rất bại sức, đầu ấ cấp xuất đấu u muốn cuối, nhiều, nguy lâu, ngang phân thắng đến đến hiện càng mạng càng lớn. Theo thời gian chiến đấu càng ra chờ khúc chỉ có lúc phải hiểm thì hở Theo thời thì trí bại bởi vì đó, sơ d n dần cũng đã có người ầ có đã đ bắt đầu rơi vào tiên h hạ phong. ế n g ư ờ đầu t i rơi vào thế hạ phong chính là đại hán mặt vàng đối thủ của hắn chính là tên mập mạp đầu chọc mập mạp này khó chơi vô cùng chân nguyên hắn tu luyện cũng đồng dạng như đống mỡ trên người hắn bị trường mâu đâm vào giống lại bị nhu nhuyễn mất lực khiến cho đại hán mặt vàng càng đánh càng vô lực trên người liên tục xuất hiện vết thương bị ép tới không ngóc đầu lên được hai huynh đệ các ngươi đều là man nhân vừa v ặ n ta chưa từng giao thủ với bán bộ vương giả có ma n lực như vậy để nhìn xem ma n lực của các ngươi đại hay trưởng kình của ta mạnh mập m ạ p đầu chọc quét mắt nhìn qua song sinh huynh đệ đang vây công tên đeo mặt nạ hai huynh đệ này mỗi người đều là siêu cường bán bộ vương giả lấy hai đánh một đương nhiên chiếm thế thượng phong khiến cho tên đeo mặt nạ kia liên tục thổ huyết nếu không phải do hai huynh đệ này chiêu thức biến hóa quá ít thì tên đeo mặt nạ này sớm đã bị chém thành thịt vụn rồi mập m ạ p đầu chọc tung người lên nhẹ như yến bay đến bên cạnh tên đeo mặt nạ một ngón tay ục ịt của hắn vươn ra đỡ một búa bổ xuống của song sinh kaka song sinh kaka tên là đạt nhĩ hùng đệ đệ là đạt nhĩ ba là tộc nhân của thâm hải man tộc đạt nhĩ huynh đệ ở trong man tộc cũng được xem là thiên tài nổi bật bởi vì chịu không nổi quy củ của man tộc nên hai người mới chạy ra bên ngoài lưu lạc khắp nơi dựa vào lực phòng ngự siêu cường và sự liên thủ của hai người mà một mực phong sinh thủy khởi cho tới hiện tại vẫn chưa nếm phải thua thiệt cho nên khi thấy tên mập mạp đầu chọc như con heo kia chạy tới ngăn cản sự liên thủ của hai người thì đạt nhĩ hùng bạo nộ từ một tay cầm búa chuyển thành hai tay lực đạo tăng thêm gấp đôi mập mạp đầu chọc thừa nhận áp lực quá mãnh liệt đầu gối có chút mềm n h ũ n ra bàn chân rộng mạnh xuống mặt đất cung điện tạo ra âm thanh như kim loại ma sát khá lắm một thân khí lực cũng tiếp cận trăm vạn cân hai mắt mập mạp trợn tròn lên trên trán nổi đầy gân xanh hắn điên cuồng hét lớn một tiếng thân người giống như trái bóng bắn mạnh tới như một viên đạn thịt nhắm ngay hướng đạt nhĩ hùng đại ca đạt nhĩ ba đưa mắt nhìn đạt nhĩ hùng đạt nhĩ hùng phất tay nói tên đeo mặt nạ kia giao cho đệ còn con heo này để ta chiếu cố nhớ kỹ ngàn vạn lần không được làm mất mặt uy danh đạt nhĩ huynh đệ chúng ta nhất định sẽ không máu nóng của đệ sôi lên rồi đây đạt nhĩ ba nghiêng đầu nhìn về phía tên đeo mặt nạ hai mắt như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giã tính cường đại trong cơ thể lại kéo lên mẹ nó thằng điên tên đeo mặt nạ khổ không thể ta hai tên này lực lượng quá biến thái không khác gì quái vật chỉ sợ cao thủ luyện thể đồng cấp cũng phải kém sắc ba phần xem ra không xuất ra hai mươi thành lực lượng là không được rồi t r o nàng g mắt tên đeo mặt tên lên nạ đeo lóe h q u a n b ê nhìn này, mập mạp đầu c ọ c chia áp lực, giúp áp tên mặt t nạ đeo h sẻ b ê kia t ra u dâu u n nghiên nhân cũng hán g phụ đi giúp đại hán có trợ q i nón đối phó hoàng、y、nữ phó đối y thực ử Nàng n ì n ra t h lực của hoàng y nữ tử thâm bất khả chắc đại hán có dâu quai nón hơn phân nửa không phải là đối thủ nếu đối phương tập trung thì đại hán có dâu quai nón sớm đã xong đời rồi còn về phần sư thiếu bảo trung niên văn sĩ và lão giả cổ quái thì đều không cần nàng trợ giúp bởi vì đối thủ của những người này cũng không t r a n h lệch bao nhiêu tới thêm một người muốn lấy nhiều đánh ít sao bàn tay hết sức nhỏ nhắn của hoàng y nữ tử nhẹ nhàng vỗ một cái hóa giải lực công kích của đại hán dâu quai nón đồng thời một luồng nhu kình đẩy thân hình nàng lùi lại bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái hoàng y nữ tử mỉm cười nói tay trái khoanh tròn trên hư không cố định một cây ngân châm tại chỗ nhu áo nghĩa trung niên phụ nhân bước từng bước một tới đúng vậy ngươi cũng tìm hiểu nhu áo nghĩa hoàng y nữ tử nói trung niên phụ nhân không trực tiếp trả lời mà nói với đại hán dâu quai nón ngươi tìm hiểu là cương áo nghĩa ta là nhu áo nghĩa chúng ta liên thủ đối phó nàng ta hảo đại hán dâu quai nón không hề do dự đáp ứng hoàng y nữ tử tạo cho hắn uy hiếp quá lớn nàng ta cứ như con giỏi trong xương dính vào một chút là rất khó thoát ra hắn cũng không biết đối phương dùng bao nhiêu thực lực nhưng bản thân hắn đã phát ra chín thành thực lực mà vẫn vô dụng bởi vì hắn đề thăng lực đạo thì đối phương cũng đồng dạng tăng lên cho nên hắn không dám đem toàn bộ thực lực cực hạn của bản thân ra dùng do vậy khi nghe trung niên phụ nhân đề nghị liên thủ hắn tự nhiên sẽ không từ chối hai người một trái một phải bao vây hoàng y nữ tử ở giữa hoàng y nữ tử phẳng phất như không nhìn thấy mỉm cười nói xem ra nếu ta không dùng vài phần bản lĩnh chỉ sợ sẽ bị các ngươi đánh chết mất phóng ngựa tới đi trung niên phụ nhân vận chuyển chân nguyên tụ khí ngưng thần nếu có thể nhìn xuyên vào trong cơ thể nàng thì có thể thấy được có mấy cây ngân châm đang dọc theo kinh mạch của nàng tiến tới đầu ngón tay bàn chân đầu gối khuỷu tay phản phất như thân thể nàng chính là một kiện vũ khí ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể phóng ra ngân châm đưa địch nhân vào chỗ chết so sánh với tràng chiến sát cơ ẩn giấu bên này thì tràng chiến bên cạnh đó nóng bỏng hơn nhiều đó là tràng chiến giữa lâm vũ hiên và thanh niên mặt trắng lâm vũ hiên nếu đã dám khiêu chiến sư thiếu bảo thì tự nhiên cũng có vài phần bổn sự thanh đồng chiến kích trên tay hắn vung vẩy lên không khác gì một đầu thanh long đang dương nanh múa vuốt thanh long gào thét khí kình hùng hồn điên cuồng loạn tạc oanh kích lên thanh niên mặt trắng thanh thế rất kinh người phong cách chiến đấu của tên thanh niên mặt trắng cũng tương đồng như tướng mạo của hắn thiên hướng âm nhu bất quá âm nhu của hắn so với hoàng y nữ tử rất khác nhau âm nhu của hoàng y nữ tử gây cho người ta cảm giác trong bông có kim mà âm nhu của hắn thì lại lộ vẻ bá đạo nhiều hơn một chút vung cây quạt lên tên thanh niên mặt trắng hóa thành một, một luồng âm ảnh bắn thẳng tới thanh long kích mang tay trái của hắn cũng không nhàn rỗi thỉnh thoảng bất ngờ phát ra một trưởng đánh tới lâm vũ hiên nhưng trưởng kình lại liên tục không dứt từng vòng gợn sóng như trên mặt nước xuất hiện trong không gian tác động lên động tác của lâm vũ hiên phi long phá thủy lâm vũ hiên giận d ữ hét lên một tiếng thân hình đột ngột phóng lên cao tay cầm chiến kích đâm mạnh xuống mang theo khí thế b ẫ nghễ thiên hạ thanh long kích mang nhất phi trùng thiên tới rất tốt tên thanh niên mặt trắng dùng cây quạt trong tay liên tiếp chém ra ba kích lên thanh long kích mang hai người thoáng lướt qua nhau một tiếng lâm vũ hiên phun ra một búng máu lảo đảo trượt qua sau lưng đối phương mà thanh niên mặt trắng cũng không dễ chịu gì bờ vai hắn cũng nứt toát máu tươi bắn tung tóe chỉ một chiêu hai người đồng thời bị thương cách đó không xa trên không trung một luồng khí kình mãnh liệt nổ bung ra hướng bốn phương tám hướng lan tỏa một bên là kình khí thuần túy màu trắng bá đạo cô đọng một bên lại tối đen như mực thâm thúy âm u hai người giao chiến ở đây chính là mộ dung khuynh thành và nữ tử trẻ tuổi hai người một người tu luyện võ học thuần túy cương mãnh một người tu luyện hắc ám võ học có thể nói là kỳ phùng địch thủ không ai làm gì được đối phương chỉ có thể liên tục liều mạng hy vọng có thể dựa trên sự bền bỉ áp đảo đối phương hắc ám lực trường đang ở trên không trung ngoài thân mộ dung khuynh thành bỗng nhiên lập lòe quang điện màu tím đen một luồng lực trường uốn khúc bao phủ lên người nữ tử trẻ tuổi sức đẩy của luồng lực trường này rất mạnh nữ tử trẻ tuổi vốn sẽ không bị nó ảnh hưởng được nhưng hai người đã liều mạng không ít lần sớm đã tiêu hao không ít cộng thêm một k í c h liều mạng vừa rồi khí huyết vẫn còn đang sôi trào chưa kịp điều chỉnh trạng thái ai ngờ mộ dung khuynh thành còn tàng một chiêu này khiến cho nàng ta bị kích bắn ra xa miệng phun máu trở lại đây tay phải của mộ dung khuynh thành lăng không tụ chảo ngạnh xanh dùng hắc ám lực trường kéo đối phương ngược về đừng khinh người quá đáng bạch sắc chân nguyên trên người nữ tử trẻ tuổi phừng lên giống như một ngọn lửa màu trắng nàng quát khẽ một tiếng tung ra một quyền hướng tới mộ dung khuynh thành bạch quang đại phóng bá sau lưng mộ dung khuynh thành đột nhiên mọc ra một cặp cánh màu đen hư không tiêu thất trước mặt nữ tử trẻ tuổi một quyền kia cũng lập tức mất đi mục tiêu bất hảo nữ tử trẻ tuổi vội vàng xoay người vung quyền một tiếng mộ dung khuynh thành bay ngược ra sau nữ tử trẻ tuổi lại phún máu Bảo quang hai đội ngũ đang đại chiến trong cung điện lúc này nếu ở tại địa bàn của mình thì tuyệt đối là tồn tại gần như vô địch dưới sinh tử cảnh nhưng đáng tiếc ở nơi này cường giả đồng cấp lại không thiếu không ai dám tự xưng vô địch thụ ở đây cho nên muốn áp chết được đối phương là chuyện không dễ dàng chút nào Tên trung niên gầy đang gầy khô chỉ là lần này hắn rất không may bởi vì hắn gặp phải diệp trần kỹ xảo chiến đấu của hắn ở trong mắt diệp trần không đáng một xu bao nhiêu thủ đoạn của hắn ở trước mặt diệp trần đều không có đất dụng võ bởi vì diệp trần chính là loại cường giả không có nhược điểm muốn đánh bại được hắn thì nhất định phải dùng ưu thế áp đảo hoàn toàn mới được ngoài ra không còn cách nào khác tên trung niên khô gầy bị kiếm pháp quỷ thần khó lường của diệp trần làm cho chật vật không chịu nổi một thân k i n h công quỷ dị của hắn lúc này trở thành tuyệt chiêu giữ mạng ngay cả một chút thượng phong cũng không chiếm được ta không tin có ta tên trung niên khô gầy đã bị đánh đến sắp điên thân thể hắn từ một hóa thành chín chín đạo thân ảnh vây quanh diệp trần mà đánh có đôi khi là hai đánh một khi là ba đánh một có đôi lục một phân thân phải liều mình chịu chết để những phân thân khác cùng với bản thể tranh thủ cơ hội tung ra bất cứ thủ đoạn nào để đối phó diệp trần đi diệp trần phóng lên cao tay trái điểm về phía trước chín đạo kiếm ảnh đồng thời bắn ra tất cả phân thân của trung niên khô gầy đều bị quét sạch ngay cả bản thể cũng bị đánh lui lại mấy bước chết đi nhưng đúng vào lúc này sau lưng diệp trần đột nhiên nhiều ra một tên trung niên khô gầy nữa mà cái bản thể bị đánh lui vừa rồi lại bùng một tiếng hóa thành khói xanh tán đi Nguyên lai phân thân lai pháp bí Của cấp cực cường chẳng có còn có cái Cái có nhục cốt tách ra, thì cơ hồ không khác gì bản thể. chỉ có một nhược cần chân cho lúc chịu chảo chớp giai ra ra ra, ra hao tia qua hắn thiên pháp những thể phân phân thân thể phân thân. thân không huyết thì hồ không thể, thân, thì thành thẳng hắn thi như trung này ngoại bản muốn ngưng bốn nguyên, nên đến này triển. xuyên qua đầu diệp Trần. là là mà một một một điểm mới trừ tụ tiêu đại, giả giả giả Diệp gì Quỷ đầu bí kỳ không đúng tên trung niên khô gầy biến sắc bởi vì một chảo vừa rồi hắn không cảm giác được thực thể của diệp trần mà chỉ là một mảnh hư vô người có phân thân bí pháp thì ta cũng có võ học ảnh áo nghĩa bản thể diệp trần đột nhiên xuất hiện sau lưng tên trung niên khô gầy một kiếm đâm xuyên mi tâm đối phương từ sau ra trước rút kiếm ra diệp trần phi thân lui lại phía sau mà tên trung niên khô gầy cũng đồng thời rơi xuống dưới đây chính là bản thể của hắn chứ không phải là phân thân cũng không phải là giả thân hắn không ngờ diệp trần còn lĩnh ngộ được ảnh áo nghĩa hơn nữa còn rất tinh thâm ngay cả hắn cũng không nhìn ra chút nào phù hạ xuống mặt đất diệp trần thở nhẹ một hơi thầm nghĩ đúng là mệt chiến đấu với trung niên khô gầy này diệp trần cũng không có thi triển ra sát chiêu chủ bài của mình bởi vì phân thân của đối phương quá nhiều sát chiêu căn bản không thể tập trung được nên không có thời gian để thi triển nếu cưỡng ép vận dụng sát chiêu chỉ là lãng phí chân nguyên mà thôi đương nhiên diệp trần cũng có nắm chắc có thể dùng kính hoa phá diệt đánh chết đối phương nhưng hiện tại hắn còn chưa muốn bạo lộ bản thân sau khi đánh chết trung niên khô gầy diệp trần đứng nguyên tại chỗ không đi trợ giúp bất kỳ ai bởi vì hắn nhìn ra không có ai cần trợ giúp cả kim vạn xong đối chiến với sư thiếu bảo vẫn luôn chiếm được một chút thượng phong thanh niên lạnh lùng với trung niên văn sĩ đều là kiếm khách nếu diệp trần tiến tới hỗ trợ ngược lại sẽ bị thanh niên lạnh lùng phản cảm còn lâm vũ hiên với bản tính cao ngạo thì làm sao chấp nhận để người khác hỗ trợ song sinh huynh đệ thì tính cách quái đản không đoán được nên tốt nhất vẫn không nên tùy tiện nhúng tay vào cuối ò n Hoàng y nữ tử, Diệp Trần không hề cảm thấy nàng cần nào, n hề thấy giúp y tử, trợ Diệp cảm có sự ế hắn tiến tới cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân làm thêm chuyện bu. Mà mộ Dung khuynh thành cũng đang chiếm thượng phong,、tiếp、theo một thời gian ngắn nữa là hoàn rắn ngắn tiến cũng rung cũng đang gian nữa toàn tới tiếp một thể giải quyết dùi giải cư có là làm là Mà vẽ mộ bu. đ thủ rồi.、Cuối、cùng u ố i c lão giả t ă n g thương và lão giả cổ quái thì rất khó nói cách chiến đấu của lão giả t ă n g thương lấy nhanh chuẩn độc là chính mà lão giả cổ quái phong cách chiến đấu cũng y trang cách ăn mặc của lão vô cùng kỳ quái nhìn không hiểu được có đôi khi rõ ràng là lão công kích thẳng sẽ tốt hơn nhưng lão lại cứ công kích theo đường vòng cung có đôi khi cần liều mạng thì lão lại thối lui lúc cần lui lại dốc sức liều mạng tóm lại là không thể theo lẽ thường mà phỏng đoán được cũng không thể dùng tư duy của người bình thường đến mà lý giải được thu hồi ánh mắt lại diệp trần xoay người nhìn về phía ngọn linh thạch tiểu sơn ở trung tâm cung điện cái núi linh thạch nhỏ này với số lượng thượng phẩm linh thạch khổng lồ như thế mà có thể bảo tồn được qua vô tận tuế nguyệt thì trực tiếp qua quan hệ với trận pháp bên dưới nếu diệp trần đoán không sai thì trận pháp này gọi là khóa linh trận có thể đem linh khí phong bế ở bên trong không tán ra ngoài khóa linh trận ngoại trừ hiệu quả phong bế linh khí thì còn có lực phòng ngự rất cường đại bởi vì khí kình của các tràng chiến đấu trong cung điện mãnh liệt như vậy khi dính lên trận pháp liền bị rời sang chỗ khác không cách nào ảnh hưởng tới nó được bất quá khóa linh trận cũng không phải chuyên về phòng ngự cho nên sau vô số lần bị trùng kích cũng đã có chút lập lòe bất định diệp trần cũng không dám tự tiện phá vỡ trận pháp thu linh thạch hắn sợ khi trận pháp vừa phá mở thì thượng phẩm linh thạch bên trong sẽ lập tức bị kinh khí hỗn loạn lúc này đánh cho nát vụn nếu năm trăm i triệu thượng phẩm linh thạch này mà bị đánh nát vụn thì ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình chứ đừng nói là người khác cho nên mặc dù hiện tại nhàn rỗi không có việc gì nhưng diệp trần cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn chứ không thể làm gì được cả tứ tượng thiên tuyệt kiếm trận vẫn sát vô cực kiếm hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách quyết đấu đã hấp dẫn sự chú ý của diệp trần trung niên văn sĩ và thanh niên lạnh lùng đều thi triển sát chiêu chuẩn bị quyết một trận thắng thua phân ra sinh tử sát chiêu của trung niên văn sĩ ẩn chứa tứ tượng theo thứ tự là mộc áo nghĩa kim áo nghĩa h ỏ a áo nghĩa và thủy áo nghĩa đương nhiên tứ đại áo nghĩa này cũng không có dung hợp mà tự động tách ra hỗ trợ lẫn nhau liên tiếp bốn kiếm chém ra đem tất cả đường lùi đường tiến của thanh niên lạnh lùng khóa lại mang theo ý muốn diệt sát mà sát chiêu của thanh niên lạnh lùng dung hợp thổ áo nghĩa và kim áo nghĩa vừa có sự trầm trọng của thổ vừa có sự sắc bén của kim Không kiếm khó kỳ không kính khả kính nhiều biến hóa nhưng tránh, hở nghiên hại, hai thể tranh thấp, thi hoa phá thì chiến thắng họ thấp, cho thi hoa phá chừng chỉ thành đánh biến trần trung trung văn người này bất kỳ người nào cũng cùng nếu triển muốn bọn năng triển đoán cũng tới. Lợi diệt diệt bại quỷ bất bảy có có ra của ta cao ta được một đâm mà tập rất vào sơ sĩ dù họ. tư duy diệp trần cực nhanh phân tích thực lực của hai người này cũng lấy bản thân ra làm đối tượng so sánh nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh sát chiêu của hai người đều như Tốc độ á n hàn sáng bộc phát công bộc kích v o h h a u p á tinh ra trăm t ngàn đạo hàn đạo Cho dù là diệp là tan r trong trong ầ n nháy mắt đó, cũng không biết được bên trong phát sinh chuyện căn mắt biết phát thể theo tích gì. Chỉ đó được có thể căn cứ c quỹ ủ trăm g à n đi ạ o hàn t n phán đoán. Hàn tinh tan h kia đi, một luồng máu tơi ư phun cao tới bảy tám thực hiện ra trung niên văn sĩ đầu ngửa lên trời trên cổ có một vết kiếm dữ tợn yết hầu hoàn toàn bị cắt đứt xương cột sống cũng đứt lìa không cách nào giữ được sức nặng của cái đầu hắn sát chiêu cùng ra trung niên văn sĩ chết diệp trần đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên lạnh lùng thì thấy hắn cũng bị thương hơn nữa bị thương rất nặng cả ngực trái và ngực phải của hắn đều bị xuyên thủng trên hai đùi cũng có một vết kiếm thật sâu máu tươi cùng phun khiến cả người hắn như một huyết nhân một chết một trọng thương đây chính là quết y đấu của kiếm khách diệp trần cảm thán một tiếng sau khi đánh chết trung niên văn sĩ thân thể thanh niên lạnh lùng cũng mềm n h ũ n trường kiếm trống trên mặt đất hai gối khuỵu xuống há miệng phun ra từng búng máu cả người ướt sũng vừa máu tươi vừa mồ hôi lúc này đừng nói là bán bộ vương giả cho dù chỉ là một tinh cực cảnh cường giả cũng dư sức giết hắn chuyện được đọc bởi kênh haleyzy l audio vết thương trên đùi và ngực phải cũng không phải vết thương trí mạng nhưng vết thương ở ngực t r á i lại vô cùng nguy hiểm chỉ thiếu một chút nữa là cả trái tim của hắn cũng bị xuyên thủng rồi có thể nói hắn còn có thể sống sót thì hết bảy tám phần là do vận khí tên trung niên văn sĩ tuyệt đối là kiếm khách đáng sợ nhất mà hắn từng gặp có khả năng giết chết hắn Chết đi. đ ú nguyên lúc lớn lạnh lùng. lớn cái chảo cực chụp Cực chảo này, bỗng nhiên thanh niên một kim tỏa sư sư phía về ra q a của n móng bén, nhân n g trói lọi, cái mà vuốt sắc sư chủ chảo à không khác thiếu ngoái n g ai bảo. sư u y lai、like, sư thiếu bảo và kim vạn s o n g sau khi cứng rắn va chạm một kích thì bị bắn ngược ra ngoài mà vị trí của hắn vừa lúc gần bên cạnh thanh niên lạnh lùng cũng vừa vặn thấy thanh niên lạnh lùng vừa giết chết trung niên văn sĩ nhưng bản thân đã bị thương nặng do đó sư thiếu bảo thuận tay vung ra một chảo muốn đưa thanh niên lạnh lùng vào chỗ chết. Lúc người à y thanh niên lạnh niên n l ù ngay cả khí lực để đứng lên còn không có chứ. đừng nói là, huy kiếm ngăn cản cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn n gì huy cả lực có chứ cho có chết chắc khí kiếm thì h là để rồi. n ngoài ý muốn sinh, thanh g việc một đã phát t r ư n g k ế muốn đã ngăn trở t sư sư chảo của i ế bảo ngoài Người này không ai khác ngoài diệp Trần. Người ai Diệp khác m u chết sư thiếu bảo há cái miệng sư tử cực lớn của hắn nhìn c h ă m c h ă m diệp trần nói diệp trần mỉm cười chúng ta là địch nhân nên ta làm sao có thể cho ngươi như nguyện Trả lời diệp Trần chính là một tiếng lời là Diệp giận dữ. gầm chính sau ư sư thiếu bảo uốn mình một cái, một tới Trần, mình chảo khác chụp cái, cái Diệp、trần. kim uốn bảo m n như điện. Trở về. Diệp trần g hai hắc Diệp kiếm,、một、cái sắc lôi Trở tay một về, cầm ầ sắc c ngưng tụ trên đầu khi i rồi ế m lập p tức bạo á t thẳng t mà ra, bắn ớ sư c hiện ả o của sư t h ế u Sau bảo. Dầm! Sau khi h i ra chân thân thì bộ phận cứng rắn nhất trên người sư thiếu bảo chính sư c h ả o của hắn một kiếm này của diệp trần tuy không làm cho hắn bị thương nhưng cũng đánh hắn bay ngược lại phía sau tiếp đó một thân ảnh màu bạc cũng nhanh chóng phóng tới tung ra một quyền lên ngực hắn phát ra một thanh âm như lôi đình sau khi đánh ra một quyền này kim vạn s o n g cũng không thừa thế xông lên mà lập tức lui lại tránh lọt vào sự phản công bạo nộ của sư thiếu bảo quả nhiên sau khi chúng phải một quyền tuyệt cường như vậy miệng mồm sư thiếu bảo đã đầy máu nhưng hắn cũng không hề tránh né mà hung hãn lao tới phản công bị thương đau đớn khiến cho sư thiếu bảo tấn công càng thêm điên cuồng hơn rất nhiều đáng tiếc kim vạn s o n g làm sao có thể để hắn như nguyện phản công không có kết quả sư thiếu bảo lăng không hạ xuống tứ chi chạm đất trên ngực có một quyền ấn nhỏ thất khiếu chảy máu thụ nội thương không nhẹ nếu hắn không phải là thiên tài của hoàng kim sư tộc trong cơ thể có huyết mạch tôn quý nhất thân thể cường hoành vô cùng thì một quyền này cho dù hắn không chết cũng phải trọng thương nhưng thực lực của hắn vốn ngang bằng với kim vạn s o n g nếu lúc trước thì hắn có tự tin mài chết kim vạn s o n g nhưng hiện tại thân thụ thương nên hắn tất nhiên đã không còn là đối thủ của kim vạn s o n g nghiêng đầu nhìn về những người khác sư thiếu bảo càng thêm trầm mặc ngoài trừ lão giả cổ quái ra thì những người khác đều gặp phải đối thủ rất khó chơi hoặc là gặp phải những đối thủ thâm bất khả chắc không khác gì lão giả cổ quái kia cho nên cục diện không thể khả quan chút nào nếu tiếp tục như vậy thì bọn hắn rất có thể sẽ bị đối phương tiêu diệt từng người một rút lui sư thiếu bảo hét lớn một tiếng rồi thân hình nhanh chóng hướng tới truyền tống trận sư thiếu bảo vừa dứt lời thì đã có hai người đồng thời lao theo một người là nữ tử trẻ tuổi một người là tên đeo mặt nạ toàn thân đẫm máu cả hai người đều gặp phải đối thủ hết sức lợi hại đối thủ của nữ tử trẻ tuổi là mộ dung khuynh thành có tốc độ cực nhanh cộng thêm hắc ám võ học quỷ dị khó lường còn tên đeo mặt nạ thì đụng phải đ ạ t n h ĩ ba một thân thể như quái vật đánh không chết cho nên hai người đã sớm có tâm tư thoái lui muốn rút sao hắc hắc thực lực của các ngươi không tệ lão đầu tử không chơi với các ngươi nữa lão giả cổ quái xuyên thẳng qua làn mưa bụi trên không trung tên h hình h â n p i u qua hốt t bỏ lão giả ă g thanh ư hướng ơ n n g h tới t r u y ề niên tống trận mà đ tạo thành Trung huyễn ảnh sau lưng. n vô số sau i phụ nhân thấy tình huống bất hảo hán chạy thanh cũng nón Tên niên dâu bất quái bỏ đại hán dâu quái nón chạy đi. Tên thanh niên mặt trắng có chút không may hắn đang lui lại thì đụng phải tên mập mạp đầu chọc cũng đang lui lại mà khinh công của tên mập mạp này quá mạnh mẽ nên một búa của đạt nhĩ hùng không chém trúng hắn mà lại chém lên người tên thanh niên mặt trắng đem hắn phân thành hai khúc huyết thủy phun đầy trời thấy địch nhân chạy trốn mấy người kim vạn xong cũng không ra tay ngăn trở bởi vì giặc cùng đường chớ đuổi nếu bức đối phương tới tuyệt cảnh thì tất nhiên đối phương sẽ điên cuồng phản công khi đó sẽ tạo thành thương vong không đáng có chúng ta đi truyền tống trận đã kích hoạt hảo quang lóng lánh sư thiếu bảo lạnh lùng nói tên đeo mặt nạ nhìn về phía đại hán d â u quai nón đằng xa nói còn một người nữa sư thiếu bảo lắc đầu hắn không sống được hắn vừa dứt lời thì liến thấy hoàng y nữ tử thân hóa thành lưu quang quấn quanh tên đại hán dâu quai nón giống như một đầu đại xà mau vang vậy trong cơ thể tên đại hán dâu quai nón không ngừng phát ra thanh âm bạo nứt đợi khi hoàng y nữ tử rời ra thì thân thể hắn liền mềm nhũn sụp xuống như một đống thịt n h ầ y chỉ một thoáng toàn thân xương cốt của hắn đã đều bị nghiền nát thực lực của hoàng y nữ tử cũng khiến cho mọi người khiếp sợ hào quang trên truyền tống trận lóe sáng mấy người sư thiếu bảo liền biến mất trong cung điện ta nợ ngươi một mạng thanh niên lạnh lùng nói với diệp trần diệp trần thu kiếm vào vỏ nói hắn cũng là địch nhân của ta việc nào ra việc đó cái mạng này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi dứt lời thanh niên lạnh lùng ngồi xuống đất nhắm mắt bắt đầu chữa thương diệp trần cười nhạt một tiếng đi tới chỗ những người còn lại ngân quang trên người kim vạn s o n g cũng rút xuống rồi liếc mắt nhìn xung quanh sau khi thấy trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng đã chết thì không khỏi thở dài một hơi người người hắn mời đi cùng đều là hảo thủ bất quá gặp được những hảo thù đồng cấp thì việc chết hay bị thương là không thể tránh khỏi cũng may địch nhân chết nhiều hơn bọn họ chết hai nhưng đối phương chết bốn nhiều hơn bên họ gấp đôi lần đại chiến này tuy thắng nhưng lại là thắng thảm người chết không thể sống lại huống hồ mọi người đối với trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm ngay cả tình cảm bằng hữu bình thường còn không có tự nhiên sẽ không khổ sở thương tâm mà chỉ có chút tiếc nuối cho bọn họ mà thôi người chết thì chết nhưng tài bảo thì vẫn phải phân không thể phủ nhận hai người chết đi thì những người còn lại đều sẽ được phân thêm một phần tài bảo nữa khiến cho mọi người lúc này đều có chút cảm xúc phức tạp kim vạn s o n g hắng r ộ n g nói hiện tại chúng ta còn lại chín người trong chín người thì mộ dung cô nương có hai thành chúng ta mỗi người một thành hiện tại bắt đầu phá trận kiểm kê số lượng thượng phẩm linh thạch dứt lời kim vạn s o n g liền bước vào tới chiếc khóa linh trận ngân quang trên bàn tay hắn l o e sáng một trưởng đánh mạnh vào hư không một vòng hào quang màu vàng nhạt lóe lên trong hư không đây chính là hào quang do khóa linh trận phát ra theo một trưởng của kim vạn s o n g đánh xuống hào quang của trận pháp liên tục chấn động khi tỏ khi mở kim vạn s o n g đã có kinh nghiệm về phương diện này bàn tay áp đánh lên màn hào quang tiếp tục quét ngang một đường một tiếng ba vang lên khóa linh trận đã bị phá linh khí nồng đậm từ bên trong thoát ra trong khoảnh khắc cả cung điện đã tràn ngập linh khí hắc hắc song sinh huynh đệ bật cười hắc hắc nhìn đống tài phú khổng lồ trước mặt hai người không khỏi vui vẻ cũng đồng dạng như hai người mỗi người đều lộ ra bộ dáng tươi cười bao nhiêu không khí sát phạt sau đại chiến đều tan thành mây khói ngay cả cái chết của trung niên phụ nhân và đại hán mặt vàng cũng đã bị vứt ra sau lưng giờ khắc này không ai nghĩ đến hai người bọn họ bọn họ chỉ nghĩ là bản thân sẽ có được bao nhiêu thượng phẩm linh thạch mọi người bắt đầu kiểm kê kim vạn s o n g quay đầu nói với mọi người với linh hồn lực khổng lồ của mỗi người nên tốc độ kiểm kê thượng phẩm linh thạch rất nhanh chỉ chốc lát sau đã hoàn tất bên ta có tám một trăm vạn bên ta bảy năm trăm linh vạn tám bốn trăm vạn trừ thanh niên lạnh lùng vẫn còn đang chữa thương thì tám người còn lại đều tham gia kiểm kê tổng số lượng là sáu trăm i triệu bốn tám trăm vạn nhiều hơn ước tính khoảng một tỷ tuyệt đối là một đại thu hoạch cho dù tiếp theo không có thêm thu hoạch gì thì mọi người cũng đã xem như thắng lợi trở về kim vạn s o n g cười nói tổng cộng sáu trăm i triệu bốn tám trăm vạn khối một thành tức là sáu bốn trăm tám mươi vạn khối mộ dung cô nương lấy hai thành là một trăm i triệu hai chín trăm sáu mươi vạn khối hiện tại mỗi người bắt đầu lấy phần của mình không được cầm nhiều hơn tất nhiên cũng đừng cầm ít hơn so với trong ước tính còn nhiều hơn thượng phẩm linh thạch của diệp trần vốn đã vượt qua ba vạn tầm ba sáu trăm vạn cộng thêm sáu bốn trăm tám mươi vạn khối lúc này cũng đã vượt quá một ức tài phú khổng lồ như vậy so với tuyệt đại bộ phận lục phẩm thế lực còn nhiều hơn nếu như không phải ở thôn phệ đảo đoạt được một cái thượng phẩm chữ vật linh giới thì nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy quả cái trung phẩm chữ vật linh giới đúng là chứa không đủ thu hoạch của mộ dung khuynh thành là nhiều nhất cái này cũng là nhờ hắc ám lực trường của nàng nên mới có thể một mình chiếm hai phần sau khi thu lại thượng phẩm linh thạch của mình ánh mắt của mọi người lại rơi vào b ả y dương năng lượng thủy tinh năng lượng thủy tinh phân chia phức tạp hơn nhiều bởi vì chủng loại của chúng quá nhiều mà nhu cầu của mỗi người đều không giống nhau nhưng năng lượng thủy tinh cùng với linh thạch cũng giống nhau đều có thể dùng để tu luyện ví dụ người tu luyện chân nguyên hỏa hệ có thể dùng hỏa hệ năng lượng thủy tinh tu luyện hiệu quả so với cùng phẩm cấp linh thạch còn lớn hơn trước hết kiểm kê xem có bao nhiêu năng lượng thủy tinh các hệ kim vạn song co mày nói rất nhanh số năng lượng thủy tinh cũng đã kiểm kê xong thượng phẩm năng lượng thủy tinh tổng cộng bảy vạn khối một dương là một vạn khối trong đó kim hệ năng lượng thủy tinh tám khối một hệ năng lượng thủy tinh một vạn khối thủy hệ năng lượng thủy tinh một vạn hai khối hỏa hệ năng lượng thủy tinh một vạn một khối thổ hệ năng lượng thủy tinh một vạn ba khối phong hệ năng lượng thủy tinh bảy khối lôi hệ năng lượng thủy tinh năm khối ám hệ năng lượng và quang hệ năng lượng thủy tinh mỗi hệ hai khối chín hệ năng lượng đều có căn cứ độ chân quý thì tất nhiên là ám hệ cùng quan g hệ là chân quý nhất kim vạn song nói bảy vạn khối năng lượng thủy tinh chín người chia đều thì mỗi người là bảy bảy trăm bảy mươi bảy khối ta t u luyện là kim hệ chân nguyên trong đội ngũ ta xem cũng không có ai tu luyện kim hệ chân nguyên như thế ta liền cầm bảy bảy trăm bảy mươi bảy khối kim hệ năng lượng thủy tinh ta muốn hai khối ám hệ năng lượng thủy tinh những hệ khác sao cũng được mộ dung khuynh thành lên tiếng diệp trần nói ta thì hệ nào cũng được diệp trần tu luyện chân nguyên không hề ẩn chứa bất kỳ thuộc tính nào là chân nguyên thuần túy nhất do ba người đã lên tiếng nên việc phân chia dễ dàng hơn nhiều trong chín người thì người tu luyện chuyên một hệ chân nguyên là không nhiều hơn nữa cũng không trùng hợp nhau cho nên cũng không xảy ra tranh giành gì diệp trần mỗi hệ đều lấy một ít những năng lượng thủy tinh này cho dù không dùng để tu luyện thì cũng có thể cất giữ xem như là tài phú của bản thân sau khi phân chia xong hết năng lượng thủy tinh thì cả cung điện đã không còn lại gì có thể phân chia hảo phân chia đã xong mọi người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đem thương thế của mình trị liệu đi đã kim vạn s o n g mở miệng nói trong bị thương nặng nhất là thanh niên lạnh lùng tiếp theo là lâm vũ hiên kim vạn xong đại chiến với sư thiếu bảo trên người cũng có một ít vết thương nhẹ còn lại sáu người đều không có bị thương nhưng số chân nguyên t i ề u h à o cũng cần phải bổ sung một chút lúc này thời gian cũng không gấp gáp nên mọi người cũng không lãng phí đan dược đi t r ị thương mà ngồi xếp bằng bắt đầu vận công khôi phục chân nguyên nửa ngày sau trừ thanh niên lạnh lùng ra thì tất cả mọi người đều đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất một ngày sau thanh niên lạnh lùng cũng đình chỉ chữa thương thương thế của hắn trong nhất thời cũng không thể khỏi hẳn được bất quá dùng đan d ư ợ c chân quý trị liệu nên cũng đã khá hơn bảy tám phần hắn cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người cho nên đình chỉ chữa thương chúng ta đi thôi kim vạn s o n g vung tay lên hướng bên ngoài cung điện đi ra bên ngoài cung điện có hai con đường một trái một phải mọi người chọn hướng bên phải mà đi dọc theo con đường mọi người từ từ đi tới khu vực trọng yếu nhất của cái di tích này bốn phía có rất nhiều kiến trúc âm khí trầm trầm mộ dung khuynh thành đột nhiên ghé sát tay diệp trần nói vừa rồi ta thấy một cái bóng mơ hồ không phải ảo giác diệp trần động dung ngay cả luồng nhiệt khí mộ dung khuynh thành thổi vào lỗ tai hắn cũng không để ý vừa đi diệp trần vừa trầm ngâm một lát rồi nói nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc cũng không phải việc gì tốt chân thủy cung bị hủy diệt hơn phân nữa cùng với việc này có quan hệ mà di tích này cũng biến thành một hung địa có cần nhắc nhở bọn họ không mộ dung khuynh thành hỏi diệp trần lắc đầu nói có nói thì bọn họ cũng sẽ không rời đi dù sao thám hiểm cổ di tích vốn đã là một việc cực kỳ nguy hiểm bọn họ sao có thể chỉ vì một cái bóng mơ hồ nào đó mà bị dọa chạy được lúc này nói cho bọn họ chỉ tổ làm cho bọn họ mất tập trung mà thôi diệp trần thi triển linh hồn nhãn tự nhiên cũng có thể phát hiện cái bóng mơ hồ kia nhưng dưới tình huống bình thường thì hắn không cách nào cảm ứng được nó mà mộ dung khuynh thành thì khác nàng tu luyện là ma lực bản thân còn có huyết mạch hoàn mỹ nhân ma đối với những thứ tà vật như vậy thập phần mẫn cảm trong mọi người chỉ có mình nàng là có thể phát hiện ra cái bóng mơ hồ kia đang theo dõi bọn họ ừm có lý mộ dung khuynh thành gật gật đầu được rồi mặc kệ cái bóng mơ hồ kia là người hay quỷ nhất định sẽ đến lúc nó bại lộ tung tích đến lúc đó chúng ta cứ tùy hoàn cảnh mà hành động diệp trần đối với những tà vật như vậy cũng không quá kiêng kỵ dù sao hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý của hắn cũng chuyên môn khắc chế đám tà vật như vậy Con cũng đường này r ấ trước khúc khỉu, kiếm chuyển ngoặt liên tục. chỉ chốc tục, sau, mọi người đã xuyên qua ngoặt liên người lát t mọi đám đã ú c âm U kia tới t r một tòa tháp cửa a Tòa trang can Tòa cao o trong lớn lớn lần, là lớn tới Trước nghiêm. này diện còn hơn những trang điên bình thường gấp 10 lần, can tới ngàn mét, chừng 33 tầng. Tòa tháp này chính là kiến trúc cao lớn nhất uy này. gấp tháp tích tháp tích di mét, trúc có cả c tần g thứ nhất của tòa tháp có khắc ba chữ lớn huyền âm tháp huyền âm tháp chẳng lẽ cái di tích này là nơi ở của huyền âm vương một trong các sinh tử cảnh vương giả của t r â n thủy cung kim vạn xong phỏng đoán chân thủy cung ở thời kỳ đ ỉ n h phong nhất có một phong đế vương giả và mười ba sinh tử cảnh vương giả thanh thế như mặt trời giữa t r ư a cho nên một sinh tử cảnh vương giả lúc đó ở trong cung sẽ có địa vị vô cùng tôn quý có thể nắm giữ một phương thế lực cũng là bình thường huyền âm vương đã chết trong tòa tháp này khẳng định là có tài phú cả đời tích lũy của hắn đạt nhĩ hùng ha hả cười nói lão giả tang thương nói có phải huyền âm vương không cũng không nhất định Bất qua cái huyền âm tháp qua quá huyền cái cơ khí hồ này nặng, âm âm lâm à nơi có vũ hiền lên tiếng huyền âm tháp ẩn chứa trọng bảo đây là điều chắc chắn ta nhất định sẽ đi vào xem nếu không sẽ hối hận cả đời lâm vũ hiên là người có cơ duyên khá lớn hắn có được thực lực như ngày hôm nay cũng bởi vì đã gặp không ít cơ duyên đạt được không ít bảo vật cho nên huyền âm tháp này trong mắt hắn chính là một cái bảo địa về phần nguy hiểm là chuyện rất bình thường nếu không có nguy hiểm thì làm gì có giá trị đi thám hiểm Là lên là là này này Mà đội đội đây Kim tiếng nơi giá cái di tới trưởng tháo trên trị nhất tích ta vật ngũ Nên Vạn Song huyền bản chính chúng cũng của Các cơ có Của cả âm vị, vì bảo vật. Ta cũng đồng ý đi vào. nếu có ai không đồng ý thì có thể ở ngoài tháp chờ hoặc cũng có thể tự mình đi những chỗ khác thăm dò kim vạn s o n g đã tỏ thái độ mọi người cũng biết là không phải không thể tiến vào vào nhưng lưu ở bên ngoài nếu như đụng phải những đám người khác thì làm sao về phần đi thăm dò những chỗ khác một mình thì càng nguy hiểm hơn dù sao ai cũng nhìn ra được nơi này cũng không phải là nơi bình yên ôn hòa cho nên mặc kệ huyền âm tháp có bao nhiêu nguy hiểm đi vào là lựa chọn hiển nhiên về phần tình huống khác thì tới đó rồi tính đại môn của huyền âm tháp âm khí thâm trầm giống như một cái thông đạo đi thông âm phủ vậy trong mơ hồ lộ ra hung khí cực độ khủng bố linh hải cảnh đứng trước cửa tháp chắc chắc đều sinh ra sự sợ hãi từ trong linh hồn chứ đừng nói là bước vào trong nhưng điều này không bao gồm chín người diệp trần bọn họ chẳng những là bán bộ vương giả hơn nữa còn là những tồn tại gần như vô địch trong bán bộ vương giả trừ sinh tử cảnh vương giả ra thì không ai có thể dễ dàng giết được họ cả hung khí nơi này tuy khiến bọn họ không thoải mái nhưng cũng không làm cho bọn họ sợ hãi con đường tiến lên sinh tử cảnh vốn luôn bập bểnh nhấp nhô sát cơ khắp nơi cho nên chỉ một cái hung khí làm sao có thể khiến cho bọn họ sợ hãi được két két két đẩy cửa ra chín người bước vào trong sau khi cả chín người đều đã đi vào thì đại môn tự động đóng lại phát ra thanh âm như vọng lên từ cửu u vậy lúc chín người vừa tiến vào thì tầng thứ nhất tối đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón nhưng rất nhanh thanh âm h ỏ a diễm thiêu đốt vang lên hai hàng lửa r á n sát vách tường bắt đầu từ vị trí chín người đang đứng kéo dài vào sâu bên trong chỉ một thoáng cả tầng thứ nhất đã bao trùm bởi ánh sáng màu xanh âm u tuy có ánh sáng nhưng không sáng ngời cũng không ảm đạm nhưng lại có cảm giác lạnh như băng diệp trần tùy ý dò xét bốn phía bỗng nhiên con ngươi co rụt lại g ầ n từng chữ những ngọn lửa này đều phát ra từ xương cốt cái gì nghe vậy mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ánh lửa trên vách tường có một sợi xích sắt xuyên qua huyệt bách hội của không ít đầu lâu ngọn lửa màu xanh phát ra từ trong những cái đầu lâu này bởi vì ánh lửa không quá rõ ràng và còn tỏa về phía trước nên vách tường vẫn là một màu đen kịt như trước mắt thường khó có thể nhìn xuyên được cho nên mọi người lúc đầu cũng không chú ý đến khi nghe diệp trần nhắc nhở thì mọi người mới chú ý tới cái này tất cả đều không khỏi hít vào một hơi lãnh khí dùng đầu lâu để thắp sáng quả thật là cách làm vô cùng tà ác lão giả tang thương co mày đánh giá bốn phía nói lâm vũ hiên cũng nói chẳng lẽ chân thủy cung là một cái tà ác tông môn do đó mới bị mọi người căm hận tiêu diệt điều này không có cách nào khảo chứng được bất quá nhìn tình hình trước mắt thì cũng rất có khả năng có lẽ chân thủy cung đã vận dụng cấm thuật tà ác nào đó nên dẫn tới sự cắn trả đáng sợ như vậy kim vạn s o n g nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha